nàng nhìn đều cảm thấy đáng sợ làm nàng ở tiêu giao mấy năm đi trịnh vân nghĩ mở ra mua trở về tranh liên hoàn báo ra đào nguyên thôn tên này có điểm bình thường cũng nhìn không ra là cái cái gì chuyện xưa trở lên là trịnh vân mới vừa mở ra họa báo khi ý tưởng chờ nhìn đến lý Mậu xương hôn mê tỉnh lại từ kêu thanh thanh an mặc kiến quốc trước thường thấy áo váy cô nương trong miệng biết được nơi này là đào hoa thốt khi nàng ẩn ẩn nghĩ đến có lẽ tên này mới là vừa lúc nêu ý chính Đệ 110 trang. Chính Vân tiếp tục đi xuống xem, kế tiếp phát triển xác minh nàng phỏng đoán. Đương Nam chủ lý mổ xương ra khỏi phòng, liền nhìn đến bên ngoài đường ruộng tung hành, ven đường chơi đùa trí đồng, lượn lờ dâng lên khói bếp, còn có không biết nơi nào chuyển đến gà gãy cầu tê Hối thành một bức tên là thế ngoại đào nguyên bức họa của tròn. Chỉ là đào hoa nguyên ký tuy rằng kinh điển, nhưng truyền lưu cực quảng, giống nàng như vậy thượng quá sơ cao trung hẳn là đều biết. Nếu tác giả là cùng nhà xuất bản hợp tác. Đem nguyên cố sự họa ra tới còn chưa tính, nhưng như vậy sửa cái tên, đổi cái bối cảnh coi như làm là chính mình đổ vỡ, có phải hay không không quá thích hợp. Bất quá trịnh vân nghĩ lại tưởng tượng, tranh liên hoàn báo là trước mắt phát hành lượng lớn nhất hòa báo, xuất bản phương hẳn là không đến mức tự hủy trưởng thành, huống chi. Một viên sầu riêng, vừa thấy này kỳ quái tên, chính vân liền biết đây là cái tân nhân. Đảo không phải nàng ghét bỏ tên này, mà là nàng đọc rộng chúng hòa báo, tranh liên hoàn cũng nhìn không ít, phòng dựa tường kệ sách. Là nàng chuyên môn mua tới phóng tranh liên hoàn. Dùng nàng mẹ nói lời nói tới nói, tiểu nhân thư quán tranh liên hoàn cũng chưa nàng nhiều. Như vậy đặc biệt tác giả danh, nếu nàng gặp qua, khẳng định sẽ không quên, nếu không ấn tượng, kia nhưng khẳng định là tân nhân. Nhà xuất bản sẽ vì tân nhân phá hư quy củ sao. Trịnh Vân cảm thấy sẽ không, vì thế nàng tiếp tục nhìn đi xuống. Đang xem quá bên ngoài cảnh tượng, cũng biết được thanh thanh từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, không đi ra ngoài qua đi. Lý Mẫu Sương cũng rốt cuộc gặp được cái này gia đình nam chủ nhân cũng chính là Thanh Thanh phụ thân đối phương ăn mặc cũng thực phu cổ là kiến quốc trước thường thấy chương áo tẩy đến trắng bệnh màu lam áo khoác thượng đánh lớn lớn bé bé một vá có thể thấy được cái này gia đình cũng không giàu có Lý Mẫu Sương đánh giá đối phương khi Thanh Thanh phụ thân cũng ở đánh giá hắn thật lâu sau Thanh Thanh phụ thân hỏi bên ngoài hiện tại còn đánh giặc sao Lý Mẫu Sương sửng sốt hỏi ngài ở bên ngoài sinh hoạt quá Thanh Thanh phụ thân nói đương nhiên. Nhưng kia đã là rất nhiều năm trước sự, lúc ấy hắn còn chỉ là cái hài tử, người một nhà bị trầm trọng thu nhập từ thuế ép tới thở không nổi. Hắn còn nhớ rõ từ bên ngoài dọn đến đào hoa thôn khi vừa qua khỏi thu hoạch vụ thu, kia kỳ thật là cái hảo mùa màng, ruộng nước đông lúa lớn lên lại cao lại tráng, lại bị no đủ hạt kê ép tới thẳng không đứng dậy eo. Mỗi ngày buổi tối ngủ, hắn đều có thể nghe được cha mẹ đang thương lượng, chờ cắt lúa, giao địa tô, phải cho trong nhà thêm thứ gì, phòng bếp chén phá đến không thể cư. Lao đại trên chân dày lạn đến không thể xuyên. Ngày xưa lại nói tiếp cảm thấy sầu khổ sự, lúc này nhớ tới lại làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập hy vọng. Chỉ là thu hoạch vụ thu còn không có xong, trên đầu đẻ nặng người liền thay đổi. Phía trước quân Việt bị đánh chạy, mới tới cũng không phải cái gì thứ tốt, vị trí không ngồi ổn liền nói muốn tăng thuế, mệnh lệnh một tầng tầng xuống dưới, thuế phú một tầng tầng gia tăng. Cuối cùng tính xuống dưới, chẳng những này một năm bạch làm, đồng ruộng đều phải dán đi vào. Trong thôn đã có người tính toán bán nhì bán nữ. Giàng đến nơi đây, thanh thanh phụ thân thật mạnh hút khẩu thuốc lá sợi, lý mẫu xương vội vàng hỏi, sau đó đâu? Các ngươi cử ra chạy đến nơi đây tới. Thanh thanh phụ thân dừng lại động tác, nghiêng đầu thở dài, chạy. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta căn tại đây a. Nhìn đến nơi này, trịnh vân vội vàng phiên trang, rồi sau đó không dám tin tưởng hỏi, không, không có. Sau đó đâu? Nàng hết hy vọng mà qua lại phiên hai lần. Mới chú ý tới cuối cùng tiếp được văn chữ, mới không thể không nhận rõ hiện thực, muốn biết kế tiếp, chỉ có thể chờ nửa tháng, ngác không, hẳn là 7 ngày sau. Hành đi. Trịnh Vân nằm xoài trên trên giường, không thể nề hà mà nghĩ. Nhưng nằm không một hồi, nàng lại nhịn không được từ trên giường bỏ lên, đi phòng khách tìm được lịch ngày, lập tức phiên đến 16 hảo. Thấy cùng ngày là chủ nhật, nàng kích động đến tại chỗ nhảy khởi, dẫn tới mới vừa vào nhà trịnh mâu ghét bỏ nói, hơn 20 tuổi người, tính cách có thể hay không ổn trọng điểm. Mỗi ngày nhảy nhót giống cái gì? Chính Vân vội vàng xin lỗi, lui về phía sau trở lại phòng, cầm lấy trên giường phóng tranh liên hoàn báo. Vốn dĩ nàng là muốn nhìn mặt sau chuyện xưa, nhưng tay không thế nào nghe sai xử, chờ lấy lại tinh thần, trang số lại về tới đệ nhất trang. Nếu không, lại xem một lần. Ý niệm mới vừa hiện lên, Chính Vân liền lại lần nữa đầu nhập tới rồi chuyện xưa. Từ tháng 6 số 9 đến tháng 6 16 hào, ngắn ngủn 7 ngày thời gian. Chính vân ít nói phiên 180 thứ tranh liên hoàn báo xem ra đào nguyên thôn kỳ thật chuyện xưa nàng đã sớm nhớ rõ thuộc đầu, xứng đủ cũng nhìn vô số lần. Nói đến xứng đủ, mới nhìn không cảm thấy, tuy rằng hình ảnh sạch sẽ tinh xảo, nhưng phong cách thật không tính đặc biệt. Hơn nữa hắc bạch tranh vẽ, có thể nhìn ra tới đồ vật quá ít. Bất quá xem nhiều, chính vân phát hiện tác giả hội họa bản lĩnh là thật không sai. Hơn 30 phút đủ, không có một cái đường cong là dư thừa, có thể thấy được tác giả thành thạo. Chính vân cảm thấy. Cái này một viên sầu riêng hẳn là học vẽ tranh, cũng có chút văn học bản lĩnh, nhưng trước kia hẳn là không họa quá tranh liên hoàn, cho nên phong cách không đủ tiên minh. Nhưng Trịnh Vân cảm thấy, chỉ cần một viên sầu riêng có thể vẫn luôn vẽ ra đi, sớm hay muộn có thể hình thành chính mình phong cách. Nói trở về, cuộc sống này cũng thật gian nan a rõ ràng mới 7 ngày, nàng cảm giác như là qua 7 năm. Thế cho nên 16 hào cùng ngày, nàng trời chưa sáng đã dậy, một là hưng phấn. Nhị cũng là vì có thể trước tiên nhìn đến ra Đào Hoa thôn kế tiếp nội dung. Ngày này, chính Vân đích xác trước tiên thấy được kế tiếp nội dung, nhưng xem xong sau nàng mới phát hiện, ra Đào Hoa thôn cư nhiên còn có hạn. Này cũng ý nghĩa nàng còn phải lại chờ nửa tháng. Không đúng, ngày 1 tháng 7 là thứ hai, hơn nữa nàng kia Chu thượng sớm ban, này ý nghĩa nàng đến chờ hơn 20 thiên tài có thể nhìn đến kết cục. A a a. Tương lai hơn 20 thiên nàng không cần ngủ. Ở có nhà sách Tân Hoa thành thị Giống Trịnh Vân như vậy ruột gan cồn cào người đọc không ở số ít, gia trụ thủ đô Trương Á Bình chính là một trong số đó. Nhưng cùng Trịnh Vân bất đồng chính là, Trương Á Bình sơ trung tốt nghiệp sau không có thuận theo chính sách xuống nông thôn, đường phố cũng không có cho hắn an bài công tác, cho nên hắn trước mắt là dân thất nghiệp lang thang. Không công tác ý nghĩa không có thu vào cùng tiền tiết kiệm, cho nên hắn tuy rằng thích xem tranh liên hoàn, lại không có biện pháp giống Trịnh Vân như vậy danh tác mà mua tranh liên hoàn trở về cất chứa. Đệ 111 trang Cũng may nhà hắn ly nhà sách Tân Hoa không xa, đi lên 3 km, hắn là có thể ở nhà sách Tân Hoa dựa tranh liên hoàn tiêu ma một buổi sáng hoặc là một buổi trưa thời gian. Bởi vậy, hắn trước tiên thấy được ra đào hoa thôn đại kết cục. Từ thanh thanh phụ thân trong miệng biết bọn họ cử ra chạy trốn tới đào hoa thôn nguyên do sau, Lý Mậu Sương cũng bắt đầu giảng thuật bên ngoài thế giới. Hắn nói, quỷ tử sớm bị đánh chạy, quân phiệt cũng bị tiêu diệt, Tân Hoa Quốc thành lập với một tháng 9 năm 495, quốc gia đã hòa bình hơn 20 năm. Hắn nói, hiện tại không có siêu cao thuế nặng, thuế lương giao nhiều ít đều là cố định, bọn họ nơi này mưa thuận gió hòa, chỉ cần cần lao chịu làm, giao xong thuế lương dư lại lương thực trừ bỏ toàn gia chi phí sinh hoạt, còn có thể tích cóc hạ không ít lý. Hắn còn nói, hiện tại mua bán nhân khẩu là trái pháp luật phạm tội, ai dám thượng nhà bọn họ đoàn người, trực tiếp báo nguy tìm công an, quốc gia khẳng định sẽ vì bọn họ làm chủ. Thanh thanh phụ thân nghe được trước mắt hướng tới, lại nửa tin nửa ngờ. Vì thế. Lý Mẫu Sương ở đào hoa thôn ở xuống dưới, bắt đầu với vụn vặt chung nói cho bọn họ bên ngoài thế giới. Ăn cơm khi, hắn nói cho bọn họ bên ngoài thường ăn chính là cái gì, phiếu gạo du phiếu lại là cái gì, nhìn đến bọn họ trên người đánh mãn mụn vá quần áo cũ, nói cho bọn họ cái gì gọi là bố phiếu. Nhưng cuối cùng đả động thôn dân, là Lý Mẫu Sương ở nhìn đến những cái đó chơi đùa hài tử khi nói một câu. Hắn nói giống bọn họ lớn như vậy hài tử, đều hẳn là đưa đến trường học đi. thanh thanh phụ thân tuy rằng không đọc quá cái gì thư nhưng thờ phụng tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao những lời này lập tức liền hỏi kỹ lên nhưng hắn biết được kiến quốc sau quốc gia mạnh mẽ khai triển xóa nạn mù chữ công tác đại nhân đều thượng xóa nạn mù chữ ban hai tử đều bị đưa vào trường học khi hắn tâm động trải qua nhiều lần thảo luận mấy lần khắc khẩu thanh thanh phụ thân cuối cùng quyết định tự mình đi ra ngoài nhìn xem vì thế 10 ngày sau lý mẫu sương mang theo thanh thanh cha con rời đi đảo hoa thôn đến bên ngoài sau Hắn trước dẫn bọn hắn đi tìm cách gần nhất công xã xã trưởng, nói rõ ràng bọn họ tình huống, cũng đưa ra bọn họ muốn hiểu biết bên ngoài sinh hoạt. Xã trưởng phi thường coi trọng chuyện này, cô ý an bài cái căn sự, dẫn bọn hắn ở công xã cùng quanh thân đại đội hiểu biết tình huống. Từ cách ủy hội ra tới sau, thanh thanh phụ thân đi theo công xã can sự ở chính trên đường dạo qua một vòng, sau đó bọn họ đi quanh thân đại đội. Đại đội phòng ở cái đến không bằng công xã khí phái, nhưng đan sen có hứng thú, chính trực cơm chưa thời gian. Từng nhà khói bếp lợn lờ, thường thường còn có thể nghe được đương mẹ nó kêu gọi hài tử thanh âm. Trên đường còn đụng tới một đám ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm nữ nhân, nhìn đến trên người hắn ăn mặc, đều che miệng cười. Buổi chiều bọn họ đi ngoài ruộng, xem đại đội xã viên nhóm vất vả cần cù lao động, còn đi thanh niên trí thức điểm, đều là đàn trai trai hài tử, nói chuyện văn nhã có lễ. Cuối cùng, bọn họ đi trường học, đứng ở phòng học bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong ngồi biểu tình chuyên chú học sinh Nghe không biết từ cái nào phòng học truyền ra tới lanh lành đọc sách thành vị này ẩn cư vài thập niên lão nhân rơi lệ lời mặt. Chuyện xưa cuối cùng, đào hoa thôn thôn dân lại lần nữa tập thể rời. Lúc này Lý Mổ Sương đã về tới công tác thành thị, hắn nghe nói tin tức này sau, phi thường cao hứng mà cùng các đồng sự chia sẻ, có đồng sự nghe xong cười nói, này ra diễn có phải hay không nên gọi ra đào hoa thôn. Lý Mổ Sương nghe xong lại cười nói, ngươi cho rằng bọn họ là ra đào hoa thôn, nào biết bọn họ không phải vào trốn đào nguyên. Quốc thái dân an, nơi trốn đều là trốn đào nguyên. Nhìn đến nơi này, Trương Á bình rơi lệ đầy mặt. Hắn sinh ra với 50 niên đại, không trải qua quá chiến tranh, cũng không có trải qua quá sinh ly từ biệt, trừ bỏ 3 năm khó khăn thời kỳ, hắn cũng chưa như thế nào ai quá đói. Lên núi xuống làng có thể nói là hắn ngắn ngủn 17 năm nhân sinh, gặp được lớn nhất nan đề. Năm nay đã là bảy bốn năm, thanh niên trí thức từng đám xuống nông thôn, lại không gặp mấy cái trở về. Nghe nhiều thân thích hàng xóm ra xuống nông thôn Hải Tử truyền đến tin tức, hắn đuôi xuống nông thôn chuyện này tràn ngập sợ hãi. Hắn cũng không rõ, chẳng lẽ đọc sách 10 năm hơn chỉ là vì làm cho bọn họ đi ở nông thôn trồng trọt sao? Xem xong thượng một kỳ sau, hắn dò hỏi qua cha mẹ, kiến quốc trước nông dân Nhật Tử thật sự có như vậy khó sao? Bọn họ đáp án là là, khi đó Nhật Tử đích xác có như vậy khó, mà bọn họ có thể quá thượng hiện tại hạnh phúc sinh hoạt đều là bởi vì có đảng cùng vị nhân dân giác. Cùng cha mẹ liêu qua đi, trước Á Bình bắt đầu tự hỏi về sau sự. Hắn thật sự muốn như vậy trong nhà ngồi xổm xuống đi sao? Xuống nông thôn lại khổ, có thể khổ đến quá kiến quốc trước dân chúng. Xuống nông thôn lại khó, nhật tử có thể có hắn ba mẹ tuổi trẻ thời điểm khó. Tiên phong nhóm nhìn đến trước mắt thương di quốc gia, đều không có nghĩ tới lùi bước, cuối cùng cũng thành công làm sinh hoạt ở cái này quốc gia thượng các bá cánh quá thượng giàu có hòa bình sinh hoạt. Hắn vì cái gì liền nhận định chính mình xuống nông thôn sau sẽ không hề làm. chỉ có thể trồng trọn. Hắn mới 17 tuổi, chẳng lẽ liền phải đánh mất trí khí, mơ màng hồ đồ mà quá cả đời này sao? Trương Á Bình khép lại hòa báo, lại ngẩng đầu khi, hắn đã đẩy mặt kiên định. Hắn nghĩ kỹ rồi, hắn muốn xuống nông thôn, hắn muốn đi biên cương. Nhưng đi biên cương trước, hắn muốn trước viết một phong thơ. Xem xong ra đảo hoa thôn viết thư gửi đến nhà xuất bản người không ngừng Trương Á Bình, ngắn ngủn nửa tháng, nhà xuất bản liền thu được hai túi ra rắn người đọc gửi thư. Thu được thư tin sau. Nhà xuất bản an bài người đem thư tín một lần nữa sửa sang lại một lần, sau đó an bài người đem này đó thư tín, tính cả gia đào hoa thôn toàn bản thảo xuất bản hợp đồng cùng nhau gửi đến dung thị. 7 tháng hạ tuần một ngày nào đó, Tô Đình trải qua đỉnh canh gác khi đột nhiên bị gọi lại. 3 phút sau, nàng từ đỉnh canh gác đông đảo thư tín trung bắt được thuộc về nàng lấy hóa thông chi đơn. Nhìn thông chi đơn thượng gửi kiện người, Tô Đình trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi, nhà xuất bản cho nàng gửi cái gì? còn cô ý ghi chú làm nàng lấy kiện khi nhớ rõ kỵ xe ba bánh chương ba mươi tư cơ bụng bởi vì này phân thình lình xảy ra lấy hóa đơn chủ nhật tô đình cùng hạ đông xuyên đi tranh thành phố lần này không mang hạ diễm bọn họ là đi bưu cục lấy đồ vật mang lên hải tử ngược lại không hào động tô đình cũng không nghe theo nhà xuất bản kiến nghị cưới xe ba bánh đi lấy bao vây nàng vẫn là cảm thấy nhà xuất bản không có khả năng gửi quá nhiều đồ vật tới khả năng liền hai cái đại điểm bao vây Đệ 112 trang. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên nói, xe ba bánh có thể trang đồ vật, hắn dùng xe đạp cũng có thể tái trở về, chính là có điểm phí dây thừng. Ân, bọn họ cố ý mang lên một đại cuốn dây thừng, liền sợ đến lúc đó dây thừng không đủ. Nhưng chờ nhìn đến bao vây Tô Đình phát hiện dây thừng vẫn là lấy nhiều, liền hai cái túi ra rắn, hai căn một mét nhiều dây thừng là có thể bó hảo, nàng còn tưởng rằng nhà xuất bản cấp gửi nhiều ít đồ vật đâu. Tô Đình biên thiêm đơn biên hỏi nhân viên công tác, đồng chí. Ngài biết trong bọc mặt trang chính là cái gì sao? Chúng ta chỉ lo lấy hóa, không rõ ràng lắm. Nhân viên công tác rất hòa khí mà nói. Tô Đình Nga Thanh, thiêm song biên lai like cùng nhân đạo thanh tạ, liền cùng Hạ Đông Xuyên cùng nhau dẫn theo túi da rắn đi ra ngoài. Tuy rằng Tô Đình cũng đắp bắt tay, nhưng cơ bản không dùng sức, Hạ Đông Xuyên sức lực đại, một tay một cái túi da rắn đối hắn mà nói không hề áp lực. Tô Đình xem ở trong mắt, cảm thấy liền tính không cưới xét tới. hạ đông xuyên khẳng định đều có thể nhẹ nhàng đem này hai cái túi da rắn lộng trở về nhà xuất bản đối hạ đông xuyên sức lực thật là hoàn toàn không biết gì cả ra bưu cục đi đến bọn họ ngừng ở bên ngoài xe đạp trước hạ đông xuyên buông túi da rắn từ xe sọt lấy ra dây thừng cùng tô đình cùng nhau đem túi da rắn trói gô bó đến ghế sau xong rồi hạ đông xuyên ngồi trên thượng một chân giấm trụ chân đạp một chân đạp lên trên mặt đất nghiêng đầu nhìn tô đình nói đi lên tô đình hỏi thượng nào tuy rằng nhà xuất bản gửi tới đồ vật không nàng trong tưởng tượng nhiều nhưng hai túi ra rắn đồ vật luy ở bên nhau ghế sau nào còn có nàng ngồi địa phương hạ đông xuyên vỗ vỗ trước giang nói nơi này trước kia tô đình không thiếu từ niên đại kịch xem qua như vậy đoạn ngắn nam nhân cơi xe nữ nhân sườn ngồi ở trước giang thượng dựa sát vào nhau nam nhân ngực lại thả chậm màn ảnh tới cái đối diện phấn hồng phao phao làm nàng ngao ngao kêu. bởi vậy mua xe đặt trước tô đình cũng lâm vào quá ảo tưởng làm hạ đông xuyên mặc vào sơ mi trắng Nàng một bộ váy trắng, dối tung tóc, bị hắn ôm vào trong ngực ngồi ở xe đạp thượng, thật tốt đẹp hình ảnh A. Nhưng chờ thật đem xe đạp mua trở về, Tô Đình mới phát hiện, lý tưởng thực đầy đạn, mà hiện thực thực cốt cảm, ngồi ghế sau nàng đều cảm thấy lạc ngông, càng không cần phải nói sừng ngồi trước giang. Nàng sợ chính mình bảo trì không được cân bằng. Tô Đình đầu ngửa ra sau, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi hỏi, hành sao? Khẳng định sẽ không làm người quăng ngã? Giáo Tô Đình học quá xe đạp. Hạ Đông Xuyên mới biết được nàng có bao nhiêu sợ quăng ngã. Đúng vậy, xe đạp mua sau khi trở về Tô Đình học quá một ngày. Vốn dĩ nàng học xe đạp việc này rất có tin tưởng, kiếp trước nàng thượng sơ trung bắt đầu học ngoại chú, kỵ xe đạp trên giới học, nói như thế nào đều tính tay ra đời. 28 đại giang tuy rằng cao điểm, trọng điểm, nhưng lại không cần nàng khiêng xe đạp đi, có cơ sở ở nàng học lên hẳn là không khó. Học kỵ xe đạp đích xác không khó, đệ nhất biến không quá thích đứng. lần thứ hai nàng là có thể cưới xe đạp nơi nơi xoay quanh khó chính là như thế nào thượng xe đạp đời sau xe đạp chủng loại rất nhiều có thể thích ứng các loại thân cao yêu cầu liền tính là quét mã xe đạp công cũng có thể điều tiết chỗ ngồi độ cao chỉ cần vóc dáng không quá lùn là có thể khóa ngồi đi lên nhưng lúc này 28 đại giang đều là cố định độ cao hơn nữa đối vóc dáng thấp phi thường không hữu hảo tô đình thân cao một mét ở phương nam không tính nhỏ sinh nhưng nàng vẫn là không có biện pháp khóa ngồi ở xe đạp thượng lúc này người lên xe đều có đặc thù phương thức tổng kết lên chính là một chân đạp lên chân bước lên một chân trên mặt đất hoạt một hai ba nhấc chân từ sau vượt qua chỗ ngồi giẫm trụ bên kia chân đạp mới tính hoàn thành lên xe động tác lại nói tiếp rất đơn giản xem hạ đông xuyên động tác giống như cũng không khó nhưng tô đình tùng a thử rất nhiều lần nàng đều ở chân nâng quá chỗ ngồi trước cảm giác xe đạp muốn hướng nghiêng về một phía sau đó khống chế không được thu hồi chân dẫn tới kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ Vì thế đến bây giờ, Tô Đình cũng không học được như thế nào thượng xe đạp. Nhưng ngồi trước giang cùng té ngã không quan hệ, nàng sợ chính là mông đau, bất quá bọn họ cưỡi xe đạp, còn mang theo hai túi da rắn đổ vẩn, đi ngồi giao thông công cộng cũng không có phương tiện. Tô Đình hoạt động bước chân đi đến Hạ Đông Xuyên trước mặt, nghiêng đi thân mình so đo trước giang độ cao, phát hiện một vấn đề, ta muốn như thế nào ngồi trên đi. Vừa dứt lời, Tô Đình đã bị Hạ Đông Xuyên từ phía sau bóp lấy eo, thân thể đột nhiên không trọng. Giây tiếp theo. Nàng đã bị phóng tới trước giang thượng, Hạ Đông xuyên tay phải đáp thượng long đầu, tay trái vẫn vòng nàng mảnh khảnh eo, hơi hơi cúi đầu. ở nàng bên thai nói, ôm lấy ta. Tô Đình ngửa đầu, nhìn hắn thổi qua dâu sau, ẩn ẩn có thể nhìn đến màu xanh lơ hồ cha cằm hỏi, như thế nào ôm? ở nàng nói chuyện khi ấm áp hô hấp từ dưới lên trên rơi xuống hắn cầm chỗ, có điểm ngứa. cái này làm cho hắn biết hầu không tự giác lan lột, lại mở miệng khi thanh âm rõ ràng trầm thấp vài phần, ngươi tưởng như thế nào ôm, liền như thế nào ôm. Nói nhớ tới cái gì, cười nhẹ hai tiếng nói, đừng sợ, cho dù có hồng tụ trường trải qua, nhìn đến chúng ta trên xe tái đổ vật cũng sẽ không nói cái gì. Ta mới không có sợ. Tô Đình nói xong, nghiêng người nào vào trong lòng ngực hắn, dùng thân thể cùng hai điều cánh tay, từ trước sau này kín mít ôm lấy hắn eo. Ở nàng hành động gian, có một trận gió bị mang theo, lôi cuốn trên người nàng hương khí chui vào hắn xoắn núi Hạ đông xuyên túi đầu, giả làm lơ đắng mà hôn hạ nàng đổ tế nhuyễn thoải mái thanh tân đầu tóc. Sau đó bung ra ôm nàng eo tay trái, nắm lấy long đầu, thân thể vây cùng nói, ngồi ổn. Xe đạp bị hắn dấm lên, mùa hạ ôn nu phong từ Tô Đình phía sau đi phía trước, thổi bay trên người nàng váy dài, rót vào trên người hắn màu trắng áo sơ mi. Tô Đình ngẩng đầu lên, ở bay múa tóc mái chung neo lại mắt thấy hắn. Nếu xem nhẹ nàng ngông phía dưới lạc người hoành giang, nhưng xem mặt ngoài, lúc này lấy bọn họ là chủ hình ảnh, hẳn là giống nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp đi. Nga đúng rồi. còn phải xem nhẹ trên ghế sau bị trói gô túi ra rắn. Rơi thuyền sau, Hạ Đông Xuyên cưới xe đạp, chở tô đỉnh thẳng đến ra đi, tiếng người nhà viện sau gặp được hàng xóm cũng chưa đỉnh, dẫn tới nhìn đến bọn họ người đều hỏi, bọn họ cấp vội vàng làm gì đi. nay ta nào biết, bất quá bọn họ lại mua gì? Ngươi vừa rồi nhìn đến không, hai túi ra rắn đâu? Đệ ba trang. Không biết. Cho nhau hỏi xong không được đến đáp án, sôi nổi quay đầu sau này nhìn lại, nhưng Hạ Đông Xuyên đem xe kỵ đến bay nhanh tầm mắt cuối nào còn có bọn họ thân ảnh thẳng hành quẹo vào phanh lại hạ đông xuyên đem xe đạp kỵ ra quy một quy xe bay cảm giác đinh hào xe hắn trước làm tô đình xuống xe lại đem xào đá đi xuống từ trên xe xuống dưới hỡi bỏ bó túi da rắn dây thừng một tay xách theo túi da rắn vào nhà tô đình đứng ở bàn an biên ngửa đầu biên uống nước biên nói túi da rắn phóng trên mặt đất là được ta đợi lát nữa tới hủy đi ai ban ngày ban mặt ngươi đóng cửa làm gì hạ đông xuyên không trả lời Đem túi ra răn phóng tới trên mặt đất sau, vô vô tay đi đến Tô Đình bên người, từ sau ôm lấy nàng eo, túi đầu từ nhị tiêm đi xuống thân, thanh âm thấp thấp, ta biết ngươi vẫn luôn đang sợ ta. Tô Đình động tác cứng đờ, lộc cục đem trong miệng thủy nuốt xuống đi mới chớp đôi mắt hỏi, có sao? Đương nhiên là có, tuy rằng nàng không chịu thừa nhận, nhưng mặc sơ mi trắng hạ đông xuyên đối nàng sắc rất có lực hấp dẫn. Ở thành phố thời điểm còn hảo, trên đường người nhiều, sợ bị người phát hiện khấu thượng chơi lưu manh mũ cho nên nàng động tác tương đối thu liễm. Nhưng từ bến tàu về đến nhà thuộc viện này một đường người tương đối thiếu, hơn nữa hai người mặt đối mặt ôm, làm điểm động tác nhỏ cũng không người ngoài biết, nàng liền lớn mật mà từ hắn sau eo, vẫn luôn sở đến cơ bụng. Kỵ xe đạp yêu cầu eo bụng phát lực, cho nên lúc ấy hắn cơ bắp banh thật sự khẩn, nàng còn cách áo sơ mi theo khe danh hỏa ra hắn cơ bụng hình dạng, tám khối, một khối đều không mang theo thiếu. Trời biết hạ đông xuyên dùng bao lớn ý chí lực, mới khắc chế chính mình không đem xe đạp hướng trên đường nhỏ kỵ. Hạ Đông Xuyên khẽ cắn trụ nàng vành hai, dùng hành động nói cho nàng, có. Tô Đình vội vàng buông uống nước cái ly, đem tay để ở ngực hắn nói, đây là phòng khách. Phòng khách cũng không tồi. Hạ Đông Xuyên thấp giọng nói, bước màn không bước màn. Phòng khách có hai phiến cửa sổ, một phiến đối với tiền viện, một phiến đối với bên ngoài bờ cát, tuy rằng nhà bọn họ ở nhà thuộc viện tận cùng bên trong, nhưng phía bên ngoài cửa sổ ngẫu nhiên cũng sẽ có người trải qua. Hạ đông xuyên cắn răng, đem tô đình chặn ngang bế lên, đá văng ra cửa phòng đem nàng ôm vào đi phóng tới trên giường. Ngồi dậy sau, hạ đông xuyên bổn tính toán cởi quần áo, nhưng cởi bỏ hai viên nút thắt sau lại sửa lại chủ ý, một tay chống ở tô đình phía trên, không ra tới tay trái nắm lấy nàng tay phải, từ áo sơ mi và táo đi vào nói, hiện tại không có người. Tô đình. Nàng hoài nghi hắn ở sát nàng, hơn nữa có chứng cứ. Nhưng nói trở về, hắn cơ bụng luyện được cũng thật hảo. Phòng ngủ chính nhiệt độ không khí dần dần bò lên, hai người càng rửa càng gần, hô hấp dần dần giao truyền đến cùng nhau, mắt thấy muốn đi hỏa, bên ngoài lại chuyển đến lối thời kêu to, tô đình ngươi ở nhà sao. Hạ đông xuyên trên tay động tác hơi có tạm dừng, nhưng nhanh chóng khôi phục, ở tô đình bên thai thấp giọng nói, mặc kệ nàng. Tiếp tục giải nàng trên quần áo nút thắt. Nhưng mà bên ngoài người cũng không có rời đi, ở kia lầm bầm lầu bầu, không đúng a, ta rõ ràng nhìn đến bọn họ đã trở lại, xe đều ở chỗ này, người đâu. Phòng ngủ chính môn cách giống nhau, ngày thường bọn họ làm điểm cái gì, nàng đều cắn răng không dám hé răng, e sợ cho phòng ngủ phụ ngủ hạ diễm nghe được. Nhưng giờ này khắc này, bên ngoài đứng dư tiểu phương không có cố tình đè nặng tiếng nói, cho nên nàng thanh âm nghe tới, cùng phòng ngủ chính hai người phản phất chỉ có một tường tri cách. Cái này làm cho tô đình có loại bại lộ cảm giác, cả người tức khắc héo, đẩy đẩy trên người nam nhân nói, ta còn là đi ra ngoài đi. Hạ đông xuyên cắn răng không nói lời nào, nửa phút sau. Mới nằm nghiêng đến trên giường, hát mặt nói, chạy nhanh làm nàng đi. Tô Đình ngồi dậy, biên khấu nút thắt vừa nghĩ, làm dư tiểu phương đi cũng vô dụng, hôm nay buổi tối ngủ trước, nàng tuyệt đối, tuyệt đối không cần lại tiến phòng ngủ chính. Khấu hào nút thắt, Tô Đình vòng qua giường lớn không lưng chiếu chiếu gương, xác định chính mình trước mắt hình tượng tốt đẹp, mới kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Xuyên qua phòng khách, mở ra đại môn. Tô Đình gọi lại chuẩn bị rời đi dư tiểu phương, dư tỷ ngưỡng như thế nào lại đây Dư tiểu phương đều đi ra sân, nghe được thanh âm quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Ngươi ở nhà a? Ta vừa rồi kêu ngươi như thế nào không ai ứng? Ta vừa rồi chuẩn bị ngủ. Tô Đình hàm hồ nói. Sớm như vậy ngủ. Dư tiểu phương buồn bực, nhưng không có nghĩ nhiều, đi theo Tô Đình vào nhà sau nhìn đến trên mặt đất phóng hai cái túi da rắn, hỏi, các ngươi hôm nay là đi thành phố mua nhiều ít đồ vật? Không phải mua, là ta một cái bằng hưu gửi tới. Tô Đình giải thích nói. Gửi gì? Lớn như vậy bao vây, quang biêu phí liền không ít tiền đi. Tô Đình lắc đầu, còn không có mở ra xem, lấy hóa đơn thượng cũng không biết bên trong có cái gì. Dư tiểu phương tưởng đối phương có thể bỏ được hoa nhiều như vậy tiền gửi bao vây, nơi đó mặt trang khẳng định không phải cái gì dâu dịa đồ vật. Chỉ là nàng tuy rằng tò mò, nhưng xem Tô Đình không có hủy đi bao vây ý tứ, liền không có hỏi nhiều, ngược lại nói lên chính sự, buổi sáng Khương Hiệu trưởng tới tìm ngươi. Tô Đình sửng suất hỏi, tìm ta. Đúng vậy. Bởi vì các ngươi không ở nhà, cho nên Khương Hiệu trưởng làm ta chuyển cáo ngươi. Sau khi trở về nhớ rõ đi tìm nàng, nàng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Khương Hiệu trưởng tìm ta có thể có chuyện gì? Tô Đình buồn bực hỏi. Tuy rằng phía trước vì hạ diễm chuyển ban sự, Tô Đình cố ý đi đi tìm Khương Hiệu trưởng, nhưng các nàng chi gian thật không có gì giao thoa, nhiều lắm trên đường đụng phải lên tiếng kêu gọi, quan hệ chưa nói tới quen thuộc. Nàng không nghĩ ra được Khương Hiệu trưởng tìm nàng có thể có chuyện gì. Dư Tiểu Phương suy đoán nói. Đoạn hiểu anh không phải bị quân khu tiểu học khai trừ rồi sao? Đều nói cương hiệu trưởng tính toán lại chiêu một người lao sư, ta hoài nghi nàng tới tìm người chính là muốn cho người đỉnh đoạn hiểu anh thiếu. Dư tiểu phương bị triệt rất chủ nhiệm lớp trước vụ khi, liền có không ít gia trưởng đi trường học ngáo, sau lại bởi vì tết thiếu nhi liên hoan sẽ, các gia trưởng ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Nhưng liên hoan sẽ thượng hạ diễm xuất sắc biểu hiện, làm các gia trưởng nhớ tới hắn bị đoạn hiểu anh nằm vào, thiếu chút nữa bị đá ra hợp sướng sự. lại chen trúc đi trường học biểu đạt bất mãn. Khương hiệu trường rất hòa thuận mà tiếp đại những người này, nhưng vẫn không tỏ thái độ, thẳng đến tháng 6 đế, cuối kỳ khảo thí trước, mới nhả ra nói đoạn hiểu anh đã từ chức, học kỳ sau sẽ không tiếp tục đảm nhiệm giáo viên công tác, đại gia lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đệ 114 trang Đoạn hiểu anh từ chức lý do cùng lần trước bị triệt chủ nhiệm lớp không sai biệt lắm, nói là vì đem càng nhiều tinh lực đặt ở gia đình thượng, phi thường đường hoàng. Nhưng này lý do không có gì người tin. Người nhà trong viện quân tẩu nhóm phổ biến cho rằng nàng là bị trường học khai trừ. Mà Dư Tiểu Phương, đúng là ôm có loại suy nghĩ này quân tẩu chí nhất. Tô Đình Ninh khởi mi, không có khả năng đi, ta cùng Khương Hiệu trưởng lại không thân, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến làm ta đi đương lao sư? Khương Hiệu trưởng là tuyển lao sư, lại không phải tìm bằng hữu, muốn ngươi cùng nàng quen thuộc làm gì. Trong trường học những cái đó lao sư, cũng không thấy đến độ cùng nàng quan hệ hảo a. Dư Tiểu Phương nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là... Trong đại viện nhiều như vậy quân tẩu, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến ta? Chúng ta đại viện quân tẩu nhìn nhiều, nhưng bằng cấp năng lượng cao đương lao sư, thêm lên cũng liền mười mấy, hơn nữa những người này phần lớn có công tác, dư lại người, ngươi có bằng cấp, còn ở khương hiệu trưởng trước mặt lộ mặt, hiện tại trường học thiếu lao sư, nàng nghĩ đến ngươi thực bình thường đi. Ta chỉ có sơ trung bằng cấp. Dư tiểu phương nói, sơ trung bằng cấp lại không thấp, quân khu tiểu học lao sư có rất nhiều mới sơ trung tốt nghiệp. Tô Đình tưởng nhưng nàng cái này sơ chung tốt nghiệp cùng người khác không giống nhau à, nguyên thân tuy rằng bắt được sơ chung bằng tốt nghiệp, nhưng hiểu biết tình huống là có thể biết nàng kia giấy chứng nhận có bao nhiêu thủy. Bởi vì đại vận động, nguyên thân tính toán đâu ra đấy cũng liền thượng một năm sơ chung. Nhưng liền tính không có đại vận động, lấy nguyên thân ổn định đến ngược đệ nhất thành tích, phòng trừng cũng thi không đậu cao chung cùng trung chuyên, chỉ có thể về nhà trồng trọt. Tuy rằng nàng là tốt nghiệp đại học, làm nàng giáo học sinh tiểu học dư giả. Nhưng Khương hiệu trưởng lại không biết thân thể của nàng thay đổi tim, đem một đám hải tử giao cho một cái chỉ thượng quá sơ trung học sinh, dở, Khương hiệu trưởng có thể yên tâm. Làm ra trưởng, Tô Đình là không thế nào yên tâm, có thể đương lão sư, ít nhất đến là những cái đó thật đánh thật thượng xong rồi sơ trung quân tàu đi. Dư Tiểu Phương vừa đi, Hạ Đông xuyên liền từ phòng ngủ chính ra tới. Hắn đã bình phục hảo sinh lý thượng phản ứng, chính là khát nước, ra tới sau trước cho chính mình đổ chén nước, uống xong sau hỏi. Dư đồng chí tìm ngươi làm gì? Nói Khương hiệu trưởng tới tìm ta, ta phải đi một chuyến nhà nàng. Chuyện gì? Tô Đình lắc đầu, đi mới biết được. Ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, trụ lại không xa. Tô Đình từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài hai bước nhớ tới nói, ngươi bất thời giờ nhớ rõ đi đem hạ diễm kêu trở về, hắn bài tập hè còn không có viết xong. Hảo. Khương hiệu trưởng trượng phu là bộ đội lãnh đạo, tùy quân sớm, cấp bậc cao, phân đến phòng ở cũng tương đối hảo chút. độc môn độc hộ bốn phòng hai sảnh hộ hình còn có trước sau viện khương hiệu trưởng là cái rất có tình thú người tại tiền viện nở hoa phố đáp cái giàn nho chính trực mùa hè vườn hoa các loại nhan sắc hoa tươi đón gió phấp phới giàn nho thượng thanh đằng nô lượng ở nắng hẻ trói trăng ngày mùa hè mang đến một tia bóng râm tô đình đi tìm đi khi khương hiệu trưởng đang ngồi ở giàn nho hạ tiếp đón lục tư lệnh tức phụ lục tư lệnh tức phụ họ lưu là cái tính cách thực ôn hòa nữ nhân bởi vì thân thể không tốt Mấy năm nay không có đi làm, vẫn luôn thâm cư thiền xuất. Thấy bạn tốt có khách nhân, nàng không có ở lâu, hướng Tô Đình cười cười liền rời đi. Tiện đi bạn tốt, Khương hiệu trưởng xoay người tiếp đón Tô Đình ngồi xuống, vào nhà tìm cái pha lê ly, cho nàng đổ ly trà hỏi, ngày thường uống trà sao? Thời tiết nhiệt thời điểm sẽ nấu, phóng lạnh uống. Tô Đình thành thật nói, kia hôm nay chả có điểm năng Khương hiệu trưởng cười, ngồi xuống hỏi, nghe nói ngươi hôm nay đi thành phố chơi. Tô Đình đơn giản giải thích nói. Đi lấy bằng hưu gửi tới bao vây. Khương hiệu trưởng trầm ngâm, Nô, no, dư đồng chí nói cho ngươi ta có việc tưởng theo như ngươi nói sao. Nói, ta cũng là vì việc này tới tìm ngài. Không hỏi xem chuyện gì. Nghe đến đó, Tô Đình cười, ta chờ ngài chủ động nói. Khương hiệu trưởng ha ha nợ nụ cười, dùng ngón tay điểm điểm Tô Đình nói, ta thực buồn bực, hạ doanh trưởng như vậy buồn tính cách, như thế nào cưới đến ngươi. Tô Đình nghĩ thầm hắn nào kêu buồn, rõ ràng là một tao, ngoài miệng nói. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ Có chuyện xưa Có chuyện xưa Nhưng ta không thể nói cho ngài Vì cái gì Tô Đình nhấp môi cười nhạt Sợ ảnh hưởng ta ở ngài trong lòng hình tượng Khương hiệu trưởng lại cười Qua đi giọng nói đột nhiên vừa chuyển Ta có đứa con trai Mạn 20 tuổi Ngài nói lời này ý tứ là Ta cảm thấy hắn cùng ngươi rất thích hợp Tô Đình quẫn Ngài như vậy trắng trận táo bạo đào đồng xuyên góc tường Không quá thích hợp đi Hắn lại không ở Khương hiệu trưởng mặt mang ý cười nói Ta nhi tử thân cao cùng hạ doanh trưởng không sai biệt lắm, lớn lên cũng không thể so hắn kém, ngươi thật không tính toán suy xét. Suy xét đi. Cũng đúng, nhưng ngài đến làm hắn trước bài cái hảo, chờ ta ly hôn lại nói. Khương hiệu trưởng tức khắc cười cong eo, thành, hôm nào ta cùng hắn gọi điện thoại nói nói việc này, làm hắn lại chờ mấy năm. Tô định khiêng không được, bất đắc dĩ nói, Khương hiệu trưởng. Hảo hảo, không đùa ngươi Khương hiệu trưởng bung tha Tô Đình, nói lên chính sự, ta hôm nay tìm ngươi. Là muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú đương lao sư. Tô Đình mở to hai mắt, thế nhưng thật đúng là vì chuyện này. Nàng mặt lộ vẻ trần chờ hỏi, ngài như thế nào sẽ nghĩ đến làm ta đi đương lao sư. Ngươi bằng cấp đủ, nói chuyện có trật tự, lá gan cũng đại, ta nghĩ đến ngươi không hiếm lạ đi. Bên ngoài thượng, ta bằng cấp đủ, nhưng trên thực tế ta chỉ thượng một năm sơ chung, hơn nữa ta khi đó thành tích không tốt lắm. Khương hiệu trưởng nghe vậy ngơ ngẩn, nàng đi gia đình quân nhân an trí làm điều quá Tô Đình cá nhân tư liệu. nhưng bảng biểu đều là cố định, ai điển tư liệu đều sẽ không không có việc gì ở phía sau cô ý đánh dấu thượng quá mấy năm, đọc sách khi thành tích thế nào. Thậm chí ở nàng đi tìm đi sau, có chút người rõ ràng thành tích không tốt, đều sẽ vô bộ ngực đối nàng nói có thể giáo, Tô Đình là cái thứ nhất cùng nàng nói trước kia thành tích không người tốt. Ở tìm được Tô Đình phía trước, Khương Hiệu trưởng đã gặp qua ba cái quân đầu, cuối cùng đều tạp ở thi viết để mục thượng. Đệ 115 trang Khương Hiệu trưởng trầm mặc một lát hỏi Ngươi cảm thấy chính mình giáo không được tiểu học. Tô Đình người này ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng vẫn là có vài phần kiêu ngạo. Nếu là làm nàng đi đương cao trung thậm chí sơ trung lão sư, nàng đều khả năng lo lắng cho mình làm không được này sống. Nhưng tiểu học, nàng cảm thấy chính mình có thể hành. Chỉ là nàng không nghĩ đương lão sư. Xem 65 đống kia hai vị sẽ biết, quân khu tiểu học lão sư thật không phải cái gì thoải mái sống. Một người mang ba cái ban là thường có sự, nhiều khả năng còn muốn mang bốn cái ban. nói là đương lão sư không cần làm việc đúng giờ trên thực tế mỗi ngày đều là mang khóa không nghĩ làm việc đúng giờ cũng đến làm việc đúng giờ phó khóa lao sư còn có thể có điểm làm đầu giống vương lão sư mang ban nhìn nhiều trên thực tế mỗi cái ban mỗi tuần chỉ dùng đi thượng một hai tiết khóa mỗi ngày chương trình học đều bài bất mãn về nhà còn không cần phê chữa tác nghiệp nhưng khương hiệu trưởng nhận người là vì đỉnh đoạn hiểu anh thiếu hiển nhiên không có khả năng làm nàng đi mang phó khóa bởi vậy Tiểu học lao sư công tác đối Tô Đình mà nói thật sự không có gì lực hấp dẫn. Chỉ là nàng rất thích Khương hiệu trưởng làm người, ở nàng trước mặt không nghĩ nói dối, cho nên do dự hạ nói, ta cá nhân trước mắt không quá muốn làm lao sư. Khương hiệu trưởng kinh ngạc hỏi, trên đảo công tác nhưng không nhiều lắm. Nàng lựa chọn cũng không có nhiều như vậy. Ân, ta tạm thời không tính toán công tác. Tô Đình gật đầu, có điểm do dự hay không muốn nói cho Khương hiệu trưởng nàng ở họa tranh liên hoàn sự. Nhìn ra nàng do dự, Khương hiệu trưởng nhíu mày hỏi. Đây là ngươi cá nhân ý tưởng, vẫn là hạ doanh trưởng không đồng ý ngươi ra tới đi làm. Là ta cá nhân ý tưởng Tô Đình nói xong tạm dừng một lát, vẫn là quyết định nói một chút chính mình tình huống, kỳ thật ta ngày thường sẽ họa một ít tiểu chuyện xưa, phía trước cũng có một thiên quá bản thảo, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ không suy xét mặt khác công tác. Khương hiệu trưởng bừng tỉnh, trên mặt thần sắc khoan khoái xuống dưới, ngươi có ý nghĩ của chính mình cũng hảo. Lại hỏi Tô Đình họa chính là cái gì chuyện xưa, có hay không sơ bản? Có cơ hội chính mình sẽ mua đến xem. Tô Đình xua tay nói, ta tùy tiện họa, không đáng giá nhắc tới. Nàng nhưng không nghĩ bại lộ. Áo choảng. Hảo đi. Thấy Tô Đình tâm ý đã quyết, Khương hiệu trưởng không hề cưỡng cầu, nói, nếu ngươi thay đổi chủ ý có thể lại đến tìm ta. Hảo. Tô Đình thống khoái đáp ứng, lúc sau không ở Khương hiệu trưởng ra nhiều đãi, ngửa đầu uống xong trong ly trà liền rời đi. Về đến nhà khi Hạ Diễm đã bị lao bà kêu trở về, chính lẽ vào trên ghế làm bài tập. Tô Đình thấy nghi hoặc hỏi, làm gì không đi trên bàn sách viết. Hạ Diễm miệng dầu láo cao, ta liền tưởng ở trên ghế viết. Hắn làm sao vậy? Tô Đình chỉ chỉ Hạ Diễm, không tiếng động hỏi Hạ Đông Xuyên. Ở giận dỗi, chơi đến chính cao hứng bị ta kêu trở về, đường động hắn. Hạ Đông Xuyên hỏi, Khương hiệu trưởng tìm ngươi chuyện gì? Hỏi ta có nguyện ý hay không đương láo sư? Hạ Diễm tuy rằng bày ra một bộ không muốn cùng lao ba nhiều nói chuyện với nhau cao lánh tư thái, nhưng ba ba mụ mụ nói chuyện khi... lại đem lô thai dựng đến cao cao, nghe đến đó không đợi hạ Đông xuyên mở miệng, cướp hỏi, mụ mụ ngươi muốn đi đường láo sư. Dạy chúng ta sao? Ta không đáp ứng. Hạ Diễm tức khắc suy sụp mặt, vì cái gì a? Cho ngươi phụ đạo công khóa liền đủ ta sinh khí, làm ta lập tức giáo mấy chục cá nhân, ta không được bị tức giận đến trẻ đầu bạc tóc. Trẻ đầu bạc tóc là cái gì? Tuổi con trẻ một đầu tóc bạc. Hạ Diễm ngửa đầu, quan sát kỹ lương tô đình đầu, chính là mụ mụ ngươi không có tóc bạc a, đều là hắc đó là bởi vì thời gian đoạn hơn nữa trước mắt chỉ có người một học sinh còn có người ba ba cùng ta chia sẻ nhưng đương lão sư liền không giống nhau mấy chục cái học sinh ta một người giáo ta tóc còn có thể giữ được ta đây về sau ngoan một chút có thể chứ tô đình liếc xéo hạ diễm ngươi liền như vậy muốn cho ta đi đương lão sư vì cái gì như vậy chúng ta về sau liền có thể cùng nhau trên dưới học a hạ diễm vẻ mặt chờ mong mà nhìn tô đình hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý tô đình làm bộ tự hỏi thì thật đương lão sư cũng không phải không được. đến lúc đó ta liền cùng hiệu trưởng nói, làm ta mang các ngươi bàn. về sau ngươi đi học ở ta dưới mí mắt, tan học về đến nhà, còn ở ta mí mắt phía dưới, ngươi tác nghiệp không viết, ta khẳng định có thể trước tiên biết. ngươi khảo thí không đạt tiêu chuẩn, ta muốn bắt ngươi lập điển hình. ngươi đi học nghe giảng không nghiêm túc, ta muốn đánh ngươi bản tay tử. vốn dĩ tô đình nhà ra, hạ diễm trong lòng còn rất cao hứng. kết quả nghe xong nàng này một hồi miêu tả, hắn tức khắc nghĩ đến nếu mụ mụ thật sự đương lão sư. kia hắn tương lai nhật tử vẫn là người quá sao hạ diễm nuốt hạ nước miếng đánh gãy tô đình miêu tả đều, mụ mụ ân mặc kệ ngươi làm hay không lão sư ta đều duy trì ngươi đương nhiên nếu mụ mụ có thể kiên trì nguyên lai ý tưởng hắn liền càng cao hứng tô đình làm bộ không phát hiện hắn tiểu tâm tư cười tủm tỉm mà nói ngươi có thể như vậy tưởng mụ mụ thực vui mừng hạ diễm sau đó đâu có nghĩ đương lão sư ngại nhưng thật ra cấp cái thống khoái a Tô Đình không chịu cho hạ diễm một cái thông khoái, lại không nghĩ tới muốn giấu hạ Đông Xuyên. Buổi tối hai vợ chồng nói lên việc này khi, nàng biên mặt kem bảo vệ ra biên nói, ta cùng Khương Hiệu trưởng đề ra hạ ở họa tranh liên hoàn sự, nói tạm thời không nghĩ tìm công tác, Khương Hiệu trưởng liền chưa nói cái gì, làm ta về sau thay đổi ý tưởng lại tìm nàng. Nhưng Tô Đình cảm thấy nàng thay đổi ý tưởng tỷ lệ không lớn, rốt cuộc nàng khai cục không tồi, tân chuyện xưa cũng đã ở đuổi bản thảo, bởi vì là đại trường thiên, vì bảo đảm kế tiếp đổi mới. Nàng tưởng nhiều tích cóp điểm lại gửi bài liền tính nàng tân chuyện xưa quá không được bản thảo Cũng có thể hướng thứ một bậc nhà xuất bản tiếp tục đầu Như vậy một vòng đầu hạ tới Năm nay phỏng trường muốn qua xong rồi Nếu thật nhiều lần đầu không chúng Nàng hết hy vọng đi làm Đến lúc đó quân khu tiểu học phỏng trường đã không có công tác cương vị Bất quá này cũng biểu lộ khương hiệu trưởng thái độ Tô Đình nghiêng đầu nói Ta cảm thấy khương hiệu trưởng rất thích ta Hạ đông xuyên biên điều đồng hồ Biên thuận miệng hỏi Làm sao thấy được nàng muốn làm ta bà bà Hạ Đông Xuyên buông đồng hồ, bất động thanh sắc hỏi, nàng tìm ngươi không phải nói công tác sao? Như thế nào còn Hàn Huyên này đó, đệ 116 trang, nói công tác phía trước thuận miệng liêu, nàng nói nàng Nhi Tử đã đến kết hôn tuổi, còn nói nàng Nhi Tử cùng ngươi không sai biệt lắm cao, lớn lên không thể so ngươi kém, làm ta suy xét suy xét. Hạ Đông Xuyên từ giường lớn dựa tủ quần áo bên kia, vẫn luôn dịch đến rửa bảng trang điểm bên này, xoay người ngồi dậy, méo tô đỉnh đầu tóc hỏi. ngươi như thế nào trả lời ta nói làm con của hắn trước bài cái hảo chờ tô đình từ trong gương nhìn đến hạ đông xuyên sâu thẳm hai mắt liếm hạ môi sửa miệng nói chờ kiếp sau ta lại suy xét hạ đông xuyên meo lại đôi mắt kiếp sau tô đình trong lòng dùng mình xoay đầu mãn mục nhu tình nói nhưng là lão công ngươi yên tâm ta đệ nhất thuận vị vĩnh viễn là ngươi có ngươi ở người khác vĩnh viễn chỉ có thể cầm bản số tuy rằng tô đình tổng ở trong lòng chửi thầm hạ đông xuyên một tao, dưới giường một khối băng Trên giường một đoàn hỏa, nhưng ở nào đó phương diện, hạ đông xuyên đích sắc tương đối bảo thủ. Tỷ như hắn kêu Tô Đình, ở bên ngoài chỉ biết kêu tiểu Tô, Tô Đồng Chí hoặc là ta ái nhân, ở trên giường nhất động tình thời điểm, cũng chỉ sẽ hàm xúc mà kêu nàng đình đình, lao bà loại này thời thượng xưng hô, Tô Đình không nghe hắn hô qua. Lễ thượng vắng lai, Tô Đình cũng luôn là kêu hắn lao hạ, hạ đồng chí hoặc là ta trượng phu, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu đông xuyên, cái này chẳng phân biệt trên giường dưới giường. Lao công Hắn cũng chưa kêu nàng lão bà, nàng làm gì muốn kêu hắn lão công? Nhưng này sẽ không phải đặc thù tình huống sao? Vì bình yên thoát thân, thỏa hiệp là rất cần thiết. tích, Tiểu tô đồng chí vẫn luôn là cái thức thời người. Vì thế từ trước đến nay bình tĩnh hạ đồng chí ở tô đỉnh kia thanh lão công chúng phi thường không bình tĩnh mà nuốt hạ yết hầu chiến lược tính cúi đầu liếm liếm môi, sau đó mới đưa tầm mắt một chút hướng lên trên gì, ánh mắt chuyên chú mà nhìn tô đỉnh hồng nhuận môi thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi còn tưởng sở ta cơ bụng sao? Biên hỏi, biên kéo qua tô đỉnh tay, cách ngực dán ở chính mình bụng. Thân thể hắn thực nhiệt, đương tô đỉnh tay dán lên đi, nhiệt ý nhanh chóng xuyên thấu hơi mỏng nguyên liệu, truyền đến tay nàng tâm, làm nàng không tự giác liếm liếm môi, có một chút. "Vậy ngươi chậm rãi sở." Hạ Đông Xuyên nói đem tô đỉnh bế lên, làm nàng mặt hướng chính mình ngồi ở trên đùi, một tay ôm nàng eo, một tay từ nàng và táo chui vào đi, tiếp tục ban ngày bị đánh gây động tác, cùng nàng lễ thượng vắng lai. Chương 35 phòng nhị đại. Có thể là kích thích quá mức Hôm nay buổi tối Hạ Đông Xuyên có điểm quá mức hưng phấn, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng đi lấy sữa bò khi, Tô Đình đi đường tổng cảm thấy chân mềm, không đứng được. Vì thế đem sữa bò lấy về đi sau, Tô Đình liền lại nằm tới rồi trên giường, cơm sáng đều là làm Hạ Diễm đi mua trở về. Bởi vì nàng cấp ra lý do là thân thể không quá thoải mái, cho nên Hạ Diễm thực lo lắng, đến nhà ăn xếp hàng mua được cơm sáng sau hỏi cửa sổ múc cơm đại tỷ, a di, ta mụ mụ thân thể không thoải mái, ngươi biết phải làm sao bây giờ sao Tô Đình là nhà ăn khách quen, cùng cửa sổ đại tỷ quan hệ không tồi, biết được nàng bị bệnh, đại tỷ liên thanh hỏi: "Mụ mụ ngươi sinh bệnh? Bệnh gì? Nàng nơi nào khó chịu?" Hạ Diễm hồi ức Tô Đình bộ dáng, nói: "Ta mụ mụ giống như toàn thân đều khó chịu." Cửa sổ đại tỷ vừa nghe, đều không rảnh lo cấp mặt sau người múc cơm, như vậy nghiêm trọng. "Ngươi ra tới thời điểm mụ mụ ngươi còn thanh tỉnh sao?" "Mụ mụ tỉnh a, nàng vừa rồi còn đi lấy sữa bò." Cửa sổ đại tỷ nhẹ nhàng thở ra, rồi nói: Ngươi đứa nhỏ này, nói được ta thiếu chút nữa cho rằng mụ mụ ngươi. Tính, nàng nếu có thể ra cửa, kia hẳn là không có gì vấn đề lớn, ngươi trở về làm nàng uống nhiều nước ấm, trong nhà có đường đỏ không? Dùng đường đỏ xả nước cho nàng uống, rất hữu dụng. Nàng cảm thấy tô đình là sinh lý kỳ tới. Tuy rằng không nghe hiểu mụ mụ được bệnh gì, nhưng hữu dụng là được. Hạ Diễm rơ lên gương mặt tươi cười, ta đã biết, cảm ơn a Di. Không cảm tạ với không cảm tạ. Cửa sổ đại tỉ trên mặt cười tịm. Thẳng đến Hạ Diễm đi ra ngoài còn đang nói, Hạ Diễm đứa nhỏ này thật tốt, lớn lên hảo, tính cách hảo, còn đặc biệt hiểu chuyện, còn biết quan tâm mụ mụ thân thể đâu. Bên kia Hạ Diễm vội vã chạy về ra, buông cơm sáng liền kéo ra đấu quảy ngăn kéo tìm kiếm lên, bởi vì động tĩnh quá lớn, nằm ở phòng ngủ chính thiếu chút nữa mị quá khứ tô đình bị đánh thức, xoay người xuống giường, lê dép lê đi ra hỏi, làm sao vậy? Nghe được thanh âm, Hạ Diễm quay đầu hỏi, mụ mụ, nhà của chúng ta có đường đỏ sao? ta như thế nào không tìm được nha ngươi tìm đường đỏ làm gì tô đình nghi hoặc hỏi phao nước uống a tô đình nâng nâng cầm nói trong ngăn kéo không có đường trắng sao hạ diễm dừng lại động tác dãy rủa thật lâu sau nói chính là múc cơm a di nói đường đỏ phao thủy mới có dùng a tô đình đi đến đấu quầy bên cầm lấy đảo khấu ở mâm cái ly trở lại trước bàn cơm đảo ra hai ly sữa bò hỏi có ích lợi gì múc cơm a di cùng ngươi nói cái gì mụ mụ ngươi nói ngươi thân thể không thoải mái ta đi nhà ăn mua được ăn liền hỏi a di nói ngươi không thoải mái phải làm sao bây giờ sau đó a di liền hỏi ta ngươi nơi nào khó chịu ta nói mụ mụ ngươi nơi nào đều khó chịu hạ diễm thuật lại xong hắn cùng cửa sổ đại tỷ đối thoại mới nói đến chính đề thượng a di nói cho ta nói làm ngươi uống nhiều nước ấm, còn có đường đỏ phao thủy đặc biệt hữu dụng ta liền trở về tìm đường đỏ giải thích rõ ràng tình huống hạ diễm mới nhớ tới hỏi mụ mụ ngươi rốt cuộc sinh bệnh gì hạ diễm không nghe hiểu cửa sổ đại tỷ ám chỉ Nhưng Tô Đình kiếp trước bị sinh lý kỳ tra tấn nhiều năm, sao có thể nhìn không ra đối phương ý tứ trong lời nói, dở khóc dở cười mà nói, ta không sinh bệnh, chính là tối hôm qua không ngủ hảo, có điểm vây. Nói phi thường hợp với tình hình mà ngáp một cái. Thật vậy chăng? Hạ Diễm trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Tô Đình vây tay nói, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Thấy nàng vẻ mặt khẳng định, Hạ Diễm đành phải nửa tin nửa ngờ mà đi đến bàn ăn bên ngồi xuống cũng rôi tay tiếp nhận Tô Đình đưa qua bánh bao, cắn tiếp theo mồm to. Nhai nuốt khi, Hạ Diễm vẫn cảm thấy không yên tâm, ngẩng đầu hỏi, "Mụ mụ, ngươi thật sự không cần uống đường đỏ thủy sao?" "Không cần." Tô Đình tưởng nàng đời này lại không đau kinh, uống cái gì đường đỏ thủy, uống chi nàng tháng này gì lại không? "Không đúng, tháng trước nàng là đến đây lúc nào gì?" "Đệ 117 trang." "Hình như là hơn 20 hảo." Lại ngẩng đầu nhìn về phía lịch này, "Hôm nay đều 27 hảo." Nàng gì còn không có tới dấu hiệu Tô Đình chậm động tác nuốt xuống trong miệng đồ vật Trong đầu hiện lên một ý niệm Nên không phải là mang thai đi Từ hạ đông xuyên dọn về phòng ngủ chính Hai người bọn họ chi gian kia gì còn rất thường xuyên Tuy rằng không có một vòng 7 ngày Một ngày 7 lần như vậy khoa trường Nhưng phi sinh lý kỷ mỗi ngày 2-3 lần là có Tuy rằng nàng cảm thấy rửa sạch phiên thoái Đại đa số dưới tình huống đều sẽ làm hắn lộng bên ngoài Nhưng xem qua mấy cái sinh lý thưởng thức Tương quan video người đều hẳn là biết liền bao đều không thể trăm phần trăm tránh thai, càng không cần phải nói bên ngoài cơ thể, hơn nữa hắn còn có lộng đi vào thời điểm. bọn họ cùng phòng đến bây giờ đều hai tháng, hoài thượng cũng thực bình thường, bất quá mang thai tiền tam tháng không phải thực dễ dàng phun sao? nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. nghĩ vậy, tô đình vội vàng uống lên khẩu sữa bò, nàng trước kia có cái đồng sự, mang thai trước nhưng thích uống thuần sữa bò, nhưng mang thai sau lại cảm thấy thuần sữa bò thực anh, vừa uống liền phun. một ngụm, hai khẩu. Tam khẩu. Nửa ly sữa bỏ xuống bụng, Tô Đình cũng không cảm thấy chính mình có phản ứng gì. Hơn nữa đều nói mang thai tiền tam tháng tương đối nguy hiểm, phu thê cùng phòng dễ dàng thấy hồng, nhưng bọn họ tối hôm qua như vậy quá mức, nàng hiện tại cũng không cảm thấy nơi nào khó chịu. Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, nàng lần này chỉ là đơn thuần sinh lý kỳ chậm lại. Tô Đình lấy lại tinh thần, liền nhìn đến hạ diễm đem sữa bò uống tiến miệng sau không ướt, ngửa đầu giống tốc khẩu giống nhau, hút khí hơi thở, kết quả một chút không khống chế được Sữa bò sặc tiến khí quản, đột nhiên cung khởi thân thể, bắt đầu kịch liệt ho khan, sữa bò cũng bị phun tới rồi trên mặt đất. Tô định xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, nên... Ngoài miệng oan trách, lại rôi tay cho hắn vô vô bối, chờ hắn hảo điểm tiến phòng tắm cầm điều khăn lông, ra tới đưa cho hắn nói, lau mặt. Hạ diễm dùng khăn lông lau khô miệng, sau đó đem khăn lông mở ra chiếc khấu, đem không cỏ qua kia một mặt phô ở trên mặt, dùng sức lau hai hạ sau, kéo xuống khăn lông cười, sát hảo. liên biết cười ngây ngô, tô đình cười, đem khăn lông đưa về phòng tám, trở ra sau nói, hảo hảo uống sữa bò, đừng loạn chơi, biết rồi. hạ diễm ngoài miệng đáp ứng, uống lên không hai khẩu lại nhịn không được tưởng bảy tưởng tám, mụ mụ, sữa bò có thể phóng đường sao? đừng nói đường, ngươi tưởng phóng lá trà đều được? hạ diễm khuôn mặt nhăn ba lên, phóng lá trà, hảo kỳ quái a? tô đình hừ hừ, có cái gì kỳ quái? ngươi là không uống qua, uống lên ngươi liền biết trà sữa có bao nhiêu hảo uống lên. Hạ Diễm tới hứng thú, hỏi, sữa bỏ bên trong thêm lá trà chính là trà sữa sao? Nó thực hảo uống sao? Còn muốn thêm đường, nấu tốt trà sữa còn có thể phóng mặt khác đồ vật, tỉ như dừa quả, tỉ như khoai nghiền, phóng hạt rẻ nhân cũng có thể. Tô Đình nói phân biệt rõ hạ miệng, không thể tưởng, càng nghĩ càng thèm. Hạ Diễm cũng bị nàng miêu tả gợi lên thèm trùng, hút lưu nước miếng hỏi, mụ mụ ngươi sẽ làm trà sữa sao? Ngươi cảm thấy ta giống sẽ làm Tô Đình nói còn chưa dứt lời. Phát hiện chính mình tiến vào tư duy lầm khu Tuy rằng nàng là cái chủ nghệ cha Nhưng hạ đông xuyên động thủ năng lực cường A Nàng sẽ không làm trà sữa Chẳng lẽ không thể miêu tả cho hắn Làm hắn làm sao Tô đình meo lại đôi mắt Ý vị thâm trường nói Có lẽ ta có thể thử một lần Thí làm trà sữa là mặt sau sự Hiện tại nhất quan trọng chính là đem nhà xuất bản gửi tới bao vây mở ra Vốn dĩ ngày hôm qua nên hủy đi Nhưng đi tranh khương hiệu trưởng ra Trở về nàng hoàn toàn đã quên chuyện này thẳng đến ăn xong cơm sáng nhìn đến dựa tường phóng hai cái đại gia hỏa mới nhớ tới tô đình kéo đem ghế ngồi vào túi da rán trước trước sờ sờ túi da rắn, cảm giác bên trong một tầng một tầng xúc cảm lược kỳ quái sau đó kéo kéo bị dây thừng bó sau khi chết lại bị băng rán phong bế túi khẩu xác định không giải được làm hạ diễm cho nàng tìm cái kéo trực tiếp đem túi khẩu cắt hai thiếu túi khẩu gông cùng xiên xích bên trong đồ vật một tầng tầng hướng ra phía ngoài nghiêng còn có trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất tô đình trợn mắt há hốc mồm Cầm lấy trên mặt đất phong thư, dơ lên trước mặt tinh tế đánh giá. Thu kiện người một viên sầu riêng, gửi kiện người một cái người đọc, ân, rất đối xứng, cũng rất trắng ra, vừa thấy liền biết là người đọc gửi thư. Lại xem mặt khác thư tín, thu kiện người đều giống nhau, gửi kiện người tác hoa hoè loè loẹt, loẹ, hữu dụng tên thật, còn hữu dụng dùng tên giả, xem xong 10 tới phong thư, Tô Đình minh bạch, nhà xuất bản đây là đem người đọc gửi thư chuyển gửi cho nàng. Bất quá hai túi ra rắn, nay đến có hơn trăm phong người đọc gửi thư đi. nàng đã như vậy hồng có nhiều như vậy người đọc sao mụ mụ đây là cái gì a nghe được hạ diễm thanh âm tô đình lấy lại tinh thần liền nhìn đến trên tay hắn cầm cái giấy chất túi văn kiện vừa thấy liền cùng bình thường người đọc gửi thư bất đồng ta nhìn xem tô đình từ hạ diễm trong tay tiếp nhận túi văn kiện mở ra sau rút ra bên trong đồ vật trên cùng là một phong thơ nội dung rất đơn giản bởi vì ra đào hoa thôn còn tiếp trong lúc bị chịu người đọc hoang nền, nhà xuất bản thảo luận quyết định sửa sang lại hợp tập xuất bản Tranh liên hoàn đơn sách giá bán 2 26, đầu bản kế hoạch ra 1 vạn sách, nhuận bút 15. Nhìn đến nơi này, Tô Đình ở trong lòng tính bút chướng, giá bán 2 26, xuất bản 1 vạn sách, tổng cộng chính là 2 2600. Phó cho nàng nhuận bút ấn 15% tính, đó chính là Tô Đình thực không biết cố gắng mà mượn giấy bút, liệt ra biểu thức số học mới đến ra kết quả. 309. Đây là nàng xuất bản tranh liên hoàn có thể được đến thu vào. Cùng con tiếp tiền nhuận bút so sánh với, này số tiền không tính nhiều. nhưng cũng có thể lý giải. Xuất bản một vạn sách, thoạt nhìn giống như rất nhiều, nhưng cùng tranh liên hoàn báo mỗi tháng phát hành lượng so sánh với, gặp sư phụ. Bởi vì phát hành lượng đại, cho nên tranh liên hoàn báo cấp tiền nhuận bút phi thường phong phú, như vậy đối lập lên, liền có vẻ xuất bản thu vào không đủ cao. Nhưng tô đình rất thỏa mãn. Lần này nhuận bút hơn nữa phía trước tiền nhuận bút, nàng này bổn tranh liên hoàn tương đương kiếm lời 504. Nếu nàng tiếp thu khương hiệu trưởng mời đi đương lao sư, Mỗi tháng tiền lương phòng trừng liền 25-26, nhiều nhất không vượt qua 30, một năm không vượt qua 600. Đệ 118 trang. Tính xuống dưới, nàng này một quyển tiền nhuận bút đều có thể trên đỉnh trường học lao sư một năm tiền lương. Hơn nữa 540 nhất định sẽ là toàn bộ tiền nhuận bút, nếu tranh liên hoàn bán đến hảo, có cơ hội tái bản, nhà xuất bản khẳng định sẽ dựa theo tái bản sách số phói nhuận bút. Đương nhiên, xuất bản tranh liên hoàn cũng có thể bán đến không tốt, sẽ không tái bản. nhưng tô đình họa này bổn tranh liên hoàn hơn nữa giai đoạn trước chuẩn bị thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền hoa một tháng vất vả một tháng thu vào năm trăm bốn thực không tồi tuy rằng này bản năng kiếm nhiều như vậy là bởi vì tranh liên hoàn phát hỏa, nếu hạ bổn vận khí không hảo quá không được bản thảo khả năng một mao tiền đều kiếm không đến nhưng hướng tốt địa phương tưởng một năm không khai trương, khai trương ăn một năm cũng khá tốt ôm loại này ý tưởng vốn dĩ tính toán đuổi bản thảo ở cuối tháng đem tân chuyện xưa gửi ra tô đình cảm thấy có lẽ nàng còn có thể lại bãi lạn một đoạn thời gian. Vì thế, Tô Đình làm lơ thư tín cuối cùng biên tập thúc dục bản thảo, không hề hãy náy cảm mà đem công tác sau này đẩy, lý do cũng đừng hoảng, nàng muốn xem người đọc gửi thư. Nay cả ngày, Tô Đình đều đang xem người đọc gửi thư, bao gồm ngủ trước. Hạ Đông xuyên lên giường khi hướng trên tay nàng cầm giấy viết thư thượng nắm mắt, nhiều không thấy ra tới, liền nhìn ra viết thư chính là cái mao đầu tiểu tử, cùng với hắn tức phụ xem tin xem đến đặc biệt nghiêm túc, trên mặt còn vẫn luôn treo cười. Hạ Đông Xuyên dựa vào đầu giường, bất động thanh sắc mà nâng lên tay, từ Tô Đình cổ phía sau khe hở chui qua đi, đem nàng ôm ở trong ngực hỏi, đang xem cái gì? Người đọc gửi tới tin A. Tô Đình vừa lúc xem xong, buông tin quay đầu đối Hạ Đông Xuyên nói, ngươi biết không? Cái này người đọc là lưu thành thanh niên, hắn sơ trung tốt nghiệp sau không có thuận theo chính sách xuống nông thôn, đường phố không có công tác căn bài, trong nhà lại không quan hệ, cho nên hắn mấy năm nay vẫn luôn không có công tác. Đang xem ta chuyện xưa sau. Hắn đã chịu ủng hộ, tính toán đi chi viện biên cương. Nói này Tô Đình nhữ như mày. Hạ Đông xuyên hỏi, làm sao vậy? Tô Đình thở dài nói, ta không biết viện cương với hắn mà nói có tính không chuyện tốt. Nếu nàng là cái này, niên đại sinh trưởng ở địa phương người, nàng khả năng sẽ cùng đại đa số thanh niên trí thức giống nhau, cho rằng chi viện biên cương là chính xác quyết định. Nhưng nàng sinh ra với thập niên 90, tiếp thu quá tin tức nổ mạnh lễ rửa tội, nàng rất rõ ràng này, niên đại xuống nông thôn tuyệt đại đa số người. xuống nông thôn sau đều yên lặng vô vi. Một chút hương liền đại triển quyền cước, mang theo dân chúng đi hướng cộng đồng giàu có loại sự tình này khả năng tồn tại, nhưng trên đời này luôn là bình phàm người càng nhiều. Tô Đình không biết đối cái này người đọc mà nói, viện cương hay không là chuyện tốt. Hạ Đông xuyên hỏi, hắn mấy năm nay không có công tác, mỗi ngày đang làm gì? Tô Đình bị hỏi đến sửng sốt, cầm lấy tin nhanh chóng xem một lần, hẳn là cái gì đều không có làm, hắn nói chính mình thực thích xem tranh liên hoàn. Thời gian đều là ở hiệu sách hoặc là tiểu nhân thư quán tiêu ma. Đây là, tuy rằng đường phố không có cấp an bài công tác, trong nhà cũng không có quan hệ, nhưng nếu hắn có ý tưởng, tiếp điểm thủ công sống, hoặc là tìm địa phương làm việc vặt, nhật tử cũng không đến mức quá đến như vậy mơ màng hồ đồ. Chính thức công tác đích sắc không hảo tìm, nhưng rất nhiều quốc doanh xưởng sẽ đem một ít giải rác thủ công sống bao bên ngoài đi ra ngoài, còn có chút đơn vị sẽ chiêu lâm thời công, bất quá liền tính là lâm thời công, hảo công tác cũng có một đống lớn người đoạt. lưu lại đều là tương đối vất vả công tác hắn một người tuổi trẻ người hảo thủ hảo chân có thể ở trên phố lắc lư 2 năm không phải sợ chịu khổ chính là không cái này tâm bằng không đi đường phố hỏi một câu tổng có thể tìm được kiếm tiền biện pháp ở hạ đông xuyên xem ra nếu hắn hôm nay không có hoàn toàn tỉnh ngộ tiếp tục loại này nơi nơi lắc lư sinh hoạt về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ chi bằng đi điều kiện gian khổ địa phương tiếp thu sinh hoạt đòn hiểm nếu hắn có thể chịu đựng đi tỉnh táo lại Chẳng sợ hiện tại tình cảnh gian nan, tương lai nhật tử cũng sẽ không quá kém. Nếu chịu không nổi đi, kia mặc kệ hắn ở quê quán vẫn là biên cương, kết quả đều giống nhau. Nghe xong Hạ Đông xuyên nói, Tô Đình như suy tư gì hỏi, ngươi cảm thấy này với hắn mà nói là chuyện tốt. Hạ Đông xuyên nói, là chuyện tốt, nhưng kết quả chưa chắc sẽ hảo. Nếu kết quả không hảo đâu. Nếu kết quả không tốt, kia cũng là chính hắn vấn đề, 17-18 tuổi không phải tiểu hài tử, hắn nên vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Tô Đình cảm thấy chính mình có thể là bị trên mạng luận điệu tẩy não. Ở 50 năm sau, hai ba mươi tuổi mình tinh phạm sai lầm, đều sẽ có fans biện giải nói bọn họ chỉ là cái hài tử. Nàng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy tào nhiều vô khẩu, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện này niên đại người đích sắc càng thành thục. Luận tâm lý tuổi, nàng kỳ thật so hạ đông xuyên muốn lớn hơn hai tuổi, ở công tác thượng nàng sớm đã có thể một mình đảm đương một phía nhưng thoát ly công tác hoàn cảnh về đến nhà. nàng lại tổng cảm thấy chính mình là cái hài tử. Ở 50 năm sau, giống nàng người như vậy cũng không thiếu. Tô Đình cảm thấy tạo thành như vậy cảnh tượng, có hai cái nguyên nhân, một là chịu giáo dục trình độ tương đối cao, rất nhiều người thượng xong đại học đều 20 2 tam, tiến vào xã hội vãn, tư tưởng thành thục đến cũng tương đối chế. Nhị là kết hôn sinh con tương đối chế, Tô Đình vẫn luôn cảm thấy kết hôn sinh con có thể ủ chín tư tưởng. Nàng nhận thức người chung, có chút kết hôn trước cảm giác vẫn là cái hài tử. Thế cho nên đương nàng nghe nói bọn họ kết hôn, có hài tử khi thực không thể tin được, chính bọn họ đều là hài tử, như thế nào có thể chiếu cố một cái khác hài tử đâu. Nhưng chờ nàng tái kiến đã làm cha, người mẫu bằng hữu, thường thường sẽ phát hiện bọn họ thành thục rất nhiều, đã có làm cha mẹ bộ dáng, Mà rất nhiều không có kết hôn người, chẳng sợ đã qua 30 tuổi, nàng vẫn sẽ từ bọn họ trên người phát hiện tính trẻ con một mặt, mà bọn họ có đôi khi cũng sẽ cảm thấy chính mình rất nhỏ. Tại đây loại tư tưởng hạ. Đương Tô Đình nhìn đến này phong thư, không khỏi lo lắng đối diện Hải tử tư tưởng không đủ thành thục, nhìn đến nàng chuyện xưa sau, nhất thời phía trên làm ra hối hận cả đời quyết định. Hạ Đông Xuyên nói, ngươi chỉ là cái sáng tác giả, công tác của ngươi là họa ra đẹp chuyện xưa, mà không phải vì mỗi một cái người đọc nhân sinh phụ trách, làm như vậy kết quả, chỉ có thể là ngươi cho chính mình trên cổ một tầng tầng công xiềng Tô Đình cảm thấy, Hạ Đông Xuyên nói đại biểu cho một loại khác lý luận. Rất nhiều người cảm thấy sáng tác giả hẳn là cảm tính. Biết chúng sinh khó khăn, mới có thể viết sinh ra sống trăm thái. Nhưng hắn tự hồ cảm thấy sáng tác giả hẳn là lý tính, không nói giáo, không khuyên bảo, viết chính mình chuyện xưa liền hảo. Đệ 119 trang Hai loại lý luận đều có đạo lý, cũng đều có tệ đoan, người trước dễ dàng hâm hực, người sau khuyết thiếu tình cảm, trong đó độ còn phải nàng chính mình nắm chắc. Cuối cùng, Tô Đình nghe theo Hạ Đông Xuyên khuyên giải, quyết định không hề sầu lo vị này tên là Trương Á Bình người đọc tương lai, bất quá nàng tưởng. có lẽ nàng có thể viết một phong thơ nhường ra bản xạ chuyển gửi cho hắn. bất quá thời gian đã không còn sớm, nàng cũng lười đến bỏ dậy đi tìm giấy bút, cho nên hồi âm việc này ngày mai rồi nói sau. tô đình đem thư tín phóng tới bản trang điểm thượng, không có lại cầm lấy đệ nhị phong thư, hạ đông xuyên thấy hỏi, không nhìn, không nhìn, ngủ. tô đình lật qua thân, mặt hướng hạ đông xuyên nằm nghiêng xuống dưới, hạ đông xuyên ứng thanh, giơ tay kéo diệt đèn điện, nhưng bị tô đình cổ đè ở phía dưới tay lại không có thu hồi tới. thậm chí có đi xuống xu thế. Đương Tô Đình xác định Hạ Đông Xuyên mưu đồ gây rối, vội vàng để lại hắn không thành thật tay trái, không được. Nghe ra giọng nói của nàng nghiêm túc, Hạ Đông Xuyên ở trong lòng tính tính thời gian, hỏi, ngươi sinh lý kỳ tới. Tuy rằng Tô Đình tới gì không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng thời gian cũng không chuẩn, cũng không phải không chuẩn, chỉ là có người lần trước đi vào lần này tới, trung gian vừa lúc khoảng cách 30 ngày, mà có chút người có thể là 27 thiên, hoặc là 33 thiên. Tô đình khoảng cách là 33 thiên, cho nên mỗi lần tới đều sẽ sau này đẩy mấy ngày, nàng kiếp trước cũng là như thế này, cho nên nàng cũng không có cố ý nhớ sinh lý kỳ thói quen, đều là nghĩ tới bị hảo bang vệ sinh, vận khí tốt thời điểm trước tiên lót thượng, vận khí không hảo liền sẽ làm dơ của lót. Này thói quen kéo dài tới rồi đợi này, cho nên nàng mới có thể ở hôm nay buổi sáng nói chuyện phiếm khi, kinh giác chính mình sinh lý kỳ chậm lại vài thiên. Tô đình chính mình tính không rõ, hạ đông xuyên càng không thăm dò rõ ràng quy luật. Rốt cuộc từ bọn họ cùng phòng đến bây giờ, nàng mới đã trải qua hai lần sinh Lý Kỳ, cho nên cũng không xác định thời gian. Thẳng đến lúc này bị Tô Đình cự tuyệt, ở trong lòng tính toán, mới phát hiện hình như là đến sinh Lý Kỳ. Không có. Tô Đình lắc đầu nói. Như thế nào còn không có tới? Ngươi tháng trước là ngày nào đó tới? Hạ Đông xuyên biên hỏi biên hồi ức, ta nhớ rõ trước một ngày ta thay phiên công việc, ngày hôm sau buổi tối trở về, ngươi liền nói sinh Lý Kỳ tới rồi, là hai mươi hảo. Tô Đình nhớ rõ còn không có hắn rõ ràng, không xác định nói, có thể là ngày đó. Nếu nàng tháng trước là 21 hào tới, kia tháng này hẳn là 24, 25 hào tới, giống như cũng không chậm lại mấy ngày. Người tháng năm phân hình như là 18, 9 tới. Nói cách khác, Tô Đình ở tháng trước cơ sở thượng, lại chậm lại hai ba thiên. Chứ bỏ thời niên thiếu cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau, Hạ Đông Xuyên không có trưởng kỳ cùng nữ nhân ở chung trải qua, bởi vậy hắn đôi sinh Lý Kỳ hiểu biết rất có hạn. Chỉ biết nếu cái kia không có đúng giờ tới, rất có thể là mang thai. Bởi vậy tháng trước phát hiện Tô Đình sinh lý kỳ không có đúng giờ tới, hắn hạt cao hứng một ngày, cùng Tô Đình nói khai mới biết được nguyên lai like mỗi người tới chu kỳ sinh lý thời gian khoảng cách đều không giống nhau, còn có thực không ổn định, khả năng một hai tháng mới đến một lần, loại này yêu cầu điều trị thân thể, mà không phải mang thai. Cho nên biết được Tô Đình sinh lý kỳ so với phía trước lại chậm lại mấy ngày, Hạ Đông Xuyên không hướng mang thai mặt trên tường, mặt mang sầu lo nói. Nếu không ta ngày mai xin nghỉ, hậu thiên đi theo ngươi thị bệnh viện nhìn xem. Mà Tô Đình cho rằng chính mình ám chỉ đến đã thực rõ ràng, Hạ Đông Xuyên lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, nhẹ giọng nói thầm, hiện tại xem cũng nhìn không ra tới cái gì đi. kia lại chờ mấy ngày, chủ nhật đi. Hạ Đông Xuyên hỏi. Tô Đình còn không có phát hiện bọn họ nói không phải một sự kiện, chỉ theo Hạ Đông Xuyên hỏi tự hỏi lên. Nàng sinh lý kỳ giống nhau là 7 ngày, tháng trước 21 hào tới, vậy hẳn là 27 hào đi. cho tới hôm nay vừa lúc một tháng. Nàng nhớ rõ trước kia đồng sự mang thai, cơ bản đều là một tháng rưỡi tả hữu mới đi bệnh viện tra. Lúc này chữa bệnh trình độ không bằng 50 năm sau, Tô Đình nói, lại chờ nửa tháng đi. Tô Đình cảm thấy, nếu là hiện tại vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, điều tra ra chỉ là bình thường sinh lý kỳ chậm lại liền rất xấu hổ. Vẫn là chờ một chút, một tháng rưỡi lại đi tra, liền tính không thể xác định, hẳn là cũng 8, 9 0 giờ 10. Hạ Đông xuyên nhíu mày, vì cái gì kéo lâu như vậy? Hắn cảm thấy thân thể không khỏe nên sớm một chút đi xem. Tô Đình không thể hiểu được, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, đến lúc đó mới tra đến chuẩn A. Còn tiến hành cùng lúc chờ. Đương nhiên phân A, hơn nữa, nói không chừng quá mấy ngày ta sinh lý kỳ liền tới rồi. Hạ Đông xuyên hỏi, ngươi mỗi lần tới đều sau này chậm lại, hơn nữa thời gian càng ngày càng lâu, không có vấn đề. Ta không phải mỗi lần tới đều sau này chậm lại, ta chu kỳ không sai biệt lắm là 33 thiên, đây là bình thường, ở cái này cơ sở thượng. Ngẫu nhiên sau này chậm lại một vòng, cũng là bình thường tình huống. Nếu lâu lâu như vậy sau này chậm lại, kia mới là có vấn đề. Đừng nhìn Tô Đình hiện tại nói đạo lý rõ ràng, trên thực tế sau lưng cất giấu chính là nàng dài đến 10 năm hơn chua sót chạy chữa xử. Sinh lý kỳ chuyện này, tới sớm sầu, đã tới chậm cũng sầu, không tới sầu càng thêm sầu, lượng đại thời điểm sầu, lượng thiếu thời điểm cũng sầu, này một sầu, liền muốn đi bệnh viện tìm bác sĩ, quả thực. Càng không cần phải nói Tô Đình loại này mỗi lần tới đều không chuẩn khi, động bất động xóa nửa cái mạng chủ. Bệnh viện chạy nhiều, ở hạ đông xuyên cái này vừa hỏi tam không hiểu người trước mặt, nàng cũng có thể đảm đương nửa cái chuyên gia. Hạ đông xuyên minh bạch, sờ sờ Tô Đình bụng nói, chúng ta đây nhìn nhìn lại. Tô Đình, ân Này hai cái ông nói gả bà nói vịt người cũng coi như là đạt thành nhất trí. Đi. Ngày hôm sau rời giường sau, Tô Đình cấp trương Á Bình viết phong thư, nội dung không dài. chỉ đơn giản chúc mừng hạ hắn tìm được mục tiêu hy vọng hắn đến biên cương sau có thể không quên sơ tâm thực hiện trong lòng lý tưởng viết xong lời nói khách sáo tô đình méo cán bút do dự thật lâu sau vẫn là quyết định thêm một đoạn lời nói làm hắn tới rồi biên cương sau không cần quên tự hỏi học tập thi đại học tuy rằng ngừng nhưng chỉ cần nỗ lực liền có hy vọng tuy rằng hạ đông xuyên nói không cần lưng beo người khác vận mệnh nhưng trương á bình dù sao cũng là nàng nhóm đầu tiên người đọc còn bởi vì nàng chuyện xưa làm ra ảnh hưởng cả đời quyết định kỳ thật Nếu nàng là cái này niên đại sinh trưởng ở địa phương người, không biết tương lai biến hóa, nàng khả năng sẽ không làm cái gì, rốt cuộc liền nàng chính mình, đều lấy không chuẩn tương lai vận mệnh. Đệ 120 trang Nhưng nàng là từ 50 năm sau xuyên tới, nàng biết tương lai vài thập niên phát triển. Ở cái này niên đại rất nhiều người xem ra, xuống nông thôn cũng không nhất định là chuyện xấu, chỉ là nhân sinh một loại khác khả năng, nhưng nàng biết lưu tại trong thành, sẽ so xuống nông thôn càng dễ dàng. Tuy rằng quá mấy năm thanh niên trí thức là có thể lục tục phản thành, nhưng tưởng trở về có rất nhiều hạn chế, chính sách hạ phát là 7-8 năm, nhưng rất nhiều người đến thập niên 80 sau mới có thể chân chính mà trở lại trong thành. Nàng không có biện pháp lạnh nhạt mà nhìn đứa nhỏ này đi hướng tràn ngập lầy lội nhân sinh, chẳng sợ này chỉ là một loại khả năng. Nàng tưởng giúp hắn, nhưng xuống nông thôn đã thành kết cục đã định, nàng lại không thể trực tiếp nói cho hắn thi đại học sẽ khôi phục cho nên nàng chỉ có thể khuyên hắn đến biên cương sau nỗ lực học tập. Như vậy nếu hắn có tâm, thi đại học khôi phục sau hắn thi đậu đại học tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, nay chỉ là tô đình một bên tình nguyện, hắn đối tương lai quy hoạch là cái gì, có thích hay không học tập, nàng cũng không biết. Khả năng hắn xem qua tin sau liền đem này ném tới một lần, cũng có thể hắn xem song sau nỗ lực một thời gian, nhưng cuối cùng bị sinh hoạt đà đảo, nhưng nàng đã làm được chính mình có thể làm lớn nhất hạ độ, về sau hắn qua đến hảo, nàng sẽ vì hắn vui vẻ, hắn qua đến không tốt. Nàng cũng sẽ không cảm thấy đây là nàng vấn đề. Tựa như Hạ Đông Xuyên nói, hắn hẳn là vì chính mình nhân sinh phụ trách. trừ bỏ trương Á Bình, Tô Đình còn lựa trở về mấy cái người đọc, mà này mấy cái người đọc, đều là trước mắt trong sinh hoạt gặp khó khăn. Cũng là hồi sau này mấy phong thư sau, Tô Đình mới phát hiện, nàng rõ ràng là cái họa tranh liên hoàn, như thế nào thành chi tâm tỷ tỷ, Cùng với, xem xong tin nên phóng tới nơi nào. Bởi vì phòng khách còn tính rộng mở, cho nên Tô Đình mở ra túi ra rán sau. không có hoạt động những cái đó tin chỉ là muốn xem thời điểm đi lấy mấy phong xem xong tắc hoàn nguyên chất đống ở bàn trang điểm thượng mới hai ngày thời gian bàn trang điểm thượng liền nhiều hai chồng cùng kính mặt tề cao tin mà kia hai túi ra rắn tin mới nhìn một phần năm không đến vì thế hôm nay xem xong tin tô đình quyết định tìm một chỗ phóng tin chỉ là bọn hắn ra địa phương không nhỏ nhưng có thể phóng tin địa phương thật không nhiều lắm dù sao cũng là giấy chất thư tử trực tiếp đôi ở đáy giường hạ khẳng định không được ít nhất dụng cái dương trang Nhưng nhà bọn họ không có cái dương, chỉ có tủ quần áo cùng đấu quẩy là đồ gỗ. Đấu quẩy không cần phải nói, bị nàng trang ăn uống lấp đầy. Phòng ngủ chính tủ quần áo vốn dĩ rất rộng mở, nàng mới vừa xuyên tới cơ hội, hai cái đại ngăn tủ chỉ có thượng tầng thả đồ vật, tiểu ngăn tủ cũng giống nhau. Nhưng hạ đông xuyên dọn về tới sau, ngăn tủ nhanh chóng đầy 2 phần 3, hơn nữa mùa biến hóa, mùa xuân cái chăn bị thu vào tủ quần áo, bên trong hiện tại bị tắc đến kín mít. Nhìn tới nhìn lui. tô đình cuối cùng đánh thượng phòng ngủ phụ tủ quần áo chủ ý phòng ngủ phụ tủ quần áo tuy rằng so phòng ngủ chính tiểu là xong mở cửa nhưng đồ vật cũng ít chỉ hạ diễm bốn mùa quần áo hậu chăn đều bị hạ đông xuyên dùng túi da rắn trang phóng tới tủ quần áo đỉnh chót đây là áo lót quẩy chỗ tốt rồi giống phòng ngủ chính bởi vì tủ quần áo đại quay đỉnh ly trần nhà thân cận quá tắc không dưới chăn bởi vì đồ vật thiếu phòng ngủ phụ tủ quần áo hạ tầng cơ bản bị không xuống dưới hạ quyết tâm sau tô đình liền cùng hạ diễm nói chuyện này Hắn không sao cả trong ngăn tủ phóng thứ gì, cho nên phi thường thống khoái mà đáp ứng rồi. Bất quá đáp ứng lúc sau, Hạ Diễm đưa ra cái vấn đề, nếu ta phòng ngăn tủ cũng trang không được làm sao bây giờ. Tô Đình cười nói, tổng cộng mới hai túi ra gián tin, sao có thể trang không dưới. kia nếu về sau còn có người cấp mụ mụ người gửi thư đâu. Hẳn là không thể nào. Gia đào hoa thôn đều còn tiếp xong rồi, Tô Đình cảm thấy về sau cho nàng viết thư người sẽ càng ngày càng ít. Không đúng, nàng muốn xuất bản. Chờ tranh liên hoàn đưa ra thị trường, khả năng sẽ có tân người đọc chảy vào, đến lúc đó sẽ có tân nhân cho nàng viết thư, lại đến một túi ra rắn tin cũng không phải không thể nào. Tô Đình nghĩ nghĩ nói, ta đây cũng chỉ có thể cùng người ba ba thương lượng, mua cái ngăn tủ trang tin. Nếu ngăn tủ đều trang không giới đâu, kia mua phòng ở trang. Tô Đình nói xong, chính mình trước bật cười, nàng trước kia xem qua một cái phổ cập khoa học, nói mổ nổi danh nhi đồng bán chạy thư tắt ra, bởi vì thu được người đọc gửi thư quá nhiều. Cho nên ở thủ đô mua không ít phòng ở phóng tin Sau lại thủ đô giá nhà nên đón bùng nổ thức tăng trưởng Tác gia bản nhân cũng bởi vậy thành hàng tỷ phú ông Lúc ấy xem xong phổ cập khoa học Tô Đình muốn hâm mộ khóc Nhưng giờ này khác này Tô Đình phát hiện chính mình không cần hâm mộ đại lão Nếu nàng có thể tới yêu cầu phòng ở phóng người đọc gửi thư trình độ Lấy thập niên 80 giá nhà Nàng ở thủ đô nhiều mua mấy bộ phòng hẳn là cũng không phải là việc khó Nhìn đứng ở trước mặt tiểu gia hỏa Tô Đình phát tán tư duy tưởng. Có lẽ, ở nàng trở thành đại lão mẹ kế trước, nàng có thể làm Long Ngạo Thiên trở thành phòng nhị đại. Chương 36 ái. Biết Tô Đình sinh Lý Kỳ chậm lại sau, hạ đông xuyên mấy ngày nay ngủ phi thường thành thật, chỉ là nhiều mỗi ngày vừa hỏi, hôm nay ngươi sinh Lý Kỳ tới sao? Nghe Tô Đình nói không có tới, vẻ mặt của hắn liền sẽ thực sầu lo. Đầu hai lần Tô Đình không nghĩ nhiều, nhưng số lần nhiều sau nàng cảm thấy không đúng a không có tới liền ý nghĩa mang thai tỷ lệ đại biên độ gia tăng, ngươi lo lắng cái gì? Bởi vì phía trước Hạ Đông Xuyên nghĩ lầm Tô Đình mang thai, một người ở doanh nhạc gác cả ngày, sau khi trở về còn kém điểm làm cho cười, cho nên nàng không hướng hắn không nghĩ muốn hài tử mặt trên suy nghĩ, mà bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không hiểu lầm. Hôm nay buổi tối, Hạ Đông Xuyên lệ thường dò hỏi Tô Đình sinh lý kỳ tới không, Tô Đình cũng lệ thường trả lời không có, cũng ở nhìn đến hắn trao mày khi, biết rõ câu hỏi, ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Hài tử! Hạ Đông Xuyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái gì hài tử? Tô Đình không nói lời nào, chỉ nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn. Hạ Đông Xuyên chỉ là tiến vào tư duy lầm khu, đầu cũng không nốc, đang nghe Tô Đình nhắc tới hài tử sau, thực mau nghĩ đến nàng sinh lý kỳ chậm chạp không tới, có thể là bởi vì mang thai, mà phi giống hắn tưởng như vậy, thân thể xuất hiện vấn đề. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, vui sướng dần dần nổi lên Hạ Đông Xuyên nguyên bản căng chặt mặt mày, hắn không tự giác hướng Tô Đình với người, người mang thai, hỏi xong thân thể lui về phía sau, không lưng đem lô thai hướng Tô Đình bụng dán đi. Đệ 121 trang. Người thông minh làm việc ngốc luôn là phá lệ làm người nhạc a, Tô Đình hiện tại chính là như vậy, nàng bởi vì Hạ Đông Xuyên ngây ngốc động tác cười lên tiếng, hiện tại nào có động tĩnh, ta nghe người ta nói mang thai 4-5 tháng bảo bảo mới có thể động, ta hiện tại mới một tháng linh mấy ngày, hơn nữa, hiện tại thời gian đoạn, còn không thể xác định là hoài, nói không chừng chỉ là đơn thuần sinh lý kỳ chậm lại. Trải qua Tô Đình phổ cập khoa học, Hạ Đông Xuyên biết chính mình là làm việc ngốc, nhưng hắn nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng. đem tức phụ ôm ở trong lực hỏi là chỉ có thể nửa tháng sau đi cha Tô Đình không quá xác định mà nói, hẳn là không nhất định có thể điều tra ra, khả năng yêu cầu lại lâu một chút. Đoán được chính mình khả năng mang thai sau, Tô Đình hỏi qua dư tiểu phương cùng Trần Thiếu Mai, tưởng từ các nàng kia hấp thụ điểm kinh nghiệm, nhưng hỏi qua sau nàng phát hiện chính mình nghĩ nhiều. Cùng 50 năm sau định kỳ sản kiểm, đi bệnh viện sinh hải tử đã là thưởng thức bất đồng, này niên đại rất nhiều người căn bản không này khái niệm, sinh lý kỳ trầm lại. Chờ một chút. Chờ có thời gian mang thai phản ứng, hoặc là bụng nổi lên tới, là có thể xác định là mang thai. Không chỉ có nông thôn, liên thành thành phố đại đa số người, từ mang thai đến sinh sản, từ một thai đến nhị thai tam thai, cũng chưa từng vào bệnh viện đại môn. Mà dư tiểu phương cùng Trần Thiếu Mai, đúng là đại đa số chung hai cái. Bởi vậy, đương tô đình hỏi các nàng mang thai bao lâu có thể đi bệnh viện điều tra ra, các nàng phản ứng đầu tiên là, này còn muốn đi bệnh viện. Chờ hai tháng chẳng phải sẽ biết sao. Sau đó liền bắt đầu bắt quái Tô Đình có phải hay không có? Hỏi qua các nàng sau, Tô Đình tuyệt tòng quân tẩu nhóm trải qua chung hấp thụ kinh nghiệm ý tưởng, vẫn là giữa tháng đi bệnh viện làm kiểm tra khi, trực tiếp hỏi bác sĩ đi. 13 hào là ngày nào trong tuần? Hạ Đông xuyên hỏi xong không đợi Tô Đình trả lời, liền xuống giường đi bên ngoài. Lại khi trở về, trên tay hắn đã nhiều bổn lịch ngày, hắn đem ngày phiên đến 13 hào, là thứ ba ta đến lúc đó thỉnh một ngày giả đi. Không cần xin nghỉ đi. Chơi mấy ngày đi nói không chừng chắc đến còn chuẩn một chút, chủ nhật là mấy hảo. 18. Liên ngay đó đi thôi. Tô Đình hy vọng một lần có thể ra kết quả, cũng miễn cho nhiều chạy, ngẩng đầu thấy Hạ Đông Xuyên còn ở chầm tư, thò lại gần vãn trụ hắn cánh tay nói, làm kiểm tra nói không chừng rảnh rỗi bụng, sáng sớm thượng đều không thể ăn cái gì, vạn nhất đi sớm cha không chuẩn, còn phải lại đi lần thứ hai, nhiều lăn lộn a Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đông Xuyên mới nói, vậy 18 hảo đi. biết tô đình có thể là mang thai trước kia hạ đông xuyên bởi vì lo lắng mỗi ngày đều ngóng trông nàng sinh lý kỷ có thể sớm một chút tới biết nàng khả năng mang thai sau hạ đông xuyên không như vậy lo lắng bắt đầu đếm lịch ngày sinh hoạt một ngày muốn hỏi người khác ba lần hôm nay mới hảo thạch thanh bất kham này nhiễu ở hắn lại một lần hỏi ngày khi hỏi ngươi có phải hay không đến tuổi ân ngươi một ngày hỏi ba lần ngày, chẳng lẽ không phải bởi vì tuổi lớn bệnh hay quên đại không nhớ được nhật từ sao thạch thanh buông tay nói Hạ Đông xuyên trầm mặc một lát, nhắc nhỏ nói, ta nhớ rõ ngươi so với ta lớn hơn hai tuổi. Nếu hắn là tuổi lớn, kia Thạch Thành là cái gì? Nửa cái chân dẫm tiến trong quan tài sao? Ai, liền không nên cùng hắn thảo luận tuổi. Thạch Thành bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói nói, ngươi gần nhất là làm sao vậy? Ngày mấy đối với ngươi như vậy quan trọng. Mười tám hảo ta cùng tiểu tô muốn đi bệnh viện. Hạ Đông xuyên ngữ khí bình đạm, nhưng không tự giác niết lên khỏe môi tiết lộ hắn đắc ý. nhưng mà thạch thành không có nhìn ra hắn đắc ý chẳng những không có bị huyên đến còn quan tâm hỏi đi bệnh viện các người ai sinh bệnh sinh bệnh gì ngươi có thể hay không mong ta điểm hảo hạ đông xuyên không cao hứng hỏi thạch thành nghĩ thầm đi bệnh viện có thể có cái gì chuyện tốt tức giận hỏi không sinh bệnh ngươi đi bệnh viện làm gì không có việc gì tìm việc ta tức phụ khả năng mang thai thạch thành mặt lộ vẻ kinh hỉ mang thai thật sự còn không xác định đến đi bệnh viện tra xét mới biết được vậy các ngươi sớm một chút đi cha a làm gì thế nào cũng phải chờ đến mười tám hảo hạ đông xuyên nói này không phải thời gian đoạn sao đi bệnh viện cha xét khả năng cũng không chuẩn phải đợi một tháng rưỡi sau lại đi cha như vậy sao thạch thành vẻ mặt hoài nghi hỏi hạ đông xuyên ghét bỏ nói ngươi cùng ngươi tức phụ không đều có ba cái hài tử như thế nào liền như vậy chuyện quan trọng cũng không biết hắn vốn đang muốn hỏi một chút thạch thành tức phụ mang thai sau có này đó những việc cần chú ý tới Thạch Thanh bị nói được vẻ mặt hổ thẹn, chúng ta là có ba cái hài tử, nhưng nàng mang thai sinh hoa thời điểm ta đều không ở nhà, biết tin tức thời điểm, ta tức phụ bụng đều nổi lên tới. Hạ Đông Xuyên hiểu rõ, hắn biết Chu Viện Hoài Thượng Hạ Diễm tin tức khi, nàng bụng tuy rằng không có nổi lên tới, nhưng đã đi bệnh viện làm kiểm tra, lúc ấy cũng đã hai tháng. Bởi vì này, hắn tuy rằng có Hạ Diễm, nhưng đối nữ nhân mang thai quá trình hiểu biết cũng không nhiều. Nếu không phải trước hai ngày nghe Tô Đình nói lên, Hắn hiện tại khả năng cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Xác định thạch thành cái gì cũng không biết, Hạ Đông Xuyên cũng không tính toán hỏi những người khác, hỏi khả năng cũng hỏi không, vẫn là 18 hào đi hỏi bác sĩ đi. Tuy rằng nói tốt 18 hào đi làm kiểm tra, nhưng bởi vì muốn gửi xuất bản hợp đồng, chủ nhật Hạ Đông Xuyên vẫn là đi tranh thành phố. Hắn không làm tô đình đi theo đi, đi thành phố tuy rằng không xa, nhưng này một đường lại là thuyền lại là xe, quá sốc này, nàng rất có khả năng là thai phụ, phải cẩn thận điểm. Mà Tô Đình tuy rằng cảm thấy hắn tiểu tâm thật sự không cần phải, phía trước đi thành phố lấy người đọc gửi thư, nàng liền lại ngồi thuyền lại ngồi xe, hơn nữa ngày đó buổi tối bọn họ còn nháo đến có điểm quá mức, nếu là có phản ứng, nàng đã sớm nên có, sao có thể chờ tới bây giờ. Trên thực tế cho tới bây giờ, Tô Đình cũng chưa cái gì mang thai thật cảm. Tuy rằng nàng biết, nôn ngén phản ứng tùy người mà khác nhau, nhưng nàng này cũng quá bình tĩnh, nếu không phải sinh lý kỳ chậm chạm không tới, nàng khẳng định sẽ không hướng mang thai mặt trên tưởng. Bất quá nói trở về, mang thai nhưng còn không phải là xem sinh lý kỳ sao. Nếu sinh lý kỳ tới, nàng hiện tại cũng không cần phiền não vấn đề này. Tóm lại, Tô Đình đến cuối cùng cũng không tranh quá Hạ Đông Xuyên, chủ nhật tiếp tục ở nhà nằm Yên. Đệ 122 trang. Có câu cách nôn nói rất đúng, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Hôm trước buổi tối thương lượng ai đi gửi thư thời điểm, Tô Đình còn cảm thấy chính mình trên người không có gì phản ứng. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm khi ngửi được sữa bò hương vị, nàng đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan cái ly một phóng liền từ trên ghế đứng lên chạy đến phòng tắm nôn mửa lên chỉ là nàng vừa mới rời giường còn không có tới kịp van cơm sáng tối hôm qua ăn lại đã tiêu hóa trong bụng thật sự không có gì chứ hàng phun ra nửa ngày nôn ra tới chỉ có sữa bò cùng nước trong hạ đông xuyên đi theo vào phòng tắm ngồi xổm nàng phía sau nhẹ nhàng vỗ nàng gối chờ nàng hảo điểm đứng dậy đem nàng rửa mặt khăn lông đưa qua đi dạ dày không thoải mái có một chút tô đình lau khô miệng nói Hạ Diễm còn không biết sao lại thế này, đứng ở phòng tắm cửa nôn nóng hỏi, "Mụ mụ ngươi dạ dày làm sao vậy?" Tô Đình lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là có điểm phạm ghê tưởng, thực mau liền sẽ hảo." "Nga?" Hạ Diễm nhẹ nhàng thở ra, lại trở lại bàn ăn sau, Hạ Đông xuyên cấp Tô Đình đổ ly ôn khai thủy, mà nàng cũng đem sữa bò đẩy đến trước mặt hắn, hắn nhìn đến sau trực tiếp cầm lấy pha lê ly, ngửa đầu uống sạch hơn phân nửa sữa bò. Đang ở ăn mỉ sợi Hạ Diễm nhìn đến, lập tức kêu to lên, "Mụ mụ!" Ba Ba đem ngươi sữa bò uống sạch, cáo trạng ý vị phi thường rõ ràng. Tô Đình giải thích nói, là mụ mụ cấp Ba Ba uống, mụ mụ dạ dày không thoải mái, không thể uống sữa bò. Hạ Diễm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, quay đầu nhìn về phía Lão Ba, trong mắt quay tròn chuyển động lên. Nhìn Lão Ba đem pha lê trong ly sữa bò toàn bộ uống xong, Hạ Diễm túi đầu che miệng lại, cũng phát ra một tiếng nôn khan. Sau đó nhảy xuống ghế, vội vàng chạy hướng phòng tắm. Hạ Đông xuyên cùng Tô Đình vội vàng theo sau. liền nhìn đến Hạ Diễm ngồi sổn phòng tắm trên mặt đất, nôn khan phun ra hai khẩu khẩu thủy, xong rồi ngẩng đầu nói: Ba ba mụ mụ, ta cũng dạ dày không thoải mái. đang muốn hỏi hắn làm sao vậy Hạ Đông xuyên trầm mặc xuống dưới, đưa cho hắn một cái khăn lông nói: Lau lau miệng. ân Ơn. Hạ Diễm dùng sức gật đầu, cao hứng mà xoa xoa miệng, trở lại trên bàn cơm sau, liền đem sữa bò hướng Ba Ba trước mặt đẩy đẩy. Như thế nào? Hạ Đông xuyên hỏi. Ta dạ dày không thoải mái a, không thể uống sữa bò. Hạ Diễm đương nhiên mà nói, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là đắc ý. Nếu đến bây giờ, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên còn nhìn không ra Hạ Diễm đánh cái gì chủ ý, kia bọn họ này hơn 20 năm sống vổng phí. Hạ Đông Xuyên hỏi, ngươi dạ dày thật không thoải mái. Đúng vậy đúng vậy. Hạ Diễm nói xong mới nhớ tới chính mình giống như biểu hiện đến rất cao hứng, che lại bụng ai hú 2 tiếng, đau quá à. Mắt trông mong mà nhìn lão ba, hắn như thế nào còn không uống sữa bò đâu. Hạ Đông Xuyên chẳng những không uống sữa bò. cơm sáng đều không ăn đối tô đình nói ta đây mang tiểu diễm đi một chuyến vệ sinh sở đi vệ sinh sở làm gì hạ đông xuyên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt hắn không phải dạ dày đau không ta dẫn hắn đi xem bác sĩ tốt nhất có thể lộng điểm dược làm hắn ăn nhiều mấy ngày miễn cho mặt sau vẫn luôn đau lộng điểm dược ăn nhiều mấy ngày đang ở cười trộm hạ diễm tức khắc mắt tròn váng nặng nề mà nuốt xuống nước miếng ta ta giống như không như vậy đau. hạ đông xuyên meo lại đôi mắt ngươi xác định Thật sự, thật sự. Có thể uống sữa bò. Có thể, có thể. Vì làm lão ba tin tưởng chính mình thật sự hảo, Hạ Diễm vội vàng bưng lên sữa bò, ngửa đầu uống sạch một muỗng to, nuốt xuống đi sau mở miệng nói, "Xem, ta uống lên sữa bò, một chút việc đều không có nga." Hạ Đông Xuyên, "Không có việc gì là được, về sau thân thể không thoải mái sớm một chút nói, ta mang ngươi đi vệ sinh sở tìm bác sĩ nhìn xem." Hắn mới không nghĩ đi vệ sinh sở xem bác sĩ đâu. Hạ Diễm trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nói Biết rồi. Một ly sữa bỏ uống xong, Hạ Diễm phát hiện không thích hợp địa phương, mụ mụ dạ dày cũng không thoải mái, nàng không cần đi vệ sinh sở xem bác sĩ sao. Mụ mụ không đi vệ sinh sở, đi thành phố bệnh viện xem. Bệnh viện sẽ lợi hại hơn sao? Ấn. Ở Hạ Diễm xem ra, lợi hại hơn tương đương khai dược sẽ càng nhiều, nhìn về phía tô đình ánh mắt tức khắc tràn ngập đồng tình. Ăn xong cơm sáng, Hạ Đông Xuyên liền ra cửa. Nhìn đến ba ba ra cửa, mụ mụ lại lưu tại trong nhà. Hạ Diễm nghi hoặc hỏi, mụ mụ ngươi không phải muốn đi bệnh viện sao? Ta hôm nay không đi bệnh viện. Vì cái gì a? Ba ba không phải nói muốn sớm một chút đi xem bệnh sao? Mụ mụ ngươi hôm nay không thoải mái, nên hôm nay đi xem bệnh a? Ta không thoải mái cùng ngươi ba ba nói không giống nhau. Hiện tại đi bệnh viện cũng cha cũng không được gì. Phải chờ tới hạ nửa tháng đi cha mới có thể tra chuẩn. Hảo đi hạ Diễm thở dài, kia mụ mụ ngươi nhìn bệnh còn muốn uống thuốc sao? Hẳn là không cần. Thật vậy chăng? Hạ Diễm mắt sáng rực lên. Tô Đình cười như không cười hỏi, như thế nào? Ngươi liền như vậy muốn nhìn ta uống thuốc? Không có lạc. Hạ Diễm lặng lẽ cười phủ nhận, ta chính là muốn biết mụ mụ đến chính là bệnh gì. Hạ Diễm cảm thấy không cần uống thuốc bệnh khẳng định không phải cái gì bệnh nặng, cho nên hắn còn muốn biết mụ mụ đến bệnh, hắn có thể đến sao? Nếu có thể nói, kia hắn có phải hay không là có thể vừa không uống sữa bò, cũng không cần uống thuốc đi. Tiểu gia hỏa cho rằng chính mình đánh bàn tính không ai biết. Nhưng Tô Đình lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn, sao có thể nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng, phi thường tàn nhẫn mà đánh vỡ hắn ảo tưởng nói, không cần suy nghĩ, ngươi không có khả năng đến ta bệnh. Hạ Diễm tức khắc vẻ mặt thất vọng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, vì cái gì a? Bởi vì, Tô Đình vừa mới nói hai chữ, liền ngừng thanh âm, nàng có điểm do dự muốn hay không nói cho Hạ Diễm, hắn khả năng phải có đệ đệ muội mọi sự. Ở phát hiện sinh lý kỳ chấm lại, suy đoán khả năng mang thai sau. Tô Đình lớn nhất phiền não chính là như thế nào nói cho hắn chuyện này. Tuy rằng lúc này kế hoạch hóa gia đình còn sao có bị viết tiến quốc sách, trong đại viện cơ bản đều là nhiều con cái gia đình, nhưng Hạ Diễm đương như vậy nhiều năm con một, Tô Đình không biết hắn có thể hay không dễ dàng tiếp thu nhiều đệ đệ muội mội. Đệ 120 bà Trang. Vốn dĩ nàng là tưởng chờ đến xác nhận mang thai sau, lại chậm rãi hướng Hạ Diễm lộ ra chuyện này, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Nhìn trước mặt đầy mặt lòng hiếu học tiểu gia hỏa Tô Đình mím môi nói, ta phải, kỳ thật không phải bệnh. Đó là cái gì? Tô Đình không trả lời, mà là hỏi, ngươi biết ngươi là như thế nào đi vào trên thế giới này sao? Hạ Diễm nói, ta là mụ mụ sinh A. Vậy ngươi biết mụ mụ ngươi sinh hạ ngươi, phải trải qua này đó sự sao? Hạ Diêm tuổi còn nhỏ, đối mang thai sinh con chuyện này căn bản cái biết cái không, Ân, Ân nửa ngày cái gì cũng chưa có thể nói ra tới, phải trải qua cái gì? Phải trải qua mang thai. Vừa mới bắt đầu ngươi chỉ là cái phôi thai, mụ mụ ngươi bụng sẽ là bình, Đương ngươi từng ngày lớn lên, mụ mụ ngươi bụng cũng sẽ biến đại, đến mau 10 tháng, ngươi liền sinh ra. Trong lúc này đâu, mụ mụ ngươi khả năng sẽ trải qua nôn ngén, ngủ thời điểm chân khả năng sẽ rút gân, nhưng nàng cuối cùng vẫn là sinh hạ ngươi. Ở tô đình giảng thuật chung, hạ diễm không tự giác cắn môi, hỏi, như vậy vất vả, nàng vì cái gì muốn sinh ta? Tô đình nói này đó, chỉ là muốn cho hạ diễm hiểu biết hài tử sinh ra quá trình. dẫn ra câu nói kế tiếp nghe được hắn vấn đề nàng hơi có chút chính lăng ngay sau đó từ vẻ mặt của hắn phát hiện manh mối nguyên tắc trung hạ diễm gia đình thành viên lên sân khấu nhiều nhất chính là nguyên thân cái này ác độc mẹ kế sau đó là hạ đông xuyên nhưng chính văn hắn xuất diễn rất ít độ dài còn không bằng nguyên thân phiên ngoại hồi ước trường đến nỗi hạ diễm thân mụ kia càng là phong nền trung phong nền mà tô đình cùng hạ đông xuyên cùng phòng sau cũng không hỏi quá hạ diễm mẫu thân tương quan sự nàng cảm thấy này vấn đề quá nguy hiểm Một khi hỏi ra khẩu, mặc kệ hắn như thế nào trả lời, nàng khả năng đều sẽ không rất cao hứng, một khi đã như vậy, kia còn không bằng không hỏi. Bởi vậy, Tô Đình cũng không rõ ràng hạ diễm vì cái gì sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng nàng tưởng, trên đời này không có cái nào nữ nhân sinh hạ hài tử là bởi vì hận. Nàng sờ sờ hạ diễm đầu nói, đương nhiên là bởi vì ai a. Hạ diễm lông mi khẽ run, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, mang thai thực vất vả, không có ai sẽ bởi vì không yêu sinh hài tử. Hạ diễm túi đầu, hốc mắt hơi hơi ướt ác. Từ hắn ký sự tới nay, hắn liền không có gặp qua mụ mụ, trước kia nhìn đến mặt khác tiểu bằng hữu bị mụ mụ mang theo đi ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ tưởng hắn mụ mụ là cái dặn gì. Nếu nàng còn ở, nàng sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi sao? Sẽ dắt hắn tay sao? Sẽ. Nhưng theo hắn dần dần lớn lên, nghe nhiều người khác nhàn ngôn toài ngữ, hắn trong lòng dần dần có đáp án, Sẽ không. Nàng sẽ không dắt hắn tay, sẽ không ôm hắn, cũng sẽ không yêu hắn. Hạ Diễm tưởng, không yêu liền không yêu đi, hắn cũng sẽ không lại tưởng niệm nàng. Chính là hiện tại, Tô Đình nói cho hắn, hắn mụ mụ sinh hạ hắn, là bởi vì yêu hắn. Là ái, không phải hận. Hạ Diễm nhịn không được, nào vào Tô Đình trong lòng ngực ố âu khóc thành tiếng. Tô Đình ôm lấy Hạ Diễm, không nói gì, chỉ động tác mềm nhẹ mà vớt ve hắn đầu. Bất quá Hạ Diễm không có khóc lâu lắm, trước sau cũng liền 5-6 phút, hắn từ Tô Đình trong lòng ngực lui ra ngoài, ngẩng đầu khi nhìn đến nàng và táo thượng nước mắt. Ngượng ngùng mà chỉ chỉ nói, ngươi quần áo. Tô Đình túi đầu nhìn mắt nói, không có việc gì, rửa rửa thì tốt rồi. Hạ Diễm vừa một tiếng, dùng tay lau sạch khỏe mắt ướt ác, hỏi, mụ mụ, ngươi cũng muốn sinh tiểu bảo bảo sao. Tô Đình sửng sốt, ngươi đoán được. Ta thực thông minh. Hạ Diễm xú thì nói. Tô Đình cười, là là là, ngươi thông minh nhất, ta. ân, có khả năng hoài bảo bảo, nhưng tạm thời còn không xác định, muốn trước làm kiểm tra. Biên nói. Tô Đình biên quan sát Hạ Diễm biểu tình, cũng may hắn vừa rồi tuy rằng khóc một hồi, nhưng này hội tâm tình tựa hồ không tồi, trên mặt nhìn không ra khổ sở. Hạ Diễm hỏi, kia mụ mụ sinh bảo bảo, cũng là vì ái sao? Đương nhiên. Hạ Diễm rôi tay, sờ sờ Tô Đình bụng nói, ta đây cũng sẽ yêu hắn, nàng. Tô Đình cũng không cảm thấy chính mình là phi thường cảm tính người, nhưng giờ này khắc này nghe Hạ Diễm nói, nàng nhịn không được hít hít cái mũi, khắc chế toan ý nói, mụ mụ cũng ái ngươi. So ái ba bà càng yêu ta sao? Tô Đình cười, ngươi là muốn cùng ba ba ghen sao? Hạ Diễm ngượng ngùng thừa nhận, ôm lấy Tô Đình cánh tay làm lũng, có phải hay không sao? Ngươi là con cái, ngươi ba ba là ái nhân, các ngươi là không giống nhau. Tô Đình nghĩ nghĩ nói, ái nhân chi gian cảm tình khả năng sẽ tiêu tán, nhưng đối con cái sẽ không. Tuy rằng nàng cùng Hạ Diễm chi gian mẫu tử quan hệ, khởi nguyên với nàng cùng Hạ Đông Xuyên hôn nhân, nhưng nàng tiếp thu trở thành Hạ Diễm mụ mụ cũng không phải bởi vì Hạ Đông Xuyên. Nàng tiếp thu Hạ Diễm, là bởi vì hắn là vai chính, mà nàng là người đọc. Tuy rằng Tô Đình xem tiểu thuyết khi không có lưu quá nhai con, mụ mụ ái ngươi. Như vậy bình luận, nhưng Xuyên Thư sau nhìn đến đứa bé bản Long Nạo Thiên, nàng sắc rất muốn thét trói thai. Tô Đình tưởng, nếu nào một ngày nàng cùng Hạ Đông Xuyên Chi gian hôn nhân đi tới cuối, ly hôn sau nàng khả năng sẽ không tưởng cùng hắn lui tới. Nhưng có khả năng nói, nàng sẽ tận lực cùng Hạ Diễm liên hệ. Tựa như nàng phía trước nói qua nói, ở trong lòng nàng. bọn họ chi gian mẫu tử quan hệ là vĩnh viễn, tựa như tô đình tính toán kết quả ra tới sau, lại nói cho hạ diễm mang thai sự giống nhau, hạ đông xuyên vốn dĩ cũng tính toán chờ xác định sau, lại nói cho trong nhà chuyện này, chỉ là đương hắn gửi xong tin, nhìn đến bên cạnh xếp hàng gọi điện thoại người, đột nhiên cảm thấy hắn đều đến bưu cục, không phải cái điện thoại trở về giống như không quá thích hợp, vì thế chuẩn bị trở về hạ đông xuyên bước chân một quải, đi cách vách xếp hàng gọi điện thoại. Hơn nửa giờ sau, điện thoại truyền được. Hạ Đông xuyên đi vào ô vụn gian, cầm lấy mịt rổ phổn trước uy một tiếng, chờ nghe được điện thoại kia đầu truyền đến mẹ nó quen thuộc thanh âm, há mồm chính là một câu, ta tức phụ khả năng mang thai. Điện thoại kia đầu trình hiểu mạng lập tức đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, sửa miệng hỏi, chuyện khi nào? Xác định sao? Đệ 124 trang. Liền mấy ngày nay sự, còn không có xác định, chúng ta 18 Hảo đi làm kiểm tra. Như thế nào muốn tới 18 Hảo? Hiện tại thời gian đoản, khả năng cha không ra. mãn một tháng rưỡi đi trà tương đối chuẩn trình hiểu mạn nghe minh bạch nàng nhi tử đây là tình huống cũng chưa xác định liền vô cùng lo lắng tìm nàng báo tin vui tới ai có thể tưởng được đến đâu mấy tháng trước còn ngạnh cổ nói chính mình không nghĩ cưới tô đình người mấy tháng sau lại gọi điện thoại trở về bên miệng quải tất cả đều là ta tức phụ vốn dĩ trình hiểu mạn là tưởng cười nhạo hắn nhưng nghĩ vậy là nàng nhi tử Chào phúng nói đến bên miệng liền tan cười hỏi tiểu tô có ở đây không ta tới bưu cục gửi đồ vật Thuận tiện cho ngài gọi điện thoại, nàng cùng Hạ Diễm không theo tới. Nàng hiện tại mang thai, là đến chú ý điểm. Hạ Đông Xuyên sửa đúng nói, còn không có xác định, hiện tại chỉ là suy đoán, phải làm xong kiểm tra mới biết được. Tuy rằng cách mấy ngàn dặm, nhìn không tới Hạ Đông Xuyên biểu tình, nhưng người là chỉnh hiểu mạng sinh, nghe lời âm nàng liền biết hắn là ở khoe khoang, tức giận mà nói, được rồi được rồi, ta biết còn không có xác định, xem đem ngươi cấp đáp ý. Rồi xong nhi tử, giọng nói vừa chuyển nói. kia đến lúc đó có rồi kết quả ngươi lại cho ta gọi điện thoại đúng rồi này tin tức ngươi cùng tiểu tô trong nhà nói sao nhà bọn họ không điện thoại chỉ có thể viết thư trở về nói chờ kết quả xuất hiện đi miễn cho bọn họ xuất ruột trình hiểu mạng ngẫm lại cũng là tiêu hành nàng ngụ ngụ biết việc này khẳng định cao hứng ân đúng rồi tiểu tô thân thể thế nào có hay không bệnh trạng phía trước không có hôm nay buổi sáng uống sữa bỏ thời điểm nôn khan một trận kia đến hảo hảo dưỡng dưỡng trình hiểu mạn nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi ở kia mỗi ngày ăn cái gì? Có đôi khi ăn canteen, có đôi khi ở trong nhà chính mình làm. Trình hiểu mạn vừa nghe liền nói, nhà ăn đồ ăn không nước luộc, nàng hiện tại hoài hài tử, như thế nào có thể lâu lâu ăn canteen, như vậy đi, ta làm tiểu vương qua đi, chiếu cố tiểu tô đái sản. Tiểu vương là hạ gia bảo mẫu, bởi vì cùng hạ đông xuyên phụ thân có điểm quải công thân thích quan hệ, đã chết trượng phu bị nhà chồng khi dễ đến nhật tử quá không đi xuống sau. Liền đến hạ ra làm việc, hạ đông xuyên có thể nói là bị nàng mang đại. Hạ đông xuyên đương nhiên hoan nghênh vương gì tới bình xuyên đảo, nhưng hắn không xác định tô đình thái độ, nói, hiện tại còn không thể xác định là có, chờ kiểm tra kết quả ra tới rồi nói sau, hơn nữa chúng ta nhà ăn thức ăn khá tốt, đầu bếp mỗi ngày đổi đa dạng làm hải sản, nhà mình xuống bếp ngược lại lười đến phí chuyện đó. Đó là các ngươi chính mình lười, tiểu vương liền sẽ không như vậy. Lời tuy nói như vậy, lại không có kiên trì làm vương gì đi bình xuyên đảo. Trình hiểu mạng nói, kia đến lúc đó lại xem đi. Hạ Đông xuyên chân trước cùng mẹ nó nói ngoa, nói nhà ăn đầu bếp mỗi ngày biến đổi đa dạng làm hải sản, về đến nhà liền cảm thụ sóng đầu bếp sáng tạo. Thịt kho tàu quả xoài mã hữu cá. Đây là cái gì đồ ăn? Đối mặt hắn người da đen dấu chấm hỏi mặt, Tô Đình buông tay giải thích nói, phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Nhà ăn đầu bếp gần nhất đối tân đồ ăn nghiên cứu phát minh rất có nhiệt tình. Chỉ là hắn đi chiêu số có điểm thiên. ham thích với đem hải sản cùng trái cây kết hợp đến cùng nhau, dẫn tới trong đại viện tuyệt đại đa số người toán thanh tái nói, còn đại đại đề cao đồ ăn lãng phí suất. Cuối cùng, ở tuyệt đại đa số người kháng nghị hạ, nhà ăn đầu bếp thực mau điều chỉnh đồ ăn phẩm cung ứng, nhà ăn mua đốn sẽ cung ứng hai cái món ăn mặn, hắn gia tăng rồi bình thường đồ ăn phẩm cung ứng lượng, cũng đem tân nghiên cứu phát minh đồ ăn phẩm cung ứng lượng hạ thấp mười mấy người phân, dùng để thỏa mãn ham thích nếm thức ăn tươi đám người nhu cầu. Giống hôm nay. cung ứng món ăn mặn trừ bỏ thịt kho, tàu quả xoài, mã hưu, cá ngoại, còn có một đạo con hào trên trứng. Hạ Đông xuyên cùng Tô Đình quyết đoán lựa chọn con hào trên trứng. đến nỗi hạ diễm, làm trong đại viện số lượng không nhiều lắm dũng sĩ, hắn cùng bình thường giống nhau lựa chọn nếm thức ăn tươi. bình thường tới nói, Tô Đình lựa chọn không tật xấu, nhưng không biết là buổi sáng nôn mửa mở ra nôn ngén chút mở, vẫn là nhà ăn không xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, con hào trên trứng vừa vào khẩu, Tô Đình liền cảm thấy có điểm buồn nôn, vội vàng phun ra. vẫn là không thoải mái hạ đông xuyên hỏi tô đình gật đầu ăn hai khẩu rau xanh mới đem buồn nôn cảm giác gáp xuống đi bởi vì này vừa ra dư lại con hào trên trứng tô đình là không dám ăn đều phân cho hạ đông xuyên hai cha con hạ đông xuyên nhìn nàng trong chén dư lại hai dạng rau xanh nói trở về ta lại xào hai cái đồ ăn trở về lại khai hỏa chờ xào hảo đều một hai điểm tô đình xua tay nói ta ăn rau xanh đi rau xanh hương vị cũng không tồi Nghe ra Tô Đình chỉ có thể ăn rau xanh, Hạ Diễm đem hộp cơm đẩy ra đi hỏi, mụ mụ ngươi muốn nếm thử ta cá sao? Ăn rất ngon nga. Tuy rằng Tô Đình ham thích với nhấm nháp mỹ thực, nhưng quả xoài cùng mã Hữu cá tiến đến cùng nhau, nghĩ như thế nào như thế nào hát cám liệu lý. Lại nói tiếp nàng đến bây giờ đều cảm thấy hiếm lạ, Hạ Diễm một cái liền thổ mang đông lạnh cũng không dám ăn người, Thế nhưng ham thích với nếm thử này đó hát cám liệu lý, chẳng lẽ hắn nếm thức ăn tươi xem chính là nhan giá trị. Tuy rằng quả xoài cùng mã hữu cá tổ hợp thoạt nhìn so thổ mang đông lạnh đẹp, nhưng Tô Đình là ai? Trải qua quá thứ chín món chính hệ lễ rửa tội, nàng mới sẽ không bị đồ ăn bề ngoài mệt hoặc. Bình chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng, Tô Đình quyết đoán đem Hạ Đông Xuyên đẩy đi ra ngoài, làm hắn trước thử xem hương vị, nàng cảm thấy hai người bọn họ ăn uống không sai biệt lắm. Nói thật, Hạ Đông Xuyên không phải thực nếm thử. Nhưng không chỉ có tức phụ vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, nhi tử cũng là vẻ mặt cầu nhận đồng biểu tình. trải qua ngắn ngủi dãy rùa hạ đông xuyên nhận mệnh mà vươn chiếc đũa hiệp khối thịt cá nhét vào miệng không đợi hắn đem thịt cá nuốt xuống đi tô đình liền sốt ruột hoảng hốt hỏi thế nào thế nào có điểm toan có điểm ngọt hương vị còn hành hạ đông xuyên bảo thủ trả lời hạ diêm đối hắn trả lời không quá vừa lòng biểu tình nghiêm túc mà cường điệu ăn rất ngon thật vậy chăng tuy rằng tô đình vẻ mặt hoài nghi nhưng thái độ mềm hóa không ít nàng cảm thấy hạ đông xuyên đều nói như vậy tia món này hẳn là khó ăn không đến chạy đi đâu đi đúng vậy mụ mụ nguyên nếm thử sao hạ diêm nói đem hộp cơm đẩy đến tô đình trước mặt đệ 125 trang tô đình rốt cuộc thỏa hiệp cầm lấy chiếc đua nói ta nếm nếm hảo tuy rằng cảm thấy hương vị sẽ không quá kém nhưng nhìn trước mắt bị quả xoài nước xuống nước thịt cá tô đình nhịn không được liếm hạ môi làm tốt tâm lý xây dựng mới chậm gì gì đem chiếc đua đưa vào trong miệng thịt cá nhập khẩu tô đình đệ nhất cảm giác là ngọn sau đó là hơi hơi toan chua chua ngọt ngọt vị vừa vặn ngăn chặn thịt cá mùi tanh cho nên nàng nếm ra tới chỉ có thịt cá tiên vị thực kỳ lạ nhưng hương vị thật không sai nhìn đến tô đình đem thịt cá nuốt xuống đi hạ diễm vội vàng hỏi mụ mụ thế nào thịt cá ăn rất ngon đúng hay không hương vị là không tồi kia mụ mụ ngươi còn muốn ăn sao ta thịt cá đều có thể cho ngươi nga tô đình ngượng ngùng đoạt hạ diễm ăn nói không cần ngươi phân ta mấy khối quả xoài cùng thịt cá là được hai người nhanh chóng phân xong đồ ăn Sau đó một người một ngụm quả xoài, một ngụm thịt cá mà ăn lên, lưu lại bên cạnh nhìn Hạ Đông Xuyên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bọn họ vị giác. Còn bình thường sao? mươi 37 kết quả. Tuy rằng Tô Đình mang thai sau, ngược lại đối nhà ăn đầu bếp đẩy ra sáng tạo đồ ăn thích hướng tốt đẹp, buổi chiều Hạ Đông Xuyên vẫn là cùng nàng để ra làm vương gì tới chiếu cố chuyện của nàng. Tô Đình nghe xong có điểm do dự, ba mẹ bên kia có thể ly đến khai người sao? Hẳn là con hảo, vốn dĩ mấy năm nay. Vương dì chủ yếu công tác chính là chiếu cô tiểu diễm, hắn tới Bình Xuyên đảo sau, vương dì liền nhàn xuống dưới, mỗi ngày chỉ làm sớm muộn gì hai bữa cơm. Kỳ thật hạ ra người đều cảm thấy vương dì rảnh rỗi cũng không quan hệ, nàng làm lụng vất vả cả đời, cũng nên an hưởng lúc tuổi già. Nhưng nàng bản nhân thực lo âu, tổng cảm thấy đây là ở lấy không hạ ra tiền lương, trình hiểu mạng cùng nàng xúc đầu gối trường đàm sau, mới làm nàng thoáng yên tâm. Bộ đội cùng bệnh viện đều có nhà ăn, liền tính vương dì tới Bình Xuyên đảo Bọn họ cũng có địa phương ăn cơm hạ đồng xuyên nói xong, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá việc này ở ngươi, nếu ngươi cảm thấy không cần phải làm nàng tới liền tính, ta mẹ cũng là lo lắng nhà ăn đồ ăn không nước luộc, ngươi hoài hài tử dinh dưỡng theo không kịp. Tô Đình Trần chờ nói, chúng ta hiện tại lại không thiếu thịt cá trứng, liền tính là ăn canteen, dinh dưỡng hẳn là cũng còn hào đi. Nàng sắc không quá muốn cho vương gì tới. Muốn nói nàng đối hiện tại nhật tử nhất vừa lòng địa phương, kia khẳng định là tự do, phía trên không cha mẹ trưởng quản. Hạ đồng xuyên lại dễ nói chuyện, cho nên nàng mỗi ngày muốn ngủ lười rắc là có thể ngủ nướng, không muốn làm việc nhà là có thể không làm. Cứ việc nàng đối hạ Mẫu ấn tượng khá tốt, căn cứ nguyên thân ký ức, hạ Mẫu cũng rất thích nguyên thân, nhưng nàng lại không phải nguyên thân, thay đổi tim, hạ Mẫu chưa chắc có thể thích nàng tính cách. Ở riêng hai nơi thời điểm, hạ Mẫu xem nàng tự nhiên nào nào đều vừa lòng, cũng thật trụ đến cùng nhau liền không nhất định. Tuy rằng vương gì không phải hạ Mẫu, nhưng nàng ở hạ gia công tác 10 năm sau. còn mang lớn Hạ Đông Xuyên cùng Hạ Diễm, ở Hạ gia địa vị khẳng định không bình thường. Liên tính không phải thân bà bà, Vương Dì khẳng định cũng là nàng không thể dễ dàng đắc tội, lúc cần thiết chờ có thể quản nàng trường bối. Tô Đình cảm thấy, không phải phi tất yếu, tốt nhất không cần dễ dàng tìm một tòa núi lớn để ở đỉnh đầu. Nhìn ra Tô Đình không muốn, Hạ Đông Xuyên nói, ta đây lại cùng mẹ nói nói. Tuy rằng hắn cảm thấy có Vương Dì tới chiếu cô Tô Đình, hắn có thể càng an tâm, nhưng bị chiếu cố người là tô đình vẫn là nàng cá nhân ý tưởng càng quan trọng. Bởi vì nôn ngén phản ứng, tô đình tạm thời chặt đứt sữa bò. vì thế mỗi ngày đính sữa bò như thế nào uống, thành trước mắt bối rối nhà bọn họ lớn nhất nan đề. không có biện pháp, hạ diễm không yêu uống sữa bò. mỗi ngày buổi sáng một ly sữa bò liền đủ hắn buồn dầu, lại đến một ly, hắn tỏ vẻ không được. mà sữa bò lại không phải cái gì kinh được phóng đồ vật. hiện tại thời tiết chính nhiệt, buổi sáng không đem sữa bò uống sạch, đến buổi tối liền khả năng xuyên vị. không có biện pháp chờ hạ đông xuyên trở về uống nghĩ tới nghĩ lui tô đình quyết định đem làm trà sữa sự để thượng nhật trình vốn dĩ tô đình đánh bàn tính là nàng tới khẩu thuật từ hạ đông xuyên thật thao nhưng thời gian làm việc hạ đông xuyên ra cửa qua sớm chờ hắn trở về sữa bò đều phải xuyến vị, chuyện này đã bị chỉ hoan xuống dưới hiện tại có bao nhiêu sữa bò uống không xong tô đình liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch tuy rằng phía trước làm thịt kho tàu thất bại nhưng trà sữa cách làm lại không phức tạp có lẽ không chuẩn nàng có thể hành nói làm liền làm ăn xong cơm sáng tô đình liền bận việc lên nấu trà sữa yêu cầu tài liệu không nhiều lắm có sữa bò, hồng trà cùng đường trắng là được này tam dạng đều là có sẵn tô đình từ đấu quậy nhảy ra đồ vật sai khiến hạ diễm nhảy ra lẩu niêu liền chuẩn bị thúc đẩy đừng hỏi nàng vì cái gì dùng lẩu niêu nàng nhưng thật ra muốn dùng mãi cái nổi nhưng trong nhà cũng đến coi a đặc thú niên đại không chú ý nhiều như vậy tô đình dựa theo trong trí nhớ giáo trình ở lẩu niêu thiêu nhiệt sau Đem lá trả cùng đường trắng cùng nhau đảo đi vào, chậm rãi phiên xào lên. Trong lúc Tô Đình nhìn hạ lò than hỏa, cảm thấy có điểm đại, nàng nhớ rõ trước kia xem qua giáo trình đều sẽ nhắc nhở cái này bước đi dùng tiểu hỏa. Chỉ là lò than không giống gắt bếp, có thể tùy ý điều tiết hỏa thế lớn nhỏ, cho nên nhìn sẽ sau, Tô Đình quyết định không câu nệ này đó tiểu tiết, tiếp tục phiên xào lá trả cùng đường trắng. Vốn dĩ hạ diễm liền rất hoài nghi lá trả cùng đường trắng xào ra tới đồ vật sẽ không ăn ngon. nhìn đến tô đình biểu tình hoài nghi đến do dự lại đến quản hắn sau nội tâm càng thấp thỏm mụ mụ chúng nó xào ra tới đồ vật thật sự có thể ăn sao tô đình nói dơ nói đương nhiên không thể ăn trà sữa là uống nhưng hạ diễm không có thể cảm nhận được nàng dí dỏm tiếp tục hỏi kia như vậy nấu ra tới trà sữa thật sự có thể uống sao hẳn là có thể đi tô đình không quá xác định mà nói hào đi càng lo lắng hạ diễm thở dài tiếp tục xem tô đình phiên xào đường trắng cùng lá trà sao sao hắn ngửi được một cổ kỳ quái hương vị hút hút cái mũi, hương vị còn ở lại xem mụ mụ nàng còn ở phiên xảo như là không ngửi được mùi lạ hạ diễm nhìn không được nhắc nhở nói mụ mụ trong nồi đồ vật có phải hay không hồ hồ hẳn là không có đi tô đình vừa nói vừa không lưng để sát vào đi nghe trong nồi đồ vật hình như là có điểm hồ bất quá không nghiêm trọng thêm thủy nấu một nấu hẳn là sẽ hảo tô đình nói cầm lấy mặt bàn thượng phóng gáo múc nước hướng trong nồi thêm nước trong Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình .com. Đệ 126 trang Biên thêm thủy, nàng biên dùng nồi sạn quấy đáy nồi đường trắng cùng lá trà, cảm thấy không sai biệt lắm mới thu tay lại, đắp lên cái nắp nói, trước làm nó nấu sẽ, đợi lát nữa nhìn xem còn có hay không hổ vị. Không có hổ vị liền tiếp tục nấu sao. Đúng vậy, không có hổ vị, đã nói lên nấu thành công sao tuy rằng là cá nhân suy đoán, nhưng tô đình nói được tin tưởng tràn đầy, chờ thủy nấu khai, lại đảo sữa bò nấu một hồi. Trà sữa là có thể làm tốt lạc, kia nếu là có hồ vị làm sao bây giờ. Tô Đình đáng tiếc nói, vậy chỉ có thể đào rớt. Nàng vừa rồi đổ không ít đường trắng đâu. Bởi vì thấp hỏng, chờ thủy khai khi Tô Đình vẫn luôn con eo, liền sợ hồ vị tán không được. Cũng may nàng vận khí không tồi, nấu nấu hồ vị liền phai nhạt, chính là thủy nhan sắc có điểm quái, bởi vì trước kia không có nấu quá trà sữa, cho nên nàng phân không rõ đây là bình thường hiện tượng vẫn là xào hồ. Tô Đình hy vọng là người trước. vì thế nàng dựa theo nguyên kế hoạch thủy khai sau hướng trong ngã vào sữa bò sữa bò nhập nồi sau mùi hương nhanh chóng bốc hơi cùng lá chả đường trắng đan chéo thành mê người cạ rẽ mèo mùi hương là quen thuộc hương vị tô đình hít sâu một hơi lại ngẩng đầu khi đã đẩy mặt đắc ý thế nào hương vị nghe cũng không tệ lắm đi hạ diễm cũng dùng sức ngửi một ngụm dùng sức gật đầu ân ân mụ mụ trà sữa khi nào có thể nấu hảo a hắn bắt đầu chờ mong trà sữa hương vị sữa bò nấu nhiệt là được tô đình nói đem nổi sạn giao cho hạ diễm ngươi tiếp tục ấy, ta đi tìm cái lọc đồ và tới tô đình nói rời đi ghế đi đến tủ bắt trước mở ra cửa tủ tìm kiếm lên nàng nhớ rõ trong nhà có cái tạc bánh trôi dùng lọc muỗng tìm ra lọc cái muỗng tô đình trở lại lò than trước thấy trong nồi sữa bò đã sôi trào đi bên ngoài cầm hai cái tráng men ly bắt đầu lọc trà sữa quá trình thực thuận lợi tuy rằng lọc muỗng vong không đủ mật dẫn tới la trà cặn lự không sạch sẽ nhưng chỉnh thể nhìn cũng không tệ lắm nghe cũng rất thơm nếm thử tô đình đem chứa đầy trà sữa tráng men ly đưa cho hạ diễm hắn vẻ mặt chờ mong mà tiếp nhận ngửa đầu uống xong một cái miệng nhỏ mới vừa nấu tốt trà sữa có điểm năng hạ diễm ở trong miệng hàm sẽ mới nuốt vào sau đó khuôn mặt nhăn thành một đoá hoa chế môi nói hương vị hào kỳ quái như thế nào sẽ tô đình không tin tả bưng lên một khắc ly trà sữa nếm khẩu trà sữa vừa vào khẩu nàng lông mày liền đi theo nhíu lại Là thật sự rất kỳ quái, có điểm hồ nổi khổ, còn có điểm đường buông thang ngọt nhị. Thấy Tô Đình bả vai gục xuống xuống dưới, Hạ Diễm không đành lòng, lại uống lên khẩu trà sữa nói, giống như cũng có thể uống xong đi. Tính, đừng uống. Tô Đình từ Hạ Diễm trong tay tiếp nhận tráng men ly, này trà sữa tuy rằng không tới nuốt không đi xuống trình độ, nhưng hương vị thật sự chẳng ra gì, vẫn là đừng làm khó dễ hải tử. Mụ mụ Tô Đình xua tay, yên tâm, ta không có việc gì, cách luôn nói như thế nào. Thất bại mãi mẹ của thành công, hôm nay không nấu thành công, cùng lắm thì ngày mai tiếp theo thí, ngày mai không thành hậu thiên tiếp tục, ta cũng không tin ta nấu không ra một nồi có thể uống sữa bò. Hạ Diễm vốn đang tưởng an ủi Tô Đình, nghe được lời này hiên lặng đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. An ủi mụ mụ. Hắn không bằng nhiều đồng tình chính mình. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Đình mỗi ngày hàng ngày biến thành, rời giường, lấy sữa bò, mua cơm sáng, ăn cơm sáng, nấu trà sữa, mà Hạ Diễm hằng ngày tắc biến thành rời giường. ăn cơm sáng, đường tiểu bạch thử. Tuy rằng tô đình thực giỏi về tổng kết vấn đề, nhưng nàng thật sự quá có thể gặp được ngoài ý muốn. Hôm nay là hỏa lớn lá trà sa hồ, ngày mai có thể là tay run lên đường phóng nhiều, hậu thiên có thể là thủy đoán nhiều, còn có một lần đem muối xem thành đường đổ đi vào. Ngắn ngủn một vòng thời gian, hạ diễm nếm hết trà sữa trong vị. Hiện tại hắn cảm thấy kỳ thật, sữa bò khá tốt uống. Cũng may qua thường xuyên thử lỗi giai đoạn, tô đình nấu trà sữa khi không hề chạm hướng tần gia. nấu ra trà sữa vị cũng rơi vào cảnh đẹp mà hạ diễm làm không như vậy kiên định sữa bò đảng ở hưởng qua tơ lụa lại hảo uống trà sữa sau cũng nhanh chóng phản chiến cũng ở hạ đông xuyên hoài nghi sữa bò cùng hồng trà có thể hay không nấu ra hảo uống đồ uống khi kích động mà vì trà sữa chính danh thật sự thực hảo uống so sữa bò hảo uống nhiều quá ba ba nguyên nếm thử sẽ biết bất đồng với hạ diễm kích động nấu trà sữa tô đình phi thường bình tĩnh được không uống nấu hảo nguyên nếm thử sẽ biết ngữ khí tuy rằng bình đạm nhưng từ nàng khỏe mắt đuôi lông mày toát ra tới đắc ý có thể nhìn ra tới nàng đối chính mình nấu trà sữa phi thường có tin tưởng hạ đông xuyên nói kiên hảo ta nếm nếm chờ xem nếm thử nhiều như vậy thứ nấu trà sữa lưu trình tô đình đã nhớ kỹ trong lòng trong quá trình lại vô lần đầu tiên hoảng loạn thậm chí có thể nói được thượng hành vân nước chảy trước sau liền 10 tới phút một nồi trà sữa nấu hảo tô đình đem lẩu niêu bưng lên tới dùng vải bố trắng đắp ở thịnh trà sữa bắt to làm hạ diễm hỗ trợ ấn khẩn lại đem trà sữa ngã vào trong chén. Vài bố trắng lọc hiệu quả so qua lựu muốn mạnh hơn nhiều, lọc tốt sữa bò chỉnh cả dẻo mèo sắc, thoạt nhìn đặc sệ tơ lụa, Tô Đình làm Hạ Diễm cầm, cái cái thỉa, múc ra một ngụm chính mình trước nêm nếm. Ngọt độ vừa phải, nại thơm nồng ngút, hoàn mỹ. Tô Đình cấp hai cha con phân biệt thịnh ly trà sữa, đưa qua đi sau không nói lời nào, cầm vừa nhất ý bảo bọn họ nếm thử hương vị. Hạ Diễm thực cổ động, tiếp nhận cháng men ly liền nhấp một ngụm, có điểm năng, hắn không dám uống nhiều. hạ đông xuyên chậm một bước nhưng uống đến nhiều điểm hắn không sợ năng đem trà sữa nuốt xuống đi hạ diễm phân biệt rõ hạ miệng dư vị nói hạ uống hạ đông xuyên tắc mướn mày hương vị có điểm kỳ quái nhưng đích sắc không khó uống cũng đi theo gật đầu nói không tồi tô đình lặng lẽ cười từ phóng nói phải dùng thịt kho tàu kinh diễm hạ đông xuyên khởi nàng liền chờ mong như vậy một ngày chỉ là thịt kho tàu quá khó làm mỗi tháng định lượng cung ứng thịt heo lại thiếu thí làm phí tổn quá cao hai lần không thành sau nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà sữa bỏ là đã sớm đính mỗi ngày cố định đưa nửa cân tới hạ diễm uống không được nhiều như vậy nhiều không nấu trà sữa cũng chỉ có thể đảo rớt dùng để thí làm trà sữa nàng không hề áp lực đệ 127 trăm trang Ấn, tuy rằng có điểm lãng phí đường trắng cùng là trà nhưng này hai dạng đồ vật phong đến thiếu lãng phí cũng có hạn độ hơn nữa nàng lãng phí không tính không hề thành quả ít nhất đem trà sữa mân mê ra tới nhìn tô đỉnh vẻ mặt mau tới khen ta lại làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, Hạ Đông xuyên khỏe môi tràn ra một tiếc cười, ngươi như thế nào nghĩ đến đem lá trà cùng sữa bỏ phóng tới cùng nhau nấu. Không phải ta nghĩ đến, tuy rằng mân mê ra trà sữa, nhưng Tô Đình không nghĩ tới muốn giả mạo phát minh giả, do dự Hạ nói, là ta trước kia ngẫu nhiên nghe người khác nói lên, vốn dĩ ta cũng lo lắng hương vị, nhưng ta nghe nói người mông cổ thường xuyên uống trà sữa. Hạ Đông xuyên nhớ tới nói, là, bất quá bọn họ uống chính là hàm trà sữa, Chúng ta qua đi chưa chắc có thể uống đến tối quen. Không phải phóng đường A. Tô Đình giả ngu hỏi, lại nói thầm nói, hôm nào ta cũng thử xem phong mới. Chính buồn đầu uống trà sữa Hạ Diễm đốn sinh điểm xấu dự cảm, vội vàng tỏ thái độ nói, nấu hàm trà sữa có thể, nhưng là có thể đừng làm cho ta thí uống sao. Làm ngươi làm cái thứ nhất uống trà sữa người không hảo sao. Hạ Diễm, cũng không phải thực hảo cảm ơn. Tô Đình vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nói nói, không tính toán thật nấu hàm trà sữa. thấy hạ diễm đầy mặt kháng cự liền nói hảo đi nếu ngươi không muốn liền tính hạ diễm nhẹ nhàng thở ra túi đầu thích gì mà uống sạch pha lê trong ly dư lại trà sữa gõ bản tính hỏi mụ mụ về sau ta có thể không uống sữa bò chỉ uống trà sữa sao cái gì dù sao trà sữa là dùng sữa bò nấu sữa bò uống lên đối thân thể hảo trà sữa khẳng định cũng giống nhau hơn nữa càng tốt uống ta về sau có thể hay không chỉ uống trà sữa a tô đình ngừng tay kết thúc công tác vẻ mặt đáng tiếc mà nói Tuy rằng ngươi lo dịp không thật xấu, nhưng thực đáng tiếc, trà sữa là không khỏe mạnh đồ uống, không thể uống nhiều, cho nên về sau ngươi chẳng những muốn tiếp tục uống sữa bò, trà sữa ta cũng sẽ không thường xuyên nấu, một tháng một hai lần, không thể lại nhiều. ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là hiện tại hạ diễm, hắn lắc lắc mặt khó hiểu nói, vì cái gì đâu. Sữa bò không phải đối thân thể có chỗ lợi sao, đường trắng không phải cũng là tốt sao. Còn có lá trà, ngươi cùng ba ba luôn là phao nước uống. Chúng nó đều là thứ tốt, kia vì cái gì dùng chúng nó cùng nhau nấu ra tới trà sữa đối thân thể không hào đâu. Tô Đình nghĩ thầm nàng lại không phải làm nghiên cứu, nào biết tam dạng khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn nấu ra tới trà sữa vì cái gì sẽ không khỏe mạnh. Nhưng này không ảnh hưởng nàng hạt bẻ, ngươi không thấy được ta nấu trà sữa thời điểm thả rất nhiều đường sao? Đường ăn nhiều liền sẽ đối thân thể không tốt, ngươi tưởng mỗi ngày uống trà sữa, có thể, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi nấu không bỏ đường, hương vị đau khổ trà sữa, muốn uống sao? Ở Tô Đình qua đi mười mấy thứ thất bại chung, Hạ Diễm nếm đến quá khổ trà sữa, đến nay ấn tượng khắc sâu, vội vàng lắc đầu nói, ta đây ngày thường vẫn là uống sữa bò hảo. Nói ngó đến bát to dư lại trà sữa, Hạ Diễm giơ lên pha lê ly hỏi, ta đây hôm nay có thể lại thêm chút trà sữa sao? Ta phía trước đều uống xong rồi. Bởi vì vừa rồi cự tuyệt quá Hạ Diễm, hơn nữa bát to chỉ còn lại có chén đế một tầng trà sữa, cho nên Tô Đình phi thường hào phóng mà đáp ứng rồi xuống dưới. đem dư lại trà sữa đều đảo cho hắn. Hạ Đông xuyên thấy hỏi, chính ngươi không uống? Tô Đình sơ sờ bụng, lắc đầu nói, ta còn là tính, không biết có thể hay không uống. Tuy rằng không thể khẳng định thai phụ không thể uống trà sữa, nhưng Tô Đình nhớ rõ nàng trước kia đồng sự mang thai sau sẽ từ bỏ trà sữa cà phê, cho nên trong khoảng thời gian này nàng nhiều lắm nếm thử hương vị, nấu tốt có thể uống trà sữa cơ bản đều vào hạ diễm bụng. Hạ Đông xuyên hiểu rõ, như vậy. Uống xong trà sữa, Hạ Đông xuyên rửa chén. Ra tới sau nhìn thời gian không sai biệt lắm, ba người liền chuẩn bị ra cửa. Hôm nay 18 hảo, bọn họ muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Thì bệnh viện cũng ở trung tâm thành nội, so với bọn hắn ngày thường thường đi bách hóa đại lâu xa một chút, nhưng cũng liền nhiều đi một chuyến xe, 10 tới phút liền đến. Vốn dĩ xuất phát trước hạ đông xuyên có điểm lo lắng, từ bắt đầu nôn ngán khởi, tô đình liền không rời đi quá bình xuyên đơn, hắn sợ nàng say tàu say xe. Vì thế trải qua cung tiêu xã khi hắn cố ý đi vào mua điểm hoàng bì. Nàng mang thai, vô pháp ăn say xe dược, thật muốn phun ra chỉ có thể ăn chút toan áp một áp. Bất quá lên thuyền sau tô đình trạng thái không tồi, tuy rằng không tới không hề phản ứng trình độ, nhưng cũng không cảm thấy buồn nôn tưởng phun. Hạ Đông Xuyên mua hoàng bì cũng không lãng phí, đều bị hai mẹ còn phân ăn. Hạ Đông Xuyên không chạm vào, hắn chịu không nổi hoàng bì toan. Nói đến trước kia không suy xét tô đình cái ăn, đơn liền ăn đổ vật tới nói, nàng khẩu vị cùng Hạ Đông Xuyên càng tương tự. Nhưng từ nàng bắt đầu nôn ngén. Khẩu vị liền không ngừng hướng hạ diễm rửa tề, hiện tại trong đại viện ham thích với nếm thử tân đồ ăn phẩm lại nhiều một cái. Đổi xe đến thị bệnh viện khi vừa lúc 9 giờ. Thời gian không tính sớm, nhưng này niên đại sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra thai phụ thiếu, cho nên bắt được hào sau đợi không đến nửa giờ liền đến phiên bọn họ. Người tại đây ngồi một lát, đừng chạy loạn. Hạ Đông xuyên công đạo xong hạ diễm, liền cùng Tô đỉnh cùng nhau vào bác sĩ văn phòng. Bác sĩ là cái 40 tới tuổi trung niên nữ nhân. Lưu trự rất có thời đại đặc sắc sóng vai tóc ngắn áo bờ lật trắng nút thắt vẫn luôn khấu đến trên cùng. Nhìn đến tiến vào hai người, nàng dừng lại ở sổ khám bệnh thượng viết viết vẽ vẽ động tác, hỏi, Tô Đình đồng chí đúng không? Đúng vậy, ta liền kêu Tô Đình. Tô Đình ngồi vào bác sĩ đối diện vị trí. Bác sĩ lật xem xong Tô Đình tư liệu, hỏi, kinh nguyệt khi nào Đình? Tốt nhất tháng 27 hào trước sau. kia có một tháng rưỡi, có thai phun phản ứng sao Phía trước không có, gần nhất có điểm phản ứng. Bác sĩ ừ một tiếng, lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hạ Tô Đình đều có này đó phản ứng, xong rồi làm Tô Đình vươn tay, cho nàng bắt mạch, vài phút sau, nàng nói, hẳn là có. Tô Đình gật đầu, đợi sẽ không sau khi nghe được văn, nhịn không được hỏi, như vậy liền xong rồi. Không cần làm kiểm tra sao? Bác sĩ nghe xong cười hạ, ngươi muốn làm cái gì kiểm tra? Tô Đình nào biết lúc này mang thai muốn làm cái gì kiểm tra à, chỉ có thể không xác định hỏi, thượng khoa học dụng cụ đối với bụng chiếu một chiếu. Đối Trung y ỉa, Tô Đình là thực tin cậy. Đệ 128 trang. Trước kia mỗi lần thân thể ra vấn đề, nàng đầu tuyển đều là Trung y ỉa viện, cũng càng nguyện ý uống khổ đến rất tra trung dược. Nhưng vài thập niên sau liền tính là Trung y ỉa, xem bệnh khi cũng bắt đầu ỷ lại nổi lên khoa học dụng cụ, chân chính giám kép võ mạch khai dược bác sĩ không nhiều lắm, ít nhất Tô Đình không có gặp được quá. Bởi vậy, bắt mạch đối Tô Đình tới nói, không sai biệt lắm đã là trong truyền thuyết đồ vật. Sợ bác sĩ hiểu lầm chính mình hoài nghi nàng y dề thuật, Tô Đình giải thích nói, ta không phải không tin ngài bắt mạch kết quả, chỉ là, chỉ là tưởng lại xác nhận một chút. Bác sĩ không Tô Đình tưởng keo kiệt như vậy, chẳng những không sinh khí, ngược lại cười hạ nói, không quan hệ, bởi vì ngày thường tới thai phụ phần lớn không muốn làm kiểm tra, cho nên ta trực tiếp cho người đem mạch. Bệnh viện dụng cụ không phải bạch hai, làm kiểm tra yêu cầu mặt khác kiểm tra đo lường phí, mà này số tiền rất nhiều đại đội cùng đơn vị là không báo, đến chính mình nào. bắt mạch liền tiện nghi nhiều trừ phi hải tử thai tượng không tốt yêu cầu khai dược bình thường dưới tình huống chỉ cần ra mấy mao tiền đăng ký phí là được rất nhiều thai phụ hoặc là thai phụ người trong nhà luyến tiết tiền liền tính tới rồi bệnh viện cũng sẽ lựa chọn càng tiện nghi phương thức trừ phi tất yếu bọn họ sẽ không lựa chọn thượng dụng cụ làm kiểm tra thời gian dài nàng cũng sẽ không nhìn đến người bệnh khiến cho thượng dụng cụ làm kiểm tra mà là trước cấp đối phương bắt mạch mạch tượng không xong yêu cầu làm tiến thêm một bước kiểm tra Nàng mới có thể cấp thai phụ khai đơn tử, nếu mạch tượng ổn định, nàng liền sẽ không lại tốn công. Gần nhất khai đơn tử thai phụ cũng sẽ không đi làm kiểm tra, thứ hai rất nhiều người nhìn đến phí dụng sau, còn sẽ cảm thấy nàng là vì tiền, tốn công vô ích sự, nàng hà tất phí kia kính. Không nghĩ tới lần này đụng tới người bệnh cùng phía trước không giống nhau. Bác sĩ trong lòng nghĩ, trên tay bay nhanh khai ra làm kiểm tra đơn tử, viết xong xe xuống lá gan giao cho tô đình sau, chỉ vào trong đó thu phí chuyên mục cường điệu nói. Làm kiểm tra phía trước, muốn đi trước cửa sổ trước phí. Tô Đình nhìn mắt phí dụng lan, cùng này niên đại bình quân thu vào so sánh với, phí dụng không tiện nghi. Nhưng hạ đông xuyên bản thân chính là cao thu vào đám người, càng không cần phải nói nàng mới vừa ký xuất bản hợp đồng, sắp có chín tiền nhuận bút nhập trướng, này số tiền đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Bởi vậy Tô Đình nhìn mắt sau trực tiếp gật đầu, hảo, đúng rồi, bác sĩ ta tới phía trước ăn cơm sáng, hiện tại đi làm kiểm tra sẽ có ảnh hưởng sao. không quan hệ, không ảnh hưởng. Tô Đình nhẹ nhàng thở ra, cầm đơn tử đi trước phí làm kiểm tra. Kiểm tra phòng người càng thiếu, hoặc là nói bên trong trừ bỏ nhân viên y tế liền không người khác, Tô Đình đem trước phí đơn đưa qua đi, đã bị hộ sĩ mang theo vào kiểm tra thất. Kiểm tra quá trình thức mau, nhưng kết quả ra tới thật sự chậm, muốn buổi chiều mới có thể biết. Cho nên làm xong kiểm tra sau bọn họ còn không thể rời đi bệnh viện phạm vi, liền cơm chưa đều là ở bệnh viện ăn. Buổi chiều bệnh viện hai điểm đi làm. Tô Đình bọn họ dẫm lên điểm đi kiểm tra thất bắt được báo cáo. Tô Đình trước kia xem qua đồng sự phát đến bằng hữu trong giới dựng kiểm báo cáo, nội dung phi thường ngắn gọn, trừ bỏ thai phụ cá nhân tin tức ngoại, cũng chỉ có kiểm tra hạng mục, kết quả chờ tin tức, kết quả trình dương tính chính là có, âm tính chính là không hoài. Bắt được báo cáo trước, Tô Đình cho rằng này, niên đại kiểm tra quá trình khả năng cùng đời sau bất đồng, nhưng ngắn gọn sáng tỏ trình độ hẳn là không sai biệt lắm. Sự thật cũng đích sắc không sai biệt lắm. Nàng bắt được tay báo cáo liền hơi mỏng một chân giấy, duy nhất ra ngoài nàng dự kiến chính là, kiểm tra kết quả là bác sĩ viết tay. Xem không hiểu. Tô Đình nhìn chằm chằm báo cáo nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu hỏi Hạ Đông Xuyên, ngươi xem đã hiểu sao? Không có. Đến, vẫn là tìm bác sĩ đi thôi. Cầm kiểm tra kết quả, ba người trở lại sản khoa bác sĩ văn phòng. Bên trong không ai, ba người trực tiếp đi vào. Mới qua một cái giữa trưa thời gian, bác sĩ đối bọn họ còn có ấn tượng. Nhìn đến bọn họ vào nhà liền hỏi, kết quả ra tới. Ra tới. Tô Đình đem kết quả đưa qua đi. Bác sĩ tiếp nhận báo cáo, túi đầu nhìn kỹ lên, trong lúc nàng không có ngẩng đầu, biểu tình cũng vẫn luôn thực nghiêm túc, trong văn phòng không khí dần dần trở nên khẩn trương lên. Thật lâu sau, bác sĩ ngẩng đầu, nhìn đến bởi vì khẩn trương mà ngừng thở một nhà ba người, mỉm cười nói, chúc mừng. chương 38 mang thai. Từ bệnh viện ra tới sau, ba người nhờ xe đi bưu cục, chuẩn bị cấp hạ ra gọi điện thoại báo tin vui. tới rồi bưu cục hai vợ chồng phân công nhau làm việc hạ đông xuyên đi xếp hàng chờ gọi điện thoại tô đình tắt tìm nhân viên công tác mua hai chương giấy viết thư một cái phong thư cũng một trường tem cấp tô ra người viết thư tuy rằng tô đình đã thích hứng hiện tại thân phận nhưng đối mặt tô ra người khi nội tâm luôn có nhàn nhạt chỗ dạ cho nên gửi trở về tin nội dung luôn là thực ngắn gọn triển khai giấy viết thư sau tô đình trước đơn giản thăm hỏi một chút tô ra hai lao thân thể sau đó nói hạ chính mình tình hình gần đây thuận tiện để để mang thái sự Xong rồi cầm lấy giấy viết thư lật xem một lát, hai trăng giấy, nàng liền một tờ cũng chưa viết xong, đành phải đem chủ ý đánh tới Hạ Đông Xuyên trên người, hỏi hắn có hay không cái gì tưởng cùng nàng ba mẹ nói, thuận thế đem giấy bút đưa qua. Hạ Đông Xuyên tạm dừng một lát, dương mắt thấy thê tử dùng tràn đầy cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình, đành phải tiếp nhận giấy viết thư để bút viết lên. Hắn người này không thể nói không tốt lời nói, nhưng xác thật không yêu nói những cái đó ôn nhu nói, cho nên cấp người nhà tin thông thường viết không dài. nhưng tức phụ ở bên cạnh nhìn viết không dài cũng phải nghĩ biện pháp viết trường vắt hết vóc sau hạ đông xuyên rốt cuộc đem dư lại một tờ giấy viết thư viết xong chờ hắn viết xong tin tô đình cầm lấy giấy viết thư nhanh chóng xem một lần hắn viết nội dung cùng nàng kỳ thật không sai biệt lắm trước tự giới thiệu lại hướng tô ra hai lào vân an sau đó nói một câu tô đình tình hình gần đây nói cho bọn họ nàng mang thai tin tức tốt bất quá hạ đông xuyên thực thông minh tuy rằng thư tín kịch bản cùng tô đình không sai biệt lắm Nhưng ở viết Tô Đình tình hình gần đây khi, cường điệu viết nàng mang thai sau khẩu vị biến hóa sự, bởi vậy, hai người viết tin có hô ứng lại không như vậy tương tự. Tô Đình rất vừa lòng, xem xong tin nói, cứ như vậy đi. Đem giấy viết thư gấp lại nhét vào phong thư sau, tìm nhân viên công tác mượn bình keo nước, hồ hảo kem sau đi bên kia gửi thư. Chờ Tô Đình gửi xong tin trở về, gọi điện thoại bên này cũng đến phiên bọn họ, hai người mang theo hải tử đi ô Vương gian. Đệ 129 trang vẫn là hạ đông xuyên trực tiếp điện thoại hắn thanh âm một văng lên điện thoại kia hạng nhất ban ngày trình hiểu mạng liền vội vàng hỏi thế nào kiểm tra kết quả ra tới sao ra tới là có ân trình hiểu mạng thanh âm trợt cất cao thật sự như vậy chuyện quan trọng ta có thể lừa ngài hạ đông xuyên hỏi lại trình hiểu mạng ngẫm lại cũng là lại mở miệng liền nói ngươi tức phụ ở bên cạnh không ta cùng nàng trò chuyện ở hạ đông xuyên ứng thanh đem mịt rồ phồn đưa cho tô đình nói mẹ tưởng cùng ngươi nói chuyện tô đình tiếp nhận mị rổ phổn t mẹ ai đình đình a trình hiểu mạng trong thanh âm tràn đầy ý cười ngươi mang thai sự đông xuyên đều cùng ta nói gần nhất thân thể thế nào hôm nay trên đường có hay không say xe a không có đều khá tốt tô đình cười nói vậy là tốt rồi trình hiểu mạng cười đáp đúng rồi phía trước ta nghe đông xuyên nói các ngươi ngày thường thường xuyên ăn canteen. tô đình ngẩng đầu nhìn mắt hạ đông xuyên lại túi đầu khi nói là thường xuyên ăn. Bất quá chúng ta đại viện nhà ăn thức ăn khá tốt, đầu bếp cũng bỏ được phong du. Kia còn hành, ta liền sợ a các ngươi nhà ăn thức ăn không tốt, thiếu nước luộc, rốt cuộc ngươi hiện tại là phụ nữ có mang, một ngày này tam cơm không thể qua loa, dinh dưỡng không đủ không thể được chỉnh hiểu mạng nói. Bất quá ta cảm thấy, này nhà ăn lại hảo, cũng không bằng có người mỗi ngày biến đổi biện pháp cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi nói đúng không? Tô Đình vừa nghe, liền biết Hạ mẫu đây là tưởng nói làm vương gì tới Bình xuyên đạo sự. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngài phía trước cùng Đông Xuyên nói làm vương gì tới chiếu câu chuyện của ta, hắn đều cùng ta nói. Nghe được Tô Đình nói, bên cạnh đứng hạ Đông Xuyên thân mình khẽ nhúc nhích, dối tay nói, ta tới cùng mẹ nói đi. Tô Đình nghe thấy được, lại không đem mịt rổ phổn đưa cho hắn. Nàng tuy rằng không có gì mẹ chồng nàng dâu ở chung kinh nghiệm, nhưng kiếp trước là cái làm công người, xử lý như thế nào nhân tế quan hệ, cái gì có thể làm, cái gì làm sẽ dẫn tới càng không xong kết quả, nàng trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại đem mịt rổ phồn giao cho Hạ Đông Xuyên, có lẽ hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện này, Trấn an hảo hắn mâu thân, nhưng khả năng sẽ làm trình hiểu mạng đối nàng ấn tượng phân giảm xuống. Nếu nàng thật sự chống đỡ không được trình hiểu mạng, giảm xuống liền giảm xuống, nàng cũng không có gì biện pháp. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy còn chưa tới kia một bước, liền hướng Hạ Đông Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó đối với điện thoại nói, ngài lo lắng thân thể của ta, đưa ra làm vương gì tới chiếu cô ta, lòng ta thực cảm động. chỉ là ta cùng đồng Xuyên không thể ở ngài cùng ba giới gối hiếu thuận các ngươi trong lòng đã phi thường ấy nấy nghĩ đến có vương gì chiếu cố các ngươi chúng ta mới có thể yên tâm lời này nói được trình hiểu mạn trong lòng ngất tiếp ngự khi ôn hòa nói các ngươi có cái này tâm ta và các ngươi ba ba liền thấy đủ ngài cùng ba đau lòng chúng ta cho nên muốn làm vương gì tới chiếu cố ta nhưng ta cùng đồng Xuyên cũng lo lắng các ngươi à ta hiện tại vừa mới mang thai nói là phụ nữ có mang trên thực tế hành động làm việc một chút đều không chịu ảnh hưởng tô đình nói chuyện âm vừa chuyển nói ngược lại là ngài cùng ba vội lên liền không rảnh lo ăn cơm nếu là vương gì không ở ta cùng đông xuyên thật lo lắng các ngươi một lòng vội công tác đói hư thân thể trình hiểu mạn bất đắc dĩ nói nào có khoa trương như vậy như thế nào không có ta nhưng nghe đông xuyên nói qua liền mấy năm trước đi ba kia đoạn thời gian đặc biệt vội tam cơm không rảnh lo ăn vội xong rồi còn đi uống rượu cuối cùng dạ dày xuất huyết bị đưa vào bệnh viện có phải hay không, có việc này. Còn có ngày, năm trước có một đoạn thời gian giải phấu đặc biệt nhiều, cũng là vội đến tam cơm vô pháp đúng giờ ăn, sau lại dạ dày đau một ngày, ăn dược mới hảo. Tô Đình nói xong buông tay, vương gì ở thời điểm, các người đều có thể không đúng hạn ăn cơm, chờ vương gì tới bình xuyên đảo, ta cùng đồng xuyên không được mỗi ngày lo lắng đề phòng. Tô Đình nha đầu này phía trước nhìn không tốt lời nói, hiện tại mồm mép nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Tuy rằng như vậy tưởng, Nhưng trình hiểu mạng cũng không cảm thấy chính mình nhìn nhầm, càng không có đối tô đình tâm sinh bất mãn, nàng nhi tử như vậy một người, nên tìm cái biết ăn nói. Hai cái tính cách nặng nề người tiến đến cùng nhau sẽ thế nào, phía trước không đều có giáo hơn sao. Hùng chi tô đình mồm mép tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng câu câu chữ chữ đều là vì bọn họ đường cha mẹ suy nghĩ, nàng trong lòng nhà ga đều không kịp, làm sao sinh khí. Trình hiểu mạng thái độ buông lỏng xuống dưới, nhưng ngươi hiện tại, kỳ thật ta hiện tại cơ bản mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt. Trứng gà cũng mỗi ngày đều có ăn, chúng ta còn đính sữa bò, gần nhất là nghe không được mùi tanh cho nên không có uống, chờ nôn ngén phản ứng nhỏ, ta sẽ tiếp tục uống sữa bò, tam cơm thượng ta cùng Đông Xuyên cũng sẽ thương lượng tới, khẳng định có thể bảo đảm cung cấp hải tử dinh dưỡng. Tô Đình nói ra ý nghĩ của chính mình, cho nên ta cùng Đông Xuyên đều cảm thấy, không cần thiết cố ý làm vương gì tới chiếu cô ta, dù sao ta thắng tiểu, hành động không có chịu hạn, có thể chiếu cố hảo tự mình. Nghe ra Tô Đình ý tứ. trình hiểu mạn không hề kiên trì nếu các ngươi đều như vậy tưởng kia trước không cho vương gì qua đi hảo chờ ngươi tháng lớn lại nói tô đình không phải sẽ cậy mạnh người không có cự tuyệt trình hiểu mạn lời nói ám chỉ cười nói cảm ơn mẹ hai người nói xong chuyện này trình hiểu mạn lại dặn dò tô đình vài câu lúc sau mịt rồ phồn bị chuyển rời đến hạ diễm trên tay cuối cùng lại ở hạ đông xuyên trên tay kết thúc trò chuyện Cúp điện thoại tính toán tiền lại là đại mười mấy thối. từ biêu cục ra tới ba người lại đi bách hóa đại lâu Tới cũng tới rồi, không đi đi dạo thật sự đáng tiếc. Dạo Bách Hóa Đại Lâu khẳng định muốn mua đồ vật, vốn gì Tô Đình cảm thấy trong nhà không có gì thiếu, cái gì đều không nghĩ mua, nhưng Hạ Đồng Xuyên đưa ra làm nàng mua hai thân quần áo, chờ bụng lớn Xuyên. Tô Đình nghe xong tính hạ thời gian, hiện tại mới 8 tháng phân, Bách Hóa Đại Lâu vừa mới thượng Thu Trang, chờ nàng bụng nổi lên tới ít nhất muốn tới 11 hai nguyệt, Thu Trang khẳng định Xuyên không được. Đến nỗi Thu Trang, mùa xuân quần áo có thể lấy ra tới tiếp theo xuyên. Nàng tạm thời không thiếu quần áo, liền không tính toán mua. Bất quá Hạ Đông Xuyên nhắc nhở nàng, Hạ Diễm cái đầu nhảy đến mau, mùa xuân mang đến quần áo nhập thu sau không nhất định có thể xuyên, vừa lúc đỉnh đầu có mang công nghiệp khoán, liền cho hắn mua hai kiện áo khoác, nội đắp cũng mua hai kiện, quần tạm thời chỉ mua một cái, dù sao mùa hè quần dài nhập thu cũng có thể tiếp theo xuyên. Đệ 130 trang. chờ Thiên lánh xuống dưới lại nói, đến nỗi Hạ Đông Xuyên, tất cái gì quần áo cũng chưa mua, dù sao hắn có con trang. mua xong đồ vật trở về lại là bao lớn bao nhỏ đụng tới quân tẩu đều ngữ mang hâm mộ hỏi hôm nay lại đi thành phố chơi lạp đi làm điểm sự tô đình cũng cười nói đương thời có mang thai tiền tam tháng không thể ra bên ngoài nói phong tục cho nên nàng cùng hạ đồng xuyên thương lượng hảo trừ bỏ hai bên thân thích quan hệ thực tốt bằng hữu tạm thời không đối ngoại công bố nàng mang thai sự cũng có người tò mò muốn hỏi bọn họ đi thành phố làm chuyện gì nhưng đều bị nàng lấy lời nói xóa qua đi nàng không nói Quân tẩu nhóm cũng không hỏi, trong lòng đều cảm thấy nàng đây là lời nói khách sáo, bọn họ chính là đi thành phố chơi, căn bản không chuyện khác. Nhưng Tô Đình tùy quân đều vài tháng, các nàng sớm thành thói quen Tô Đình bao lớn bao nhỏ mà từ thành phố hướng trong nhà để đồ vật, đã sẽ không giống vừa mới bắt đầu cái loại này các loại minh kỳ ám chỉ nàng tiêu tiền quá ăn xài phung phí, chỉ là khó nén hâm mộ mà nhìn bọn họ. Về đến nhà sau, Hạ Đông xuyên vào nhà phóng đồ vật, Hạ Diễm dẫm lên ván trượt xe hấp tấp ra cửa Tô Đình tắt cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội. đi dạo ban ngày, một ngụm thủy cũng chưa uống, nàng mau khát đã chết. Nửa ly nước sôi để nguội xuống bụng, Tô Đình mới vừa buông tráng men ly, dư tiểu phương liền tới rồi, gần nhất liền hỏi, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Tô Đình hỏi. Quân khu tiểu học công tác, cấp 17 đống tiểu tôn. Tô Đình theo hồi ước hạ tiểu tôn tình huống, cho nàng không phải khá tốt. Ta nhớ rõ nàng bằng cấp đủ, tính cách giống như cũng không tồi. Nàng người là không tồi. nhưng đây chính là quân khu tiểu học công tác liền như vậy nhường cho người khác ngươi trong lòng liền không cảm thấy đáng tiếc dư tiểu phương hỏi nàng biết hương hiệu trưởng lần đó tới tìm tô đình chính là vì làm nàng đi trường học đương lao sư tô đình nghĩ nghĩ lắc đầu nói không cảm thấy ta hiểu biết chính mình kiên nhẫn không đủ làm ta quản một cái ban mấy chục cái hài tử ta phải đau đầu chết liền không phải đương lao sư kia khối liêu thấy nàng là thật không nghĩ đương lao sư dư tiểu phương không hề khuyên bảo chỉ bất đắc dĩ nói muốn ta nói Tiểu tôn thật đến cảm tạ ngươi, muốn không ngươi nhường ra công tác, tốt như vậy sự sao có thể đến phiên nàng. Tô Đình xua tay nói, ngươi nhưng đừng cho ta tân bút, tôn đồng chí có thể lên làm lão sư, thuyết minh nàng có thực học. Ngày đó Khương Hiệu trưởng đều cùng ta nói, liền tính ta nguyện ý đương lão sư, cũng đến trải qua thi viết, còn muốn thử khóa, khảo hạch quá không được, nàng lại xem trọng ta cũng vô dụng. Dư Tiểu Phương cùng Tô Đình quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng đối nàng văn hóa trình độ thật không thế nào hiểu biết, nghe nàng nói như vậy. Trong lòng tin bảy tám phần, thở dài nói, kia đảo cũng là, kỳ thật ta đi, trong lòng vẫn là có điểm toan, các ngươi này đó có văn hóa, tùy quân sau cổ đạo nhóm liều mạng mà cho các ngươi tắt công tác, đâu giống ta, tùy quân đã nhiều năm, đến bây giờ công tác cũng không có tin tức. Tô Đình cố ý rôi trường cổ, nhìn đông nhìn Tây nói, liều mạng cho ta tắt công tác lãnh đạo nhóm ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Ta như thế nào không thấy được? Dư Tiểu Phương rồi nói, ngươi người này cũng thật là, ta liền khoa trường một câu. Ngươi như thế nào còn thượng cương thượng tuyến? kia cũng là ngươi ngẩng đầu lên. Tô Đình nửa nói dân nói. Là là là, đều là ta sai dư tiểu phương nhận sai nói. Ta chính là nghĩ đến có điểm tả, nói chuyện không quá đầu góc. Ai, chỉ tiếp nhà ta nghèo, khi còn nhỏ ba mẹ không làm đọc sách, hiện tại mới có thể nơi trốn gian nan. Ngươi nào khó khăn? Ta như thế nào không thấy ra tới? Tô Đình cười hỏi, muốn ta nói, chúng ta trong đại viện gia đình, đều không tính là khó, có thể tùy quân. Trưởng phu ít nhất là phó doanh cấp, tiền lương thất thất bát bát thêm lên, mỗi tháng có thể tới tay 100 nhiều, rất nhiều quốc doanh xưởng vợ chồng công nhân viên gia đình, hai vợ chồng người đi làm, tiền lương cũng không tất có nhiều như vậy, ngươi nói ngươi khó, kia bọn họ có khó không? Hơn nữa dư tỷ ngươi cũng là từ nông thôn đến, hẳn là biết nông thôn gia đình thu vào, thu hoạch hảo, một năm khả năng có trăm tới khối lợi nhuận, thu hoạch không tốt, mẹ chết mẹ sống một năm khả năng còn muốn đảo thiếu tiền, nếu là chúng ta đều nói khó. kia bọn họ nhật tử còn quá bất quá, tô Đình không phải cái loại này hái thuyết giáo người, nàng cũng không cảm thấy chính mình nào so người khác cường, có thể dạy người làm việc, chỉ là không muốn nghe dư tiểu phương này tự đoán tự ngải nói, cũng sợ nàng thật để tâm vào chuyện vụ vặt. thấy dư tiểu phương bị nói được thần sắc ngượng ngùng, liền giọng nói vừa chuyển nói, bất quá suy nghĩ của ngươi cũng không sai, đọc sách khẳng định có chỗ tốt, bằng không chúng ta hà tất đưa hải tử đi trường học học tri thức? Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nếu là muốn tìm công tác, cũng có thể chính mình nhiều đọc sách, chẳng sợ bởi vì bằng cấp hạn chế không đảm đương nổi lao sư. ở cung tiêu xã này đó đơn vị nhận người thời điểm. nếu ngươi so mặt khác quân tẩu biết đến nhiều, tính toán cũng càng tốt. ta tưởng đơn vị lãnh đạo cũng sẽ càng nguyện ý dùng ngươi. dư tiểu phương nghe xong nàng lời nói, trầm tư một lát nói, ai, ngươi nói chính là, phía trước là ta để tâm vào chuyện vụ vặt. tiến đi dư tiểu phương, tô đỉnh trở lại phòng ngủ chính, liền nhìn đến hạ đồng xuyên ôm buồn họa báo lật xem, nghe được thanh âm hắn đầu. mắt mang ý cười hỏi, tri tâm muội muội đã trở lại. tô đình bị này sưng hô lôi đến, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, cái quỷ gì? am hiểu khai đạo người chính là tri tâm tỷ tỷ, ngươi tuổi không dư tỷ đại, không phải tri tâm muội muội là cái gì? tô đình, ngươi đây là ở khen ta, vẫn là ở tổn hại ta. đương nhiên là khen ngươi hạ đông xuyên đem tô đình kéo vào trong lòng ngực, mặt không đổi sắc nói, chỉ là ta gần nhất cũng gặp một chút nho nhỏ nan đề. Tiểu Tô đồng chí ngươi có thể hay không cũng khai đạo khai đạo ta." Tô Đình ghé mắt, nghiêng nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi gặp cái gì khó khăn?" Hạ Đông xuyên túi đầu, hạ giọng ở Tô Đình bên thai nhẹ giọng nói câu lời nói. Ở hắn nói chuyện khi, đỏ ửng một chút bò lên trên Tô Đình gương mặt, cuối cùng nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Đông xuyên liếc mắt một cái nói, "Ngươi gặp được vấn đề chi tâm muội muội giải quyết không được, phiền thoái ngươi ra cửa quẹo phải tìm chi tâm tỷ tỷ, cảm ơn." Hạ Đông xuyên mày, ra cửa quẹo phải kia không phải tiến tiểu diễm phòng sao. Không sai, đêm nay ngươi cùng tiểu diễm cùng nhau ngủ. Vì cái gì? Tô Đình hứa nhẹ, ta không tin được ngươi. Tuy rằng Tô Đình lời nói phóng rất kiên quyết, nhưng cuối cùng cũng không chống cự quá nào đó người chơi xấu. Buổi tối chẳng những làm người nên ngang vào nhà, còn bị bắt dùng đôi tay phi thường, phi thường dùng sức mà khai đạo người nào đó một phen. Đệ 131 trang chương 39 Tân Học Kỳ 17 đống tiểu tôn lên làm lao sư tin tức thực mau truyền khắp người nhà viện, quân tẩu nhóm có chúc mừng nàng, cũng có hâm mộ ghen ghét, còn có chờ xem kịch vui. Xem ai cho hay. Kia đương nhiên là đoạn hiểu anh A, tiểu tôn đỉnh chính là nàng công tác. Có chuyện tốt quân tẩu sợ nàng tin tức lạc hậu, cô ý chạy đến nàng trước mặt nói lên chuyện này, liền muốn nhìn một chút nàng sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng không biết là nàng đã nghe nói tin tức, làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là thật không sao cả, trên mặt tươi cười đều không mang theo biến. Lời nói cũng thực xuôi thai, ta từ trường học từ trước sau, lo lắng nhất chính là đám hài tử này, hiện tại lao sư định ra tới, lòng ta cũng liền an tâm rồi. Nghe Trần Thiếu Mai học xong đoạn hiểu anh nói, Tô Đình nói, này không phải khá tốt sao? Mọi người đều vừa lòng, cũng coi như giai đại vui mừng. Thôi đi. Trần Thiếu Mai cười nhạo, đoạn hiểu anh từ trường học từ trước nguyên nhân trong đại viện ai không biết ta, làm nàng chính mình chạy lấy người, đều là bởi vì Khương Hiệu trưởng tính tình hảo, cho nàng để lại một phần mặt mũi. Ai tin nàng lời nói ai chính là ngốc, A ta chưa nói ngươi ý tứ. Mặc kệ nàng vì cái gì nguyên nhân từ trường học từ trước, nàng hiện tại đều không phải lão sư, tân lão sư tuyển ai cũng cùng nàng không quan hệ. Tô Đình nói này đó không phải vì giúp đoạn hiểu anh nói chuyện, mà là nàng đối đoạn hiểu anh nội tâm chân thật cảm xúc là vân đạm phong kinh, vẫn là hâm mộ ghen ghét không có hứng thú, cũng không y đi suy đoán nhiều như vậy. Hơn nữa có đôi khi nàng cảm thấy, trong đại viện có chút quân tàu đích xác gái tìm việc. tuy rằng tiểu tôn đỉnh chính là đoạn hiểu anh cương vị nhưng đại gia trong lòng rõ ràng là được làm gì còn thế nào cũng phải vũ đến đương sự trước mặt đương sự thái độ tự nhiên hào phóng còn không hài lòng thế nào cũng phải muốn người biểu hiện ra đấu kỵ hối hận mới được mấu chốt là nếu đoạn hiểu anh thật miệng nam mô bụng bồ dao găm ở các nàng này một hồi thao tác hạ, bị ghi hận đại khái suất không phải các nàng này đó tìm việc quân tẩu mà là thông qua bình thường chỉnh tự lên làm lao sư tiểu tôn tô đỉnh không nghĩ trộn lẫn những việc này nói sang chuyện khác hỏi Ngươi khuê nữ trên đầu màng châu hoa khá xinh đẹp, nào mua. Trần Thiếu Mai theo Tô Đình nói, chiều cách đó không xa cùng mấy cái tiểu cô nương cùng nhau nhảy dây khuê nữ trên đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười, gì mua, đó là ta mua nguyên liệu trở về chính mình làm, thế nào, thoạt nhìn không tồi đi. Là không tồi, so bách hóa đại lâu bán đều không kém. Kia nhưng không, phí ta hảo chút công phu đâu. Tuy rằng Tô Đình lúc ấy đem đề tài tách ra, nhưng việc này còn không có xong, không quá hai ngày. Tô Đình liền nghe nói đoạn hiểu anh mang thai. Tin tức ra tới sau, người nhà trong viện dư luận hướng gió lại đã xảy ra biến hóa. Dư Tiểu Phương nói, ta liền nói nàng như thế nào từ trước đến như vậy rứt khoát, nguyên lai là trong bụng có. Người phía trước không cảm thấy nàng là bị khai chứ sao? Như thế nào hiện tại lại cảm thấy nàng là chính mình từ trước? Tô Đình buồn bực hỏi, đem trang nước sôi để nguội tráng men ly đưa cho Dư Tiểu Phương, chính mình cũng tùy tiện kéo trương ghế ngồi xuống. Mặc kệ nàng là chủ động từ trước vẫn là bị khai. Nàng có thể như vậy sảng khoái rời đi công tác cương vị, tám phần cùng trong bụng đứa nhỏ này có quan hệ. Thời buổi này công tác đều là bắt sát, chỉ cần không ra đại sai, cơ bản là có khả năng đến lão, làm đến chết. Đoạn hiểu anh lần này vấn đề, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng không lớn, nếu nàng thật sự không thẹn với lương tâm, trường học muốn khai trừ nàng, nàng ra mặt làm ồn ào cũng là hữu dụng. Đương nhiên, đối với nàng thống khoái từ trước, phía trước mọi người đều là cảm thấy nàng vẫn tâm hổ thẹn. Cho tới bây giờ nghe nói nàng mang thai, đại gia mới hồi quá vị tới, cảm thấy nàng có thể là vì dưỡng thai mới từ trước. Tô Đình Nghi hoặc hỏi, nàng mang thai mới bao lâu? Từ trước đến bây giờ đều mau hai tháng đi. Nàng mang thai thời gian nhưng không ngắn, đều hơn 3 tháng, chính ngươi tính tính, thời gian có phải hay không vừa vặn? Dư Tiểu Phương nói thầm nói, nàng này giấu đến cũng thật đủ khẩn, bất quá cũng bình thường, nàng cùng Hàn doanh trưởng kết hôn đều 2 năm, phía trước vẫn luôn không tin tức, hiện tại có. Nàng nhưng không được cẩn thận điểm, ai đúng rồi, ngươi phía trước hỏi ta mang thái sự, nói nói, có phải hay không, có trạng hướng. Tô Đình không nghĩ tới dư tiểu phương nói nói, liền đem để tài quải tới rồi trên người nàng, nhấp môi cười cười nói, tạm thời không thể nói cho ngươi. Tuy rằng Tô Đình nói như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng, nếu không nàng đại có thể lắc đầu nói không có. Dư tiểu phương cũng không nốc, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, ai ra chúng ta đại viện gần nhất thổi cái gì phong. các ngươi một cái hai cái chú ý tới tô đình trên mặt biểu tình vỗ nhẹ hai hạ miệng nói biết biết thời gian không đến không hảo ra bên ngoài nói sao yên tâm việc này ta khẳng định không hướng ngoại nói biết tô đình mang thai sau dư tiểu phương phía trước không nghĩ ra sự đều có đáp án nàng liên nói quân khu tiểu học như vậy tốt công tác bại ở trước mặt tô đình vì cái gì có thể chút nào không dao động nguyên lai là có tòa muốn dương thai mấy tô đình phía trước biên ra như vậy nhiều lý do nếu không có hôm nay này vừa ra nàng đều phải tin nghĩ vậy dư tiểu phương ánh mắt mang giận mà nhìn tô đình liếc mắt một cái tuy rằng dư tiểu phương cái gì cũng chưa nói nhưng hai người đánh mấy tháng giao tế tô đình đối nàng cũng coi như hiểu biết vừa thấy đến ánh mắt của nàng liền biết nàng tám phần là nghĩ nhiều đến nỗi nghĩ nhiều cái gì tô đình trong lòng có suy đoán lại không tính toán giải thích dù sao liền tính nàng giải thích cũng không thắng nổi dư tiểu phương cá nhân nao bủ vẫn là tỉnh điểm nước miếng đi hải quân đại viện ở thượng bách hộ nhân gia. Không nói mỗi ngày đều có mới mẻ sự, nhưng đối một sự kiện nhiệt độ đích xác liên tục không được lâu lắm. Đoạn hiểu anh cùng Hàn Bân kết hôn 2 năm, tuy rằng phía trước bụng vẫn luôn không tin tức, nhưng mang thai cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, đại gia nghị luận mấy ngày, náo nhiệt náo nhiệt liền không sai biệt lắm. Mà theo này một năm 8 tháng tiến vào kết thúc, đại viện mọi người ánh mắt cũng nhanh chóng bị sắp đến tân học kỳ hấp dẫn đi. Vì nên đón tân học kỳ mà bận việc, nhưng không ngừng nghỉ hẹ chơi đến rồi, bài tập hẹ không có làm nhiều ít bọn nhỏ. còn có học sinh gia trưởng. Mà các gia trưởng muốn bận việc, cũng không chỉ là chuẩn bị phí báo danh, cùng bọn nhỏ đi học muốn bối cắp sách, phải dùng vợ cùng bút trở. Đệ 132 trang. Nếu trong nhà có vừa độ tuổi nhi đồng, 6 tháng cuối năm mới đọc năm nhất, trừ bỏ trở lên đồ vật ngoại, còn phải cấp hài tử chuẩn bị án thư cùng băng ghế, quân khu tiểu học là không cho cung cấp này đó, bàn ghế hết thẻ tự mang. Mà nếu trong nhà có thăng nhập sơ trung hài tử, kia muốn chuẩn bị đồ vật liền càng nhiều. Bình xuyên đảo thượng không có sơ trung, muốn đi học cũng chỉ có thể đi đảo ngoại. Bởi vì giao thông không tiện, thượng sơ trung hài tử cơ bản chỉ có thể nội trú, không ngừng muốn mang bàn ghế, còn muốn chuẩn bị chăn đông, thùng buồn chờ đồ dùng sinh hoạt. Ở nhà thuộc viện này đó quân tàu trung, nhất vội khẳng định là giống dư tiểu phương như vậy, lão đại muốn thăng sơ trung, em út mới vừa học tiểu học. Tuy rằng lý luận thượng, lão đại bàn ghế có thể để lại cho em út dùng, nhưng sơ trung cũng muốn tự mang bàn ghế, như thế nào tính? nhiều đánh một bộ bản ghế tiền cũng tỉnh không được kỳ thật tiêu tiền vẫn là thứ yếu tuy rằng dư tiểu phương trong khoảng thời gian này mỗi đến tính sổ khi đều nhịn không được thở ngắn than dài nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng hai tử muốn đọc sách này đó chi tiêu liền ít đi không được nàng lo lắng nhất vẫn là lao đại trọ ở trường sau khả năng sẽ không thích đứng nhà nàng này mấy cái hài tử từ khi sau khi sinh liền không rời đi quá bên người nàng bởi vậy nghĩ đến muốn trọ ở trường hai tử bản nhân còn hưng phấn nàng trước lo âu đi lên Xem đến Tô Đình nhịn không được treo ghẹo nếu không biết đến, còn tưởng rằng là ngươi muốn trọ ở trường đâu. Ta thả rằng là ta đi trọ ở trường Dư Tiểu Phương nói xong bạch Tô Đình liếc mắt một cái, ngươi đừng chê cười ta, chờ nhà ngươi hải tử trưởng thành, ngươi cũng sớm hay muộn có như vậy một ngày. Tô Đình xua xua tay, như vậy nhiều năm sau sự, ta không suy xét, dù sao ta hiện tại không có việc gì một thân nhẹ. Tới gần khai giảng, người nhà viện này đó quân tẩu trung, nhẹ nhàng nhất không thể nghi ngờ là giống Tô Đình như vậy. Trong nhà hài tử thiếu, thả không có học lên nhập học phiền não. Dù sao bàn ghế đều là có sẵn, học kỳ một cặp sách nhảy ra tới tẩy giặt phơi phơi còn có thể dùng, vợ tờ cung tiêu trong xã liền có bán, lại chuẩn bị tốt phí báo danh, liền không mặt khác sự. Dư tiểu phương, hôm nay vô pháp hàn huyên. Tuy rằng khai giảng không có đối tô đình tạo thành cái gì ảnh hưởng, tâm tình của nàng phi thường thả lỏng, nhưng hạ diễm gần nhất có điểm lo âu, đảo không phải bởi vì tác nghiệp không hoàn thành. Trên thực tế, nghỉ hè vừa qua khỏi nửa hắn tác nghiệp liền làm được không sai biệt lắm cho nên hiện tại trong đại viện mặt khác hải tử sinh tử thời tốc đuổi tác nghiệp khi hắn còn có thể nơi nơi chơi đùa hắn lo âu là bởi vì vui sướng nghỉ hè muốn kết thúc tuy rằng nghỉ hè trong lúc hắn không thiếu bị ba ba mụ mụ đẹ nặng làm bài tập ôn tập trước kia học quá tri thức còn thường thường cho hắn tới một lần khảo thí nhưng hắn thời gian nhiều a lại không cần giống học kỳ chung như vậy từ sớm đến tối mà đi học chỉ cần mỗi ngày rút ra một hai cái giờ làm bài tập là được Ngẫu nhiên thêm một lần khảo thí, cùng ngày học tập thời gian cũng nhiều lắm gia tăng đến 3-4 giờ, còn dư lại ban ngày thời gian chơi đùa đâu. Hơn nữa hắn tới Bình Xuyên đảo đã vài tháng, cùng trong đại viện này đó hải tử cơ bản đều hôm chín, nghỉ hè trong lúc đi theo đi đảo qua trứng chim, đi sờ qua cá tôm, nhật tử miễn bàn nhiều tiêu giao. Mà hiện tại, loại này tiêu giao nhật tử muốn kết thúc. Hắn khổ sở A. Hợp với vài thiên, hạ diễm đều héo bẹp. Đương nhiên, đây là ở trong nhà thời điểm. Chờ ra ra môn, cùng các bạn nhỏ điền chạy lên hắn liền cái gì đều đã quên, miệng liệt đến so với ai khác đều lại Bất quá tới rồi 8 tháng 31 buổi tối, Hạ Diễm liền không ngừng héo bẹp, cơm nước xong ngủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở trên ghế, thường thường còn muốn thở dài một hơi. Tô Đình tắm rửa xong ra tới nhìn đến, không khỏi hỏi, ngươi ngồi kia làm gì? Còn không tắm rửa? Ta tưởng lại ngồi một hồi. Hạ Diễm hưu khí vô lực mà xua xua tay. Tô Đình kéo trương ghế ngồi vào hắn đối diện, cầm vừa nhấp nói. Nói một chút đi, làm sao vậy? Hạ Diễm lắc đầu, ngẩng đầu sâu kín nói, không có gì, ta chính là cảm thấy, đương hải tử mệt mỏi quá à. Tô Đình vui vẻ, bày ra chăm chú lắng nghe tư thái, đương hải tử mệt. Vậy ngươi cùng ta hảo hảo nói nói, ngươi gần nhất gặp cái gì sinh hoạt khó khăn, làm ngươi cảm thấy rất mệt. Ta chính là cảm thấy, đương hải tử muốn đi học, còn muốn làm bài tập, tác nghiệp không viết xong, đi trường học phải bị lao sư đánh, nếu như bị ba ba mụ mụ đã biết, về nhà còn muốn bị đánh. Hạ Diễm thở dài nói, ai, không nghĩ đương tiểu hài tử. Không nghĩ đương tiểu hài tử, vậy ngươi muốn làm cái gì? Đại nhân sao? Đúng vậy. Vậy ngươi cảm thấy ngươi ba ba mỗi ngày như vậy dậy sớm giường, không mệt sao? Hạ Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng có điểm mệt, nói, ta không nghĩ đương ba ba như vậy đại nhân. Vậy ngươi muốn làm ai như vậy đại nhân? Ta muốn làm mụ mụ ngươi như vậy đại nhân. Tô Đình Nga Thanh, ngươi cảm thấy ta mỗi ngày đều thực nhẹ nhàng. Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Diễm chớp đôi mắt hỏi, mụ mụ ngươi không cần làm cơm, không cần quét rác, mỗi ngày chỉ cần ngủ cùng chơi thì tốt rồi. Ai nói với ngươi ta mỗi ngày chỉ cần ngủ cùng chơi. Kia mụ mụ ngươi còn làm cái gì? Ta buổi sáng còn muốn đi lấy sữa bò, ăn xong cơm sáng còn phải đi mua đồ ăn, buổi chiều đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn có mà ta không phải không quét, chỉ là quét đến không như vậy cần. Có đôi khi hạ đông xuyên buổi tối sẽ quét rác, nàng buổi sáng lên chỉ cần không thấy được rõ ràng rất rưỡi. liền sẽ không lại quét một lần. Nói xong việc nhà, Tô Đình Cường Điệu nói, hơn nữa ta là có công tác, ngươi không thấy được ta phía trước tổng cầm vợ viết viết vẽ vẽ sao. Đó chính là công tác của ta, có thể kiếm tiền, nghĩ tới ta như vậy sinh hoạt. Hành A, đầu tiên ngươi đến có ở nhà kiếm tiền bản lĩnh. Mụ mụ gần nhất không phải không có vẽ tranh sao. Hạ Diễm hỏi. Tô Đình ho khan hai tiếng nói, ta thừa nhận, ta gần nhất là có điểm chậm trễ, nhưng đây là có nguyên nhân, ta trong bụng có bảo bảo. Cho nên sẽ mệt ra rời, phạm lười, không nghĩ làm việc, nhưng ngươi phải biết rằng, mụ mụ cuối cùng sẽ nỗ lực khắc phục hết thể khó khăn, nỗ lực công tác kiếm tiền giữa ngươi. Nói xong thở dài một hơi, xem ra không thể như vậy bãi lạn đi xuống, lại không phấn khởi, liền hai tử đều cảm thấy nàng là dân thất nghiệp lang thang. Hạ Diễm bị nói được sửng sốt sửng sốt, là như thế này sao? Tô Đình vẻ mặt chính khí lắm như nói, đương nhiên, ngươi xem, mụ mụ hoài bảo bảo, vất vả như vậy đều phải nỗ lực công tác. ngươi còn có cái gì không nghĩ đi đi học lý do. Đệ 130 bà Trang Hạ Diễm há to miệng, gái gãi đầu ngượng ngùng hỏi, mụ mụ ngươi như thế nào biết? Tô Đình nghĩ thầm ngươi sớm không thở dài van không thở dài, ngày mai liền phải khai giảng, hôm nay chạy tới cùng ta nói đương tiểu hài tử mệt mỏi quá, ta còn có thể nghe không ra ngươi ý tứ, này hơn 20 năm tính sống nguồn phí. Nhưng nàng không nói thẳng ra tới, nho nhỏ mà Trang cái bức, mụ mụ là đại nhân, đương nhiên cái gì đều biết. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, có loại suy nghĩ này cũng về tình cảm có thể tha thứ, ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên không nghĩ đi đi học. kia mụ mụ ngươi cuối cùng đi đi học sao? Đương nhiên đi, không đi muốn bị đánh. Tô Đình dơ lên nắm tay đe dọa nói. Tiểu gia hỏa nhìn nàng méo lên nắm tay, run lập cập nói, ta cũng sẽ đi đi học. Ta biết Tiểu Diễm là bé ngoan. Tô Đình biểu tình nghiêm túc, trong lòng lại ở cười ha ha, nàng quả nhiên không phải cái gì hảo mụ mụ, liền ái hù dọa nhân loại ấu thể ấu tể bản nhân sợ bị đánh không dám lại thương xuân thu buồn, chờ lao ba tắm rửa xong ra tới hỏa tốc thu thập quần áo tiến phòng tắm tắm rửa xem đến hạ đông xuyên nhịn không được hỏi ngươi nói với hắn cái gì tô đình dựng thẳng lên ngón tay phong tới bên ngôi chờ phòng tắm môn quan kín mít mới nói hù dọa hắn một đốn đơn giản thuật lại một lần vừa rồi đối thoại hạ đông xuyên nghe xong như suy tư gì nói có lẽ là nên tấu hắn một đốn đối này tô đình chỉ trở về hai chữ ha hả Hạ Đông Xuyên người này nhìn là cái nghiêm phụ, Hạ Diễm cũng đích xác sợ hắn, nhưng Tô Đình cũng không phải là mới vừa cùng hắn ngủ một cái giường, sớm đem hắn tính cách thăm dò rõ ràng. Ở giáo dục hài tử mặt trên, người này chính là điển hình quang xét đánh không mưa. Muốn đấu hài tử nói không biết bao nhiêu lần, lại không có nào một lần thật động thủ, nàng mới không tin hắn nói. Đừng nhìn Hạ Diễm cơm nước xong thở ngắn than dài không ngừng, giống như lo âu đến không được, trên thực tế này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn giấc ngủ, tắm rửa xong hướng trên giường một nằm. Đôi mắt một bế liền ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng bị tô đình lên. Một cái nghỉ hẹ qua đi, hạ diễm không ngừng tầm chơi dã, học kỳ một buổi dưỡng lên đồng hồ sinh học cũng rối loạn, kỳ nghỉ mỗi ngày đều là bị tô đình đánh thức. Quần áo nhưng thật ra sẽ xuyên, rời giường sau chính mình cởi ra áo ngủ, mặc vào tô đình cho hắn chuẩn bị sơ mi trắng, phía dưới xứng một cái màu đen quần dài, xong rồi sờ sờ cổ, bỏ đến giường đuôi hướng bên ngoài tề, mụ mụ. Mụ mụ ta khăn quàng đỏ đâu? Tô Đình chính hướng pha lê trong ly đảo sữa bò, nghe được kêu to cũng dương giọng hỏi, hôm nay chỉ là báo danh, đều không nhất định sẽ đi học, ngươi không mang khăn quàng đỏ cũng không có việc gì đi. Không được. Hạ Diễm ghé vào giường đuôi tiếp tục đều, lão sư nói, đi trường học liền phải mang khăn quàng đỏ. Không có khăn quàng đỏ ta liền không đi trường học. Tô Đình bị ồn ào đến sọ não đau, vung trăng sữa bò bình thủy tinh, đi vào phòng ngủ phụ kéo ra tủ quần áo môn, từ Hạ Diễm trong quần áo nhảy ra hắn khăn quàng đỏ, đưa qua đi hỏi Khăn quàng đỏ liền như vậy quan trọng. Hạ Diễm từ nàng trong tay tiếp nhận khăn quàng đỏ, hướng trên cổ một mang, còn không có hệ thượng liền dựng thẳng ngực, mang lên khăn quàng đỏ, ta chính là đội thiếu niên tiền phong Vi Lạp. Tô Đình cười nhạo, xem đem ngươi cấp đắc ý, chạy nhanh xuyên rẩy ra tới ăn cơm sáng. Ta còn không có đánh răng đâu. Hạ Diễm biên hệ khăn quàng đỏ biên ồn nào. Tô Đình quay đầu lại nói, vậy ngươi liền trước đánh răng. Hạ Diễm nhấc tay được rồi cái không quá chính quy quân lễ, cười hì hì, là thủ trưởng Tô Đình xem hắn làm quái bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, thật là cái tiểu thí hài, ngày hôm qua còn thở ngắn than dài không nghĩ đi học, hôm nay người liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hoàn toàn đã quên ngày hôm qua sự. Cơm nước xong, hạ diễm vào nhà thu thập cặp sách, đem vợ cùng bút đều nhét vào trong bao, lại nghiêng vượt đến trên người. Hắn cặp sách là vừa tới bình xuyên đảo thời điểm, hạ đông xuyên cho hắn mua, có điểm phòng quân túi sách khoản, vải dệt là quân lục xác, mặt trên còn thêu cái sao năm cánh. bất quá sách này bao hạ diễm bối nửa học kỳ trung gian tẩy quá rất nhiều lần là hạ đông xuyên cấp tẩy xoa nắn đến có điểm dùng sức nguyên liệu có điểm phai màu nhan sắc quân lục trung lộ ra sám trắng nếu không hôm nào lại cho hắn mua cái cặp sách ý niệm mới vừa hiện lên tô đình liền cảm thấy tính lúc này lưu hành đều là loại này túi sách chất lượng cũng đều không sai biệt lắm liền tính mua cái tân tẩy thượng vài lần cũng là cái này sắc, nhìn tân không được tuy rằng phai màu nghiêm trọng nhưng túi sách chất lượng vẫn là không tồi Hạ Diễm dùng cái này còn có thể co rút lại đai an toàn, không bạo lực hủy hoại, dùng hai ba năm hoàn toàn không là vấn đề. Trước dùng đi. Xem Hạ Diễm khép lại cặp sách, Tô Đình hỏi, đồ vật đều thu thập hảo sao? Không có để xuất đi. Hạ Diễm thực khẳng định mà nói, không có. Kia đi thôi. Tô Đình xoay người đi ra ngoài. Hạ Diễm vội vàng đuổi kịp, trải qua phòng khách nhìn đến hắn ván trượt xe, bước chân một quải dẫm lên đi, hai trượt xuống đến Tô Đình bên người hỏi, mụ mụ. Ta có thể mang tiểu hoàng đi trường học sao? 9 tháng nhất hảo đến 9 tháng số 3 đều là báo danh thời gian, trong lúc không đi học, Tô Đình Hoài nghi bọn họ đi trường học, giao xong học phí là có thể chạy lấy người, liền gật đầu nói, "Có thể, nhưng ngươi chú ý đừng đụng vào người." Hạ Diễm đối chính mình kỹ thuật phi thường tự tin, giơ lên một bàn tay nói, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong liền hoạt xe đi ra ngoài. Tô Đình đi theo phía sau hắn đi ra ngoài, cũng khóa lại trong nhà môn. Khả năng bởi vì là khai giảng ngày, Người nhà viện so ngày thường càng náo nhiệt, bọn họ trải qua mỗi một đống phòng ở, dựng lên lỗ thai đều có thể nghe được bên trong cái cỏ ẩm y thanh âm. Mà tới rồi người nhà viện trước nửa thanh, trên đường người rõ ràng tăng nhiều, đều là mụ mụ mang theo hải tử đi trường học báo danh. Mới vừa đi đến đại viện cửa đất trống, Tô Đình liền nhìn đến Hoàng Văn Hà mang theo trương tiểu khải từ bên kia đi ra, hô thanh Hạ Diễm tên nói, người bằng hữu tới. Ai a? Hắn ở đâu? Hạ Diễm biên hỏi, biên nhìn đông nhìn tây lên. thức mau hạ diễm thấy được trương tiểu khải thân ảnh dẫm lên ván trượt xe chạy tới trong miệng còn ồn ào trương tiểu khải trương tiểu khải theo thanh âm nhìn qua nhìn thấy hạ diễm cùng ánh mắt sáng lên tránh ra mụ mụ tay chạy hướng hạ diễm không một hồi hai người liền gom lại cùng nhau bởi vì hai tử tô đình cùng hoàng văn hà cũng tiến đến cùng nhau biên nói chuyện phiếm biên hướng trường học đi đệ 134 trang hoàng văn hà còn nhớ rõ hạ diễm chỉ thượng hai tháng tiểu học nguyên kế hoạch học kỳ này tiếp tục đọc năm nhất sự vừa lúc hôm nay đụng tới tô đình liền hỏi lên học kỳ này nhà các ngươi tam hỏa muốn lưu ban sao Tiết thiếu nhi liên hoan sẽ sau tam hỏa tên này ở trong đại viện xem như có tiếng mặc kệ thân cận vẫn là không như vậy thân cận người nhìn đến hắn đều tam hỏa tam hỏa mặc đều vì thế rất dài một đoạn thời gian hạ diễm mỗi lần nghe thấy cái này tên đều phải ai toán mà xem tô đình liếc mắt một cái chính là nàng trước kêu lên cuối cùng ở hạ diễm vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ quan hệ thân cận người đều kêu trở về hắn tên thật ngày thường hoàng văn hà cũng là kêu hắn hạ diễm nhưng này sẽ là ở cùng tô đình nói chuyện đã kêu nhũ danh chỉ tiếc tiểu long ngạo thiên thính thai thật sự không đợi tô đình trả lời liền quay đầu phát tới tử vong sạ tuyến ta nghe được chột dạ hoàng văn hà lập tức nhận tội a di miệng gáo ta vốn dĩ tưởng nói hạ diễm nhà các ngươi hạ diễm học kỳ này muốn lưu ban sao vì tỏ vẻ chính mình thái độ cố ý đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần hạ diễm đứa nhỏ này đâu nói hắn tâm nhãn tiểu đi có chút thời điểm hắn tâm nhãn lại rất lớn tựa như hiện tại nghe xong hoàng văn hà giải thích liền không hề so đo ngược lại chú ý khởi mặt sau vấn đề ngẩng đầu đỡ ngực biểu tình khó nén kiêu ngạo nói ba ba mụ mụ nói là, ta không cần lưu ban học kỳ này ta chính là năm hai đại hải tử và wow, tia tiểu diễm ngươi thật lợi hại hoàng văn hà cười khen câu hạ diễm chờ hắn cao hứng mà quay đầu liền hạ giọng hỏi tô đình hạ diễm bất tài thượng hơn nửa học kỳ năm nhất sao. hắn tuổi tác cũng còn nhỏ thật không cho hắn lưu ban nhiều đọc một năm. Tô Đình lắc đầu nói, hắn học kỳ một cuối kỳ khảo thí thành tích cũng không tệ lắm, ta cùng đồng xuyên đều cảm thấy lấy như vậy trạng thái, lên tới năm hai hắn cũng sẽ không theo không thượng, liền không tính toán làm hắn lưu ban. Hoàng Văn Hà vừa nghe liền hỏi, hạ diễm cuối kỳ khảo thí khảo nhiều ít phân. Tô Đình điệu thấp khoe ra, ngữ văn 98, toán học 99, bài bọn họ ban đệ nhị. Cái gì thành tích cũng không tệ lắm, kia đều chỉ là khiêm tốn chi tử, nàng trong lòng đắc ý đâu. bởi vì hạ diễm chuyển đi nhất ban cùng trương tiểu khải không ở cùng nhau cho nên ở hoàng văn hà bắt được phiếu điểm tức giận đến phát điên dò hỏi hạ diễm thành tích khi trương tiểu khải không có thể nói ra cái nguyên cớ mà mấy ngày nay hạ diễm vừa vặn không đi qua Trương ra chờ hoàng văn hà tái kiến hắn đã quên mất thành tích sự thật đúng là không rõ ràng lắm hắn cuối kỳ khảo đến thế nào vì thế hoàng văn hà đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị tô đình huyện vẻ mặt kia hắn là khảo đến không tồi nghĩ đến nhà mình nhi tử kia đếm ngược thành tích Hoàng Văn Hà nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía, liền thấy nàng nhi tử cùng Hạ Diễm đầu ghé vào cùng nhau nói nói cười cười, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần hận sắt không thành thép. Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, như thế nào nàng nhi tử cùng Hạ Diễm chơi đến như vậy hảo, lại một chút cũng chưa học được trên người hắn thông minh kính. Chương 40 bị đánh, vì không cho Hạ Diễm cảm thấy chính mình là cái ăn không ngồi rồi mụ mụ. tân học kỳ bắt đầu sau, Tô Đình quyết định phấn khởi, đem mang thai sau ngừng hơn nửa tháng tranh liên hoàn lại nhặt lên. trong lúc nàng đem họa xong bản thảo một lần nữa sửa sang lại một phen, rút ra đủ tiền tam kỳ còn tiếp bài viết phong thư một trang dán lên kem gửi đi ra ngoài nói đến cũng khéo nàng chân trước đem tân chuyện xưa gửi ra sau lưng liền thu được nhà xuất bản hồi gửi hợp đồng cùng với gia đào hoa thôn xuất bản đầu kỳ phí dụng cộng 195. thu được lấy khoản đơn tô đình trong lòng rất kinh ngạc nàng trước kia cũng xuất bản quá hợp đồng đi rất nhanh nhưng nhà xuất bản đưa tiền không như vậy tích cực định bản thảo chỉ cấp ba Đưa ra thị trường nửa năm sau mới cho dư lại 70%, kéo dài 1-2 năm mới có thể bắt được tiền. Không nghĩ tới lúc này, nhà xuất bản đưa tiền rất thông khoái, hợp đồng mới vừa thiêm liền thanh toán một nửa nhuận bút, đôi khoản cũng không cần chờ lâu như vậy, tranh liên hoàn đưa ra thị trường là có thể cấp. Đến nỗi tranh liên hoàn đưa ra thị trường thời gian, tạm định là 3 tháng sau, cũng chính là tháng 11 trung tuần. Tốc độ này, rất nhanh nha. Tô Đình trong lòng thực vừa lòng, rốt cuộc tranh liên hoàn đưa ra thị trường mau. Nhà xuất bản chuyển tiền cũng sẽ tăng mau, bởi vì muốn lấy tiền nhuận bút, chủ nhật bọn họ lại đi tranh thành phố, đến bưu cục vào tay tiền sau, lại đi bách hóa đại lâu mua mua mua. Tuy rằng từ bề ngoài xem, mang thai đến nay tô đỉnh dáng người không có quá lớn biến hóa, nhưng nàng trong lòng rõ ràng chính mình vẫn là mập lên điểm, bụng nút cũng so trước kia mượt mà. Nàng sợ lại qua một thời gian, trước kia quần đều không thể xuyên, cho nên mua phần eo rộng thùng thình quần, không mua thai phụ chuyên dụng, gần nhất không xác định thích hợp hay không. Thứ hai nếu tranh liên hoàn tháng 11 phân có thể đưa ra thị trường, nàng đến lúc đó hồi khẳng định còn phải tới một chuyến thành phố, không cần thiết như vậy sớm mua đồ vật. Nô! Lời này từ nàng nói ra đích sắc không như vậy có thể tin, bởi vì một bên ồn nào không cần thiết như vậy sớm mua quần tô đình, ở trải qua bán trẻ sơ sinh trang phục trước ngày không nhịn xuống mua hai kiện liên thể y tìa. Tô đình cảm thấy này không thể trách nàng, đều là quần áo quá đáng yêu nổi. Nàng còn mua mũ đầu hổ cùng dây đầu hổ. Mũ cùng giày đều là dùng vải đỏ chỉ vàng làm, nhìn đặc biệt vui mừng, đặc biệt là giày, bàn tay đại một cái, mini lại đáng yêu, nàng thật sự chống cự không được dụ hoặc. Chỉ là lên thuyền ngồi xuống sau, tô đình lấy ra cấp tiểu bảo bảo mua đồ vật, không thấy một hồi liền phát hiện vấn đề. Vàng nhạt cùng màu xanh non liên thể y y, cùng màu đỏ mũ đầu hổ giày đầu hổ, không đắp đi. Đối này hạ đông xuyên phát huy ra nam nhân tháo bản tính, không cho là đúng nói, tiểu hai tử mặc quần áo nào có cái gì đắp không đáp. lớn nhỏ thích hợp là được. Tô Đình Tô Đình cho rằng chính mình lần sau đi thành phố, hẳn là ra đào hoa thôn đưa ra thị trường khi, nhưng trên thực tế 9 tháng phân còn không có quá xong, nàng liền thu được nhà xuất bản gửi tới tin. Nàng tân chuyện xưa quá bản thảo cơ bản không thành vấn đề. Nhưng bởi vì là đại trường thiên, nhà xuất bản có điểm băn khoăn, cho nên lần này gửi tới trong thư, nhằm vào nàng gửi quá khứ tin không có nói rõ ràng chi tiết, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một phen. Tô Đình xem xong thư tín. Cảm thấy nhà xuất bản lo lắng điểm giải thích lên cũng không khó, chỉ là viết thư qua lại quá phiền thoái, liền quyết định đi thành phố cho bọn hắn gọi điện thoại nói. Đệ 135 trang. Vì thế thừa dịp Hạ Đông xuyên nghỉ ngơi thứ bảy, hai vợ chồng đi tranh thành phố bưu cục. Thời buổi này đều là đơn hưu, nhà xuất bản thứ bảy cũng muốn đi làm, điện thoại bắt sau khi đi qua thực mau bị chuyển được, bất quá khởi điểm tiếp điện thoại chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, đang nghe nói nàng là một viên sầu riêng, muốn tìm biên tập tâm sự tân chuyện xưa sau. điện thoại kia đầu thanh âm thực mau đổi thành nữ nhân nữ nhân đúng là vương tĩnh phương nàng là tô đình trách nhiệm biên tập lần này tô đình gửi bài tân chuyện xưa muốn còn tiếp cũng là từ nàng phụ trách chợt nghe được điện thoại kia đầu vang lên tuổi trẻ giọng nữ vương tĩnh phương có điểm kinh ngạc tuy rằng nàng sớm đã biết tô đình tính cách lại không có nghĩ đến nàng như vậy tuổi trẻ nhưng kinh ngạc cũng không có ảnh hưởng đến vương tĩnh phương chuyên nghiệp thái độ biết điện thoại phí quý đơn giản hàn huyên qua đi nàng nhanh chóng tiến vào công tác tiết tấu nhằm vào chính mình lo lắng một người tiếp một người mà tung ra vấn đề, mà tô đình tác tận lực dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ trả lời vấn đề, chờ hai người đạt thành chung nhận thức cắt đứt điện thoại. trò chuyện thời gian trôi qua còn không đến 10 phút, lần này trò chuyện kết thúc không đến nửa tháng, tô đình liền thu được nhà xuất bản gửi tới tiền nhuận bút, bởi vì có tác phẩm đã thoát ly tân nhân giai đoạn, cho nên tân truyện xưa còn tiếp tiền nhuận bút có điều dâng lên ấn bảy một kỳ tính, nhà xuất bản vẫn là ấn tam kỳ tiền nhuận bút cấp tô đình kết. Lần này gửi tới có 225. Tuy rằng lần này thu được tiền so với phía trước bắt được đều nhiều, nhưng Tô Đình thu được quá hai lần tiền nhuận bút, đã sẽ không giống lần đầu tiên như vậy kích động nhảy nhót lung tung. Lần này nàng chỉ hơi chút không bình tĩnh như vậy một hồi. Cùng với, lấy ra tiền nhuận bút đi bách hóa đại lâu tiêu phi khi, nàng nhất thời không khống chế được, lại cấp không sinh ra hải tử mua hai kiện liên thể y tỉ, một đôi giày, còn có một kiện ôm bị. Bất quá lần này mua sắm khi nàng vẫn là so lần trước càng lý trí, ít nhất chọn lửa quần áo khi chú ý phối hợp, cô ý chọn kiện màu đỏ liên thể y yề, liền vị cùng giày đầu hổ mũ đầu hổ nguyên bộ. Trừ bỏ cấp không sinh ra bảo bảo mua quần áo, tô đỉnh cũng chưa quên hạ diễm, đã 10 tháng chung, bình xuyên đảo dần dần lạnh xuân dưới, thừa dịp đỉnh đầu công nghiệp khoán đủ, cấp hạ diễm cũng mua một kiện áo khoác một cái quần, còn có một đôi hồi lực giày thể thao. Lúc này bạch hồi lực giày thể thao chính là đỉnh lưu, cái nào tiểu hài tử có thể có một đôi, có thể đi ra ngoài khoe ra đã lâu. Cho dù là ở Hải quân Đại viện, bọn nhỏ xuyên cũng nhiều là giày vải, có giày chơi bóng hải tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hạ Diễm chính là một trong số đó. Chỉ là hắn cặp kia giày chơi bóng xuyên hơn nửa năm, chẳng những bởi vì trưởng cái mà trở nên có điểm tê chân, giày đầu còn bị hắn ma đến có điểm bung keo. Cho nên thừa dịp lần này tới thành phố, tô đình lại cho hắn mua xong giày chơi bóng. Hạ Diễm ở An mặc Thượng rất có điểm có mới nối cũ. Phía trước như vậy bảo bối nàng giày thể thao. dây đầu đều bung keo còn muốn mỗi ngày xuyên, kết quả tới rồi bách hóa đại lâu, thì xong tân giày liền không xem cũ giày, ôm tân giày không buông tay, kiên quyết muốn trực tiếp xuyên trở về. Tô Đình nói tân giày khả năng sẽ ma chân, làm hắn trở về lại xuyên hắn cũng không chịu, còn cường Điệu nói, ta cảm thấy tân giày ăn mặc đặc biệt thoải mái, một chút đều không ma chân. Nói xong còn tại chỗ nhảy hai hạ. Tô Đình cùng hạ đông xuyên không lây chuyển được, đành phải tùy hắn đi. Kết quả vào lúc ban đêm, hắn sau lưng cùng nhiều hai cái đại thủy phao Nói với hắn là Tân giày ma, hắn còn kiên quyết không thừa nhận, kiên trì ngày mai còn muốn xuyên Tân giày. Tô Đình, cái gì kêu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng hiện tại xem như đã biết. Nhưng hạ diễm cũng liền mạnh miệng cả đêm, bởi vì chọn phá bập nước, ngày hôm sau sau lưng cũng còn đau, buổi sáng liền không có mặc Tân giày, lại đem tê chân cũ giày mặc vào. Tô Đình nhìn đến sau, cố ý lộ ra hiếm lạ biểu tình, ngươi như thế nào lại đem cũ giày mặc vào? Tân giày ma chân hạ diễm đáng thương vô cùng mà nói đã đã quên tối hôm qua mạnh miệng sự vậy ngươi tân giày làm sao bây giờ hạ diễm gãi gãi đầu cũng có chút khó khăn làm hắn xuyên tân dải đi hắn chịu không nổi đau không cho hắn xuyên đi hắn liên tiếp khó xử a nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp đáng thương vô cùng mà nhìn tô đình mụ mụ nghĩ đến hắn ngày hôm qua gặp tội tô đình không khó xử hắn vừa lúc nàng kiếp chức cũng thường xuyên đụng tới tân dải mà chân vấn đề vì giải quyết vấn đề tìm tòi quá tương quan tiểu diệu chiêu. bây giờ còn có ấn tượng liền gật đầu nói ta đây ngẫm lại biện pháp đi tiểu gia hỏa tức khắc ánh mắt sáng lên bẹp hướng tô đình trên mặt hôn khẩu cảm ơn mụ mụ tô đình trên mặt tràn ra tươi cười lại làm bộ ghét bỏ nói có việc muốn nhờ liền tới thân ta không có việc gì thời điểm tấm tác nào có không có việc gì ta cũng nguyện ý thân mụ sao hạ diễm biện giải nói bẹp lại hôn tô đình một ngụm tô đình lau lau trên mặt cũng không tồn tại nước miếng nói được rồi chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi thôi Hồ ta vẻ mặt nước miếng, thuận lợi nói ngày mai, ngươi là có thể mặc vào tân giày. Ác! Hạ Diễm hoan hô xoay người, nhảy nhóc mà đi phòng tắm đánh răng. Ăn qua cơm sáng, Hạ Diễm liền ra cửa đi học đi, tô đình thu thập hảo chén đua sau đi trước mua đồ ăn, sau khi trở về đem ruột già phao thượng, liền tiến phòng ngủ phụ đem Hạ Diễm cặp kia tân giày đem ra. Tân giày vì cái gì sẽ ma chân, nguyên nhân đơn giản kia hai cái, lớn nhỏ không thích hợp, hoặc là tân giày tài chất tương đối ngạnh. tạo thành giày cùng chân chi gian thường xuyên cọ sát mua này đôi giày thời điểm hạ diêm thử qua lớn nhỏ tô đình lúc ấy còn dùng tay ấn hạ hắn ngón chân có thể xác định giày lớn nhỏ là thích hợp dư lại chính là tài chất tương đối ngạnh vấn đề mà làm tân giày biến mềm mại biện pháp cũng rất nhiều loại đa dạng có thể dùng ướt bố đem ma chân địa phương che lại lại dùng cây búa lặp lại đầm đánh cũng có thể dùng xà phòng thơm ngọn đến mài giũa hoặc là cồn thấm vào tóm lại chỉ cần nhanh chóng làm tân giày tài chất biến mềm mại là được Tô Đình lựa chọn chính là đệ nhất loại biện pháp, nàng tiến phòng tắm tìm ra hạ diễm sắt chân khăn lông, ướp nhẹp sau che đến tân giày sau lưng cùng vị trí, lại từ đấu quầy nhảy ra cây búa, lặp lại đánh sau lưng cùng chỗ. Đấm đánh mấy chục hạ sau, Tô Đình dừng lại động tác, gỡ xuống khăn lông nhìn nhìn giày, lại dôi tay xoa bóp, cảm giác không sai biệt lắm, lại đổi một khắc chỉ. Một phen thao tác xuống dưới, nửa giờ cũng chưa hoa đến. Tuy rằng căn cứ nàng trước kia kinh nghiệm, biện pháp này còn tính hữu dụng. Nhưng Tô Đình không xác định lần này có thể hay không hảo, cho nên giữa trưa Hạ Diễm sau khi trở về, nàng làm hắn đổi giày lại thử thử. Đệ 136 trang. Hạ Diễm thực kinh hỉ, không phải muốn ngày mai mới có thể mặc sao. Mụ mụ ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Tô Đình nói, hẳn là hảo đi. Ngươi mặc vào đi thử thử, vẫn là không thoải mái lại nói. Kỳ thật không cần Tô Đình nhiều lời, Hạ Diễm đã lanh lẹ mà bỏ đi cũ giày, mặc vào tân giày mãn nhà ở đi lại lên. Đi hai bước. Hắn còn muốn nhảy một chút, càng nhảy biểu tình càng hưng phấn, giống như thật sự hảo. Tô Đình sợ hắn bị tưởng xuyên tân dày dục vọng che lại đôi mắt, hỏi, người xác định. Đừng ăn mặc ăn mặc lại mài ra cái đại thủy phao. Xác định, thật sự hảo, ta chẳng những có thể đi, còn có thể chạy đâu. Hạ Diễm nói thật chạy độc lên, xem đến Tô Đình hoa mắt, giơ lên tay chặn lại nói, được rồi, đường chạy, hoảng đến ta quán mắt. Nga. Hạ Diễm ứng thanh, ngừng ở Tô Đình trước mặt, xoắn thân thể hỏi. Mụ mụ, ta buổi chiều có thể xuyên tân dày đi trường học sao? Tô Đình không phải thực tin tưởng Hạ Diễm sức phán đoán, hỏi, ngươi trên chân bọt nước không phải còn không có hảo. Nếu không vẫn là lại chờ hai ngày, hảo toàn lại xuyên tân giày Bọt nước mau hảo, đã không đau lạc. Vì chứng minh chính mình lời nói, Hạ Diễm dùng sức dấm hai xuống đất bản, mụ mụ ngươi xem, một chút cũng không đau. Hơn nữa mụ mụ ngươi không phải giúp ta đem tân giày làm cho không ma chân sao. Dù sao tân giày đều không ma chân. xuyên tân giày cũ giày có quan hệ gì hắn lo dịp chính là rất rõ ràng tô đình nghĩ thầm nàng này còn không phải sợ tân giày không xử lý đúng chỗ hạ diễm lại không cảm thụ rõ ràng vội vàng vội ăn mặc tân giày ra cửa buổi tối trở về lại một chân bọt nước kêu trời khóc đất sao nhưng thấy hắn đầy mặt khát vọng tô đình đem cự tuyệt nói nuốt trở vào nói vậy ngươi nhiều xuyên một đôi vớ đi chỉ cần có thể xuyên tân giày đừng nói nhiều xuyên một đôi vớ nhiều xuyên một tá hạ diễm cũng chưa ý kiến một ngụm đáp ứng xuống dưới Không cần tô đỉnh thúc rủ, tự giác đi trong phòng tìm kiếm ra vớ dép lê trồng lên. Bất quá lần này Hạ Diễm không có mạnh miệng, tân dậy là thật sự không ma chân. Cả buổi chiều, mặc kệ hắn như thế nào nhảy, như thế nào nhảy, sau lưng cùng cũng chưa xuất hiện cái thứ hai bọc nước. Mà hắn cũng dựa vào tân giày chơi bóng, được như ý nguyện mà trở thành trong đám người nhất tỉnh ngãi con. Mọi người đều nhưng hâm mộ hắn có tân giày chơi bóng xuyên. Bởi vì cao hứng, tan học về nhà trên đường, Hạ Diễm đi đường đều mang theo phong. Về đến nhà hô thanh mụ mụ sau, hắn không giống ngày thường giống nhau nhảy đến phòng bếp cửa, mà là chân trước lên sân khấu, sau đó là một cái không như vậy lớn lên cây gậy trúc chân, cuối cùng là nửa người trên. Bởi vì hắn quỷ dị tư thế, Tô Đình dừng trên tay sắt rau công tác, không quá xác định hỏi, ngươi, không phát sốt đi, rốt cuộc toàn bộ thân thể đứng ở khung cửa hạ Hạ Diễm lắc đầu, không có A. Vậy ngươi, không đợi Tô Đình hỏi xong, Hạ Diễm liền cướp trả lời nói, ta chân không có khởi bọt nước A. từ hắn câu này khoe khoang nghe ra hắn khoe ra tầm, tô đình không hỏi lại hắn vừa rồi vì cái gì muốn như vậy lên sân khấu xú thí học sinh tiểu học thế giới nặng cái này người trưởng thành không hiểu mới là bình thường lượng xong tương tu xong dày hạ diễm liền về phòng làm bài tập tô đình tắt tiếp tục sát rau bận việc đến 5 giờ rưỡi mới rửa sạch sẽ tay đổ chén nước ở cửa ngồi trong phòng hạ diễm nghe được động tĩnh lộc cục mà chạy ra ở cửa đứng sẽ lại lộc cục mà chạy về đi trở ra khi trong tay ôm sách bài tập hảo hảo án thư không ngồi một hai phải ghé vào trên ghế làm bài tập bởi vì mông phía dưới ghế quá lủn hạ diễm ngồi xuống sau không thể không về phía trước rôi thẳng chân Này động tác có điểm khảo nghiệm mềm dẻo tính tô đình nhìn đều thấy hạ diễm cảm thấy mệt nhưng hắn bản nhân tựa hồ cảm giác còn hảo biên ngồi tác nghiệp biên tác nghiệp lắc lư hai chân tô đình thực hoài nghi hắn chạy ra làm bài tập chính là vì khoe da dày quả nhiên hạ đông xuyên sau khi trở về cũng liếc mắt một cái thấy được hạ diễm trên chân dày Hỏi câu đầu tiên lời nói cũng là, dậy hôm nay còn ma chân sao? Không ma hạ diễm vội vàng từ trên ghế lên, nhảy hai hạ nói, mụ mụ thật là lợi hại, nàng giúp ta lộng hạ, dậy thì tốt rồi, ta chiều nay như thế nào chạy đều không có việc gì. Hạ đông xuyên nhìn về phía Tô Đình, phải không? Tô Đình nói, ta buổi sáng cho hắn xử lý một chút, hắn nói buổi chiều ăn mặc không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Hạ đông xuyên tháo xuống quân mũ, khởi ra quân trang áo khoác bỏ vào phòng ngủ chính. trở ra khi thượng thân cũng chỉ dư lại một kiện áo sơ mi hắn tởi bỏ nút tay háo đi vào phòng bếp trước khán đài trên mặt tô đình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không cần hỏi liền biết buổi tối nên làm cái gì nhưng tô đình vẫn là theo tiến vào dựa vào mặt bàn thượng cho hắn giảng giải hôm nay mua đồ ăn vốn dĩ ta tưởng mua điểm thịt nạc trở về xào ớt xanh đến thịt trạm nhìn đến ruột già không bán xong liền thuận tay mua điểm trở về đừng tưởng rằng chỉ có vài thập niên sau nhân tài ăn heo xuống nước thập niên bảy người trong nước thực đơn đồng dạng phong phú Heo xuống nước như vậy có nước luộc lại không cần phiếu đồ vật, thực chịu dân chúng thích. Tô Đình xuyên tới lâu như vậy, đi thịt trạm mua thịt khi, liền không vài lần đụng tới heo xuống nước còn có thừa. Bất quá ruột già là thật khó tẩy, rõ ràng Tô Đình đã qua nôn ngén giai đoạn, tẩy ruột già khi lại vài lần tưởng phun, chỉ là cuối cùng đều nhịn xuống. Nàng nói, hôm nay ruột già ngươi cần thiết làm tốt lắm ăn chút, bằng không thực xin lỗi ta chịu đựng nôn mửa tẩy nó vất vả. Hạ Đông Xuyên Hảo Tức phụ tạo áp lực. Hạ Đông Xuyên xảo ruột ra khi không thể không đánh lên 12 phần tinh thần. Chỉ là Hạ Diễm thực không chịu cô đơn, không biết khi nào vào phòng bếp, đem đôi tay bối ở sau người, vòng quanh hai vợ chồng đi dạo bước chân, trung gian Hạ Đông Xuyên lấy ra vị thời điểm không chú ý, thiếu chút nữa bị hắn vướng ngã. Túi đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện như tử, không thể hiểu được hỏi, ngươi chạy phòng bếp tới làm gì? Ta tới xem ba bà, bà người xảo rau A. Hạ Diễm rôi trưởng cổ nhìn nổi nói. Hạ Đông Xuyên, chạy nhanh đi ra ngoài Ngươi tại đây ảnh hưởng ta phát huy. Vì cái gì? Hạ Diễm ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi. Hạ Đông Xuyên nói được càng trắng ra, ngươi trắng đến ta. Hào đi. Hạ Diễm thở dài, xoay người ra bên ngoài đem tân giày dẫm đến đặng đặng vang. Hạ Đông Xuyên nghe được thanh âm quay đầu nhìn mắt, nói thầm nói, cái gì tật xấu? Đệ 137 trang. Ngươi không thấy ra tới A. Bên cạnh đứng tô đình nén cười hỏi. Ân. Tiểu Diễm tiến phòng bếp là vì khoe ra hắn tân t Hạ Đông Xuyên hỏi, có sao? Đương nhiên, ngươi không thấy được hắn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, người lại như thế này đứng sau. Tô Đình nói nghiêng người đối với Hạ Đông Xuyên, bày ra đầu ngửa ra sau, chân trái sau này căng, đùi phải đi phía trước dối tư thế. Hạ Đông Xuyên, khoe khoang qua đầu, liền dễ dàng lật xe, Hạ Diễm hôm nay chính là như thế. Bởi vì không nghĩ cởi ra tân dày, buổi tối hắn bị Hạ Đông Xuyên thúc giục ba lần, còn ra sức hức từ không nghĩ đi tắm rửa. thậm chí còn có kẻ mặc cả hỏi hắn hôm nay có thể hay không không tắm đúng rửa. Hỏi đến Hạ Đông xuyên sắc mặt trầm hạ tới, chỉ vào phòng tắm môn hạ tối hậu thư, cho ngươi ba giây đồng hồ, đi tắm đúng rửa. Muốn hỏi Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên hai người, Hạ Diễm càng sợ ai, kia hắn đáp án khẳng định là lao ba, nguyên nhân cũng đơn giản, lão ba thoạt nhìn càng hung, tức giận thời điểm cũng càng doa người. Nhưng nếu cấp Hạ Diễm đối Hạ Đông xuyên sợ hai chấm điểm, kia khẳng định đến không được 180 phân khẳng định đều miết cưỡng Bởi vì Hạ Đông Xuyên hung về hung, nhưng trên thực tế không cùng hắn động qua tay. Cho nên nhìn đến Hạ Đông Xuyên sắc mặt hát trầm, Hạ Diễm trong lòng tuy rằng có điểm sợ, nhưng không có lập tức hành động, nhấp môi đứng ở tại chỗ. Ba giây đồng hồ sau, Hạ Đông Xuyên bắt đầu vén tay áo, ngươi là chính mình tìm địa phương bỏ hảo bị đánh, vẫn là ta để lại ngươi một đôn đấu. Hạ Diễm lui về phía sau một bước, nuốt Hạ nước miếng hỏi, ta, ta có thể đều không chọn sao. Hạ Đông Xuyên cảm thấy hắn có thể là ngày thường ở nhà biểu hiện đến quá ôn hòa Thế cho nên hạ diễm tới rồi loại này thời điểm, còn ở cùng hắn có kẹ mà cả, không trả lời hắn vấn đề, duỗi tay chỉ chỉ trước mặt, lại đây. Hạ diễm lại không nốc, đương nhiên không có khả năng ngoan ngoan qua đi, xoay người liền phải chạy. Nhưng hắn tay ngắn chân ngắn, nơi nào chạy trốn hơn người cao mã đại hạ đông xuyên, không một hồi đã bị lao ba tún chặt quần áo xách lên, sau đó trời đất quay cuồng chờ hắn ngao ngao xong mở mắt ra, người đã bị bách bỏ tới rồi lao ba trên đùi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mông chật lạnh. Bang! Hạ Diễm ngao ngao kêu to lên, mẹ! Mụ mụ! Ba ba đánh người lạc! Tắm rửa song sau vào phòng sát hương Tô Đình đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh nhưng không chỉ có Hạ Diễm không đem Hạ Đông Xuyên uy hiếp đương hồi sự, nàng cũng cảm thấy Hạ Đông Xuyên sẽ không thật động thủ, liền vẫn luôn không ra tới. Nhưng nàng không nghĩ tới phía trước đều tiếng sấm to hạt mưa nhỏ Hạ Đông Xuyên, hôm nay cư nhiên thật tàn nhẫn hạ tâm, cho nên nghe được cái thứ nhất bàn tay thành khi nàng.